Liên ở Tống Viễn hoàn tức giận đến lý trí kể bên bùng nổ khi, bên ngoài hành lang chuyển đến một đám nhanh trong tiếng bước chân khi, Tống Viễn hoàn suy đoán tất nhiên là địa phương công an, quả nhiên, ngay sau đó liền có vài cái an mặc công an chế phục công an đi vào phòng, mấy người đầu tiên liền thấy được bị chế phục trên mặt đất bọn buôn người, sau đó cùng Tống Viễn hoàn đối thượng, ta là Z Thị Hổ lang quân khu quân nhân, hiện tại ở đế đô trường quân đội tiến tu, đây là ta binh linh chứng cùng học sinh chứng. tống viễn hoàn lấy ra giấy chứng nhận cùng địa phương công an giải thích rõ ràng sự tình ngọn nguồn. từ xưa quân cảnh không phân ra chứng thực nhà mình thân phận sau công an đối này thái độ tức khắc liền khác nhau rất lớn nguyên lai like ngài là quân nhân thật là cảm tạ ngài cử báo cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm ngài chuyện nhỏ không tốn sức gì giải cứu này đó vô tội hải tử ta đại biểu bọn họ hướng ngài tỏ vẻ chân thành nói lời cảm tạ thật sự thực cảm tạ ngài đi theo tiến đến xử lý án kiện có một vị là nữ cảnh sát có thể là hàng năm tiếp xúc bọn buôn người lại là nữ tính duyên cớ đối với tống viễn hoàn sấm rền do cuốn sử sự, sự phong cách cực kỳ kính nghệ cho nên tràn đầy cảm kích cùng tống viễn hoàn nói chuyện ân này đó hải tử đều xử lý như thế nào sẽ đưa bọn họ về nhà sao khách sáo khích lệ tống viễn hoàn nghe qua không ít không như thế nào để ý giờ phút này hắn tương đối quan tâm chính là này đó hải tử cục công an sẽ như thế nào xử lý nếu không thể thích đáng ăn bài hắn cũng không yên tâm chúng ta sẽ phụ trách liên hệ người nhà hải tử lớn hơn một chút Có thể nhớ rõ trụ cha mẹ địa chỉ hoặc là liên hệ phương thức, chúng ta xử lý lên sẽ phương tiện rất nhiều, có thể cho người trong nhà tới cục công an xác nhận hoặc là từ chúng ta phụ trách đem hải tử đưa về nhà, xử lý phương thức các không giống nhau, nhưng còn thỉnh ngài yên tâm, đối với hải tử nơi đi vấn đề, chúng ta sẽ nghiêm túc đối đãi tuyệt không hàm hồ. Nếu thật sự tìm không thấy này thân sinh cha mẹ, như vậy chúng ta cũng sẽ an bài hải tử đến thành phố Ít Phúc Lợi Cô Nhi Viện, nơi đó có chính quy chính phủ trợ cấp. bọn nhỏ đến bên kia sinh hoạt cũng không tính gian khổ tóm lại chúng ta sẽ hết mọi thứ lực lượng dẫn đầu thích đáng an bài này đàn vô tội hải tử nữ công an cảm xúc trào dâng thả kích động thực hiển nhiên là một cái công an ngành sản xuất chuyên nghiệp thả tràn ngập lý tưởng khát vọng nữ đồng chí hảo vậy vất vả các ngươi đại khái hiểu biết một chút này đó hải tử an bài tình huống tống viễn hoàn cũng không hề nhọc lòng bởi vì tâm tình phập phồng thoải mái duyên cớ kế tiếp xử lý sự tình tống viễn hoàn cũng tỏ vẻ không hề tham dự nói cho bọn họ hắn liền ở tại cách vách sáng sớm hôm sau đến về quê lại sợ bọn họ kế tiếp có cái gì vấn đề yêu cầu liên hệ hắn hắn lại cho bọn hắn cung cấp liên hệ điện thoại tống viễn hoàn đem sự tình giải thích thật sự rõ ràng đối này đám kia công an tự nhiên cũng là khách khí tặng người tống viễn hoàn quyết đoán về phòng bồi tức phụ nhi hải tử thấy hắn trở về vẫn luôn lo lắng để phòng hứa tú tú cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi thế nào sự tình đều xử lý tốt hứa tú tú mở miệng dò hỏi cụ thể tình huống hứa tú tú do hỏi tống viễn hoàn không như thế nào nhiều lời lựa một ít có thể nói cho nàng cũng làm nàng ngày thường nhiều một ít phòng bị ý thức sau liền trầm mặc canh giữ ở tức phụ nhi cùng hài tử bên người nhìn bọn họ mơ mơ màng màng ngủ mà chính mình tắt trận tròn mắt cho đến hương đông lăn lộn hơn phân nửa đêm hắn kỳ thật cũng là mỏi mệt cứ việc là đôi tay dính đầy máu tươi quân nhân nhưng giờ phút này hắn một khi nhắm mắt lại tủ quần áo vô tội tiểu nữ hài bộ dáng liền ở trong đầu tán loạn hắn này ngực tức giận thật sự khó có thể bình ổn Chỉ có trận tròn mắt rõ ràng nhìn đến tức phụ nhi cùng bọn nhỏ, hắn này tức giận mới có thể có thể bình tĩnh một ít. Đại xác trời sáng ngời, tống sa minh mang theo tống thần quan dậy sớm từ cách vách tới gõ cửa phòng, đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cái bữa sáng, ngay sau đó liền vội vàng bước lên về quê đường xá. Chưa xong còn tiếp. mươi 371, giơ ngón tay cái lên. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tống gia trong thôn hiện tại ra ngoài người càng ngày càng nhiều, gặp qua việc đời cũng không ít. Nhưng như là hứa tú tú như vậy mua tiểu ô tô, còn mua đại tivi về nhà, nhưng tuyệt đối là tống gia thôn đầu một phần, đương tiểu ô tô khai tiến tống gia thôn khi, một đám ở tống gia thôn bên ngoài chơi đùa hải tử, liền tất cả đều hưng phấn đi theo xe phía sau điên cuồng đuổi theo, Nga Tiểu ô tô, tiểu ô tô. Rốt cuộc này đó hải tử đều là đầu một hồi nhìn đến tiểu ô tô chạy đến trong thôn tới, không đến một lát sau liền khiến cho tuyệt đại đa số vanh động, lao thiếu tiểu nhân nghe được tiếng vang tất cả đều xuất động. Lao tống gia con thứ hai thật có bản lĩnh, này đều khai tiểu ô tô về nhà ăn tết hắc, thật phong cách tây, kia tiểu ô tô vừa thấy phải hòa không ít tiền đi. Một ít thượng tuổi đại thúc đại gia đều hoa ở thôn đầu đại thụ hạ nhàn tán gâu treo gẹo, nhìn đến tiểu ô tô khai vào thôn khi, một ít lớn tuổi nhận ra lái xe tống viễn hoàn, lập tức tràn đầy hâm mộ mở miệng. Này tiểu ô tô A. Chính là trong thôn đầu một phần, thời buổi này còn có không ít người ra nghèo đến gặm khoai lang cơm, người tống gia đều đã khai khởi tiểu ô tô. Liền tính một đám đại thuốc đại gia không ra khỏi cửa không có gì kiến thức, nhưng tiểu ô tô này phong cách tây ngoạn ý, kiến quốc phía trước đã có thể có, đều là những cái đó nhà có tiền khai ngoạn ý nhi, tống thiết trụ ra xem ra là tổ phong mạo khói nhẹ, sinh cái tiền đồ nhi tử, cưới tức phụ nhi cũng có phức khí Đúng vậy, kia tiểu tử đánh xem thường ta liền cảm thấy hắn có tiền đồ. Một cái khác chịu thuốc viện đi theo phụ họa, một đám choay choay tiểu tử lên núi đánh điểu, sông nhỏ sơ cá, hắn đều là đi đầu. Ra gì sự cũng dám kiêng, mặt khác mấy cái hải tử sợ tới mức đều khóc, hắn bị Tống Thiết Trụ bắt lấy chịu, bị đánh gì vẫn là một câu không cổ họng, kiên cường đâu. Đúng vậy. Nghe nói kia tiểu tử hiện tại ở bộ đội quân hàm đều lao cao, giống như còn bị đưa đi đế đô trưởng quân đội tiến tu. Ai, ngươi nói, kia chính là đế đô trưởng quân đội, ở chúng ta quốc gia chính là cái này, bao nhiêu người tê phá đầu đều tưởng đi vào địa phương ai. lão nhân nói lên đế đô trưởng quân đội khi liền giơ ngón tay cái lên. Này ý không cần nói cũng biết Tống mẫu tống phụ đã sớm biết con thứ hai Một nhà nay cái lái xe trở về Nghe con thứ hai nói trong nhà còn mua chiếc phong cách tây tiểu ô tô Tống mẫu này mừng rỡ miệng đều có thể liệt đến cái hót đi Lão đảo lắc lư ở nhà chính bảo quanh Trong miệng nhắc mãi như thế nào còn không có ra tới Tống Sa giao trường học đã nghỉ Sớm chút thiên liền trở về nhà Trong nhà hiện giờ thiếu vương thanh hoa cái này gậy thọc cức Tống Sa giao đảo cũng rất tự tại Nhưng ở Z thị ngốc qua hai tháng cùng hứa tú tú còn có tiểu cháu trai tiểu chất nữ cảm tình cũng tương đương nồng hậu này ăn tết nghĩ đến có thể nhìn đến tiểu cháu trai tiểu chất nữ nàng cũng cao hứng nhưng thấy nàng mẹ cùng cái con quay dường như nhà chính đảo quanh nàng liền buồn cười không thôi mẹ ai ngài nhưng đừng ở tiếp tục chuyển động ta ca ta tẩu tử một lát liền lên tới rồi ngươi ở đảo quanh không đem ngài tự mình chuyển choáng váng nhưng đều muốn đem ngài khuê nữ nhi ta chuyển hôn mê tống viễn hoàn trêu ghẹo tống mẫu ôm đầu một bộ đầu váng mắt hoa bộ dáng Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói gì lời nói đâu Ta xoay quanh sao còn có thể đem ngươi cấp chuyển mơ hồ không thành Tống mô buồn cười chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khuê nữ nhi Trong lời nói tuy như là giáo huấn, Nhưng kia mặt mày chi gian lại đều là ý cười Đi, đi xem bếp nhiệt trứng luộc còn ôn không Nếu hỏa diệt, ngươi hướng bếp tắc cùng tuổi lửa nhiệt một chút Này ngày mùa đông, bọn họ ngồi lâu như vậy xe Về đến nhà ăn chút nóng hổi cả người có thể tinh thần lanh lẹ không ít Là, tiểu nhân này liền đi cũng không thể làm ngài nhi tử tức phụ nhi tôn tử ăn đến lánh trứng luộc tống xa giao đậu thú khai tống mẫu vui đùa sau đó lắc lư đi vào phòng bếp ngươi nhìn xem nàng đều bao lớn người còn luôn là không cái đứng đắn tống mẫu cười nhìn tống xa giao bóng dáng mở miệng cùng tống phụ cửa trách tống mẫu ngồi ở nhà chính chịu thuốc phiện phiết liếc mắt một cái tống mẫu hoàn toàn không tính toán trả lời tống mẫu nói hắn tự giác khuê nữ nhi hiện giờ bộ dáng này khá tốt hơn nữa trong lòng nhớ thương nhi tử cùng tôn tử hán lại không mặt mũi đem trong lòng nói ra tới, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh cuồng chịu thuốc phiện làm bộ che giấu chính mình cảm xúc. Tống Mâu cùng Tống Phụ vài thập niên láo phu thê lẫn nhau trong lòng tưởng cái gì loan loan đạo đạo còn có thể không biết, Tống Mâu thấy vậy cũng chưa nói gì, duỗi cổ bắt đầu tiếp tục ra bên ngoài thăm, cứ việc biết Nhi tử tức Phụ Nhi khẳng định sẽ về nhà tới, nàng này hàng năm đều mong còn là hàng năm đều cao hứng nhạc A. Nga. Truy tiểu ô tô lạc, truy tiểu ô tô lạc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận hài đồng chỉnh tề cười đùa thanh, tống mẫu một cái giật mình, hai mắt liền thả ra tinh quang, nôn nóng nàng lập tức liền đi ra tống ra sân, nhìn đến ngừng ở bên ngoài tiểu ô tô khi, cười đến càng là không biên. Tống viễn hoàn cũng không biết tự mình lái xe về nhà, sẽ ở tống ra thôn khiến cho lớn như vậy hoanh động, nhìn đến một đám hài tử chạy vội đi theo tiểu ô tô phía sau, hắn cũng chỉ cảm thấy là hài tử ham mới mẻ, liền vẫn là bình tĩnh lái xe một đường đến cửa nhà mới dừng lại. ai Sao hoàn, Tú Tú, các ngươi nhưng đã trở lại, nay cái so năm rồi sớm một ít về đến nhà đâu. Thế nào, nay dọc theo đường đi con đường đều sóc nảy thật sự, mệt đi. Tống Mâu đứng ở cửa nhà cười do hỏi xuống xe hứa Tú Tú cùng Tống Viên Hoàn, đồng thời cũng coi như là chiều trong phòng Tống Phụ vứt tín hiệu. Tống Phụ ngày thường luôn luôn đại nam nhân tư tưởng, cảm thấy nhi tử con dâu nhi về nhà ăn tết loại chuyện này, bạn ra một nữ nhân ra ra cửa nghênh nên thì tốt rồi. Hắn thân là một nhà chi chủ nhưng không thịnh hành quán hải tử này tất xấu. Nói như thế nào đều đến ngồi ngay ngắn ở trong phòng chờ. Nhưng từ biết con thứ hai ra mua tiểu ô tô, hắn ngồi ở nhà chính nghe được bên ngoài truyền đến kia tiểu ô tô thanh âm sau. Tống phụ nơi nào còn ngồi được, cầm thuốc phiện côn, mang theo tươi. Cười, tống phụ đầu một hồi đi ra ra môn đi nên đón nhi tử. Đã về rồi. Tống phụ đứng ở tống ra dưới mái hiên nhìn nhi tử con dâu mỉm cười. Một đường nhưng đều còn thuận lợi. Thuận lợi đâu? ba mẹ ngài nhị lao ở nhà đều hào đâu đi hứa tú tú ôm tiểu nguyệt lượng xuống xe cười tủm tìm đáp lời đều hào đâu tống phụ gật gật đầu chịu một ngụm thuốc phiện ra ra mãi mãi tống thần quang ăn mặc tinh thần tiểu háo khoác nhanh nhẹn nhảy xuống xe sau đó liền hướng về phía đứng ở cửa nhà tống phụ tống mẫu vây tay cười đến phá lệ vui mừng thậm chí một cái lặn xuống nước xuyến đến tống mâu trước mặt cùng tống mẫu tay trong tay ai ta đại tôn tử nha thế nào ngồi xe về nhà có mệt hay không có đói bụng không mãi mãi cho ngươi nấu trứng gà còn nhiệt ở trong nồi ta chạy nhanh vào nhà ăn chút lót lót bụng được không a tống mẫu cười dắt quá tống thần quan tay nhưng ánh mắt lại cũng không tự chủ được dừng lại ở bên cạnh tiểu ô tô trên người đôi mắt đều cười mị thành một cái phủng ân lúc trong chốc lát ăn hảo tống mẫu lập tức nói tiếp ba mẹ chúng ta đã trở lại tống sa minh tắt ôm tiểu bảo bối ở bên kia xuống xe tiểu tử trưởng thành không ít Ông tiểu bảo bồi hướng về phía tống phụ tống mâu cười. Tống phụ tống mâu đối hắn vừa lòng cười thẳng gật đầu. Chưa xong con tiếp. mươi 372, ngài nhưng đừng đau lòng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Nhị ca, nhị tẩu, nhưng xem như đem các ngươi cấp mong về nhà tới. Các ngươi cũng không biết ta mẹ chính là từ buổi sáng liền bắt đầu nhớ thương các ngươi. Các ngươi muốn lại không trở về nhà tới a? Ta mẹ nàng cổ đều có thể thật dài một đoạn. Tống Sa giao mới vừa ở trong phòng bếp cấp bệ bếp thêm một cây củi lửa, liền nghe được tiếng vang, hương phấn chạy ra liền cùng Hứa Tú Tú nhắc mãi, không hề cố kỵ hủy đi Tống mẫu Đài. Còn không thịnh hành ta này, đường mãi mãi mong cháu trai cháu gái a. Tống mẫu buồn cười chừng nhà mình quê nữ, người nhà đầu này càng ngày càng kỳ cục, còn không mau đi cấp xa minh tiếp bắt tay, hắn cái tiểu tử động tay động chân, ôm đến ta tiểu bảo bối không thoải mái sao chỉnh. Tiểu Nguyệt Lượng cùng tiểu bảo bối là long phượng thai, lớn lên cũng rất giống. nhưng hứa tú tú đều có rõ ràng cấp hai hải tử ở trên quần áo phân biệt ra tới hơn nữa tiểu bảo bối bởi vì nuông chiều nguyên nhân rõ ràng nữ khí không ít cho nên hai hải tử vẫn là thực hảo phân biệt tống mẫu càng là liếc mắt một cái liền nhìn ra ai là ai tới đúng vậy tỉ ngươi chạy nhanh đem ta tiểu bảo bối tiếp nhận đi ôm trong chốc lát ta còn phải cùng nhị ca phụ một chút đem ta tẩu tử mua đại tivi dọn về đến nhà đi đâu tống sa minh nghe vậy đột nhiên nhớ tới đại tivi đi rồi hai bước rối tay đem tiểu bảo bối cẩn thận trình cấp tống sa giao ôm đại tivi tống sa giao tư thế tiêu chuẩn ôm lấy tiểu bảo bối nhìn hứa tú tú có chút kinh ngạc ra tiếng tẩu tử ngươi còn cấp trong nhà mua tivi à trong giọng nói toàn là kinh hỉ phía trước tống phụ tống mẫu đi dết thị chính là đối trong nhà đại tivi rất là hiếm lạ nàng còn nghĩ chờ nàng ra tới công tác cầm tiền lương liền cấp trong nhà cũng mua cái đại tivi đâu không thành tưởng nàng nhị tẩu tốc độ càng mau đúng vậy lặng lặng nàng năm sau tháng riêng sơ sáu không phải kết hôn sao Nàng này một hai năm ở Z thị giúp ta không ít vội Nàng này muốn kết hôn Ta này đương tỷ tỉ, tỉ tự nhiên đến hỗ trợ thêm trang Ta liền nghĩ dứt khoát cho nàng mua cái đại tivi náo nhiệt náo nhiệt Trên mặt cũng đẹp không phải Ta cùng xa minh đến thương trường mua tivi khi Nghĩ đến nhà ta cũng còn không có tivi Ta liền thuận đường cũng mua một đài Chờ ngươi nhị ca bọn họ trang bị hảo Ta năm nay ăn tết liền có thể biên xem xuân vãn vừa ăn cơm Hứa Tú Tú cấp hứa lẳng lặng mua đại tivi thêm trang sự tình, nàng không tính toán giấu giếm, hơn nữa cũng giấu giếm không được, Hứa Lẳng Lặng ở rét thị cho nàng hỗ trợ quản lý xuyên hương các, thậm chí xuyên hương các hiện giờ có cái này khổng lồ quy mô, trong đó không thiếu nàng công lao. Điểm này Tống Sa giao đi theo hứa lẳng lặng phía sau cùng nhau công tác quá, nàng trong lòng biết rõ ràng, Tống Sa Minh cùng hứa lẳng lặng quan hệ cũng rất là hòa hợp, có thể so với thân tỷ đệ, Hứa Tú Tú biết bọn họ đều có thể lý giải. liền sợ tống phụ tống mẫu trong lòng có gì ngăn cách nhưng nàng vẫn là đem nói ra tới nói cho tống phụ tống mẫu nàng cũng không có tận hướng nhà mẹ để đào lộng đồ vật nhà mẹ để nên có nhà chồng cũng không phải ít hơn nữa hứa lẳng lặng ở rét thị hỗ trợ tống phụ tống mẫu cũng là biết được tiểu cô nương như vậy vất vả kết hôn hứa tú tú đương tỷ tỷ thêm trang mua cái tivi bọn họ này trong lòng tiếp thu trình độ cũng cực cao ai nha lẳng lặng, lặng tỷ đều phải kết hôn làm tống xa giao nghe vậy đầy mặt vui sướng chi sắc Thực hiện nhiên là thế hứa lẳng lặng cao hứng. Ân, Hứa tú tú gật gật đầu. Người này đương tỷ tỷ cấp mội mội kết hôn thêm trang không phải hẳn là sao. Người sao còn cấp trong nhà cũng mua cái đại tivi, này đến hoa không ít tiền đâu đi. Tống mẫu nghe xong hứa tú tú giải thích trên mặt cũng đều là cười, nhưng lão nhân đều tương đối ái nhọc lòng, nàng thực vừa lòng con dâu nghĩ nhà mình muội muội cũng có thể nghĩ nhà chồng, nhưng lại mua tiểu ô tô lại mua đại tivi, cần phải hoa không ít tiền. Này người trẻ tuổi tiêu tiền đều không tiết chế, nàng này đương trưởng bối rủ sao cũng phải nhắc nhở điểm. Tú Tu A, ngươi làm người xử sự ta luôn luôn yên tâm, nhưng các ngươi người trẻ tuổi nột. Đình đầu khoan, nhưng không thịnh hành có điểm tiền liền tiêu xài rất biết không. Vẫn là đến trừ chút tiền bản thân. Tống mẫu lời nói thâm thiế nhắc nhở. Mẹ, ta hiểu được, này không phải cũng không tốn bao nhiêu tiền sao. Nói nữa, hiếu kính ngài nhị lão là chúng ta nên làm, ngại nhưng đừng đau lòng, luôn là nghĩ thay chúng ta tình tiền. Tiền tiêu có thể lại kiếm, lại có thể hoa là có thể kiếm không phải. Hứa tú tú là càng cùng tống mâu ở trung liền càng biết tống mâu tính tình, có đôi khi cũng rất tính trẻ con, nhưng hứa tú tú này đương mẹ hống hải tử có kinh nghiệm thực, hống khởi tống mâu tới kia càng là không lưu dư lực, nói đồng thời, một bên ôm tiểu nguyện lượng, một bên cùng tống mâu hướng trong phòng đi đến. Đại ti vi khuân bắc cùng trang bị sự tỉnh, liền giao cho tống viễn hoàn cùng tống xa minh này hai cái đại nam nhân đi. Các ngươi tâm ý chúng ta đều lý giải, ngươi người A. Về sau nhưng không thịnh hành ở lãng phí tiền, các ngươi hàng năm đều ở bên ngoài, trong nhà liền vài người, ta và ngươi ba tuổi đều lớn, ngày thường việc nhà nông đều không ít, nào có nhiều ít thời gian rỗi xem TV đâu. Tống mẫu nơi nào sẽ không biết hứa tú tú tâm tư, biết nàng là sợ bọn họ đương láo nhân nghĩ nhiều, cảm thấy nàng đào lộng đại kiện ngoạn ý gián cấp nhà mẹ đẻ, tuy nói nếu hứa tú tú không mua đại TV trở về, chỉ cần cấp hứa lẳng lặng mua, nàng này trong lòng xác thật sẽ có chút hụt hẫng, nhưng nàng lại cũng không phải không nói lý người. Nàng cũng nghe khuê nữ nói quá hứa lẳng lặng, lặng kia nha đầu, biết nàng cấp nhị con dâu hỗ trợ cũng vất vả, đến tỷ tỷ điểm thêm trăng cũng là hẳn là, nhưng lại cũng. Không thể không nói, này nhị con dâu A. Trước nay đều rất là nhớ thương trong nhà. Mẹ, này tivi mua nhưng chính là cho các ngươi xem, ta mặc kệ A. Năm nay ta nhất định phải biên xem xuân vãn vừa ăn cơm tất nhiên, nếu là ngài nhị lao dám đem đại tivi đương bài trí, ta cần phải không cao hứng. Hứa tú tú phồng lên gương mặt hầm hừ ném tàn nhẫn lời nói. Tống mẫu nghe này tàn nhẫn lời nói lại cười đến càng thêm nhạc ca thành, ngươi yên tâm đi. Mẹ khẳng định không đem ngươi mua đại tivi đương bài trí, này đại tivi chính là phong cách tây ngoạn ý nhi ta tống ra trong thôn đều còn không có đâu. Không chừng cơm chiều qua đi người trong thôn đều nghe được tiếng vang, khẳng định có không ít người tới cửa tới cùng nhau xem tivi đâu. Tống ra thôn thôn trưởng trong nhà có một đài hắc bạch tivi, bại ở nhà nhà chính trung. ngày thường liền có không ít người cơm chiều sau đến nhà hắn đi cùng nhau xem tivi này hiện giờ nhà nàng cũng có đại tivi không chừng sẽ nhiều náo nhiệt đâu kia khẳng định không thấy được vừa rồi bên ngoài kia một toa nhìn chằm chằm tiểu ô tô xem bọn nhỏ sao nhà ta buổi tối khẳng định thực náo nhiệt tống sa giao ôm tiểu bảo bối đi theo một bên nghe vậy cười tủng tỉm phụ họa tống mẫu nhạc ca thực hiện nhiên không có vương thanh hoa tống ra liền không khí tựa hồ đều hòa hợp không ít mãi mãi lúc muốn nước ăn nấu trứng tống thần quang nắm tống mẫu tay ngưỡng đầu xoát tồn tại cảm hảo lúc muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít tống mẫu cười tủm tỉm nắm tống thần quang hai người từ nhà chính cửa trực tiếp liền quải hướng phòng bếp đi hứa tú tú tắc cùng tống xa dao ôm tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối đi vào nhà chính lại ngoài ý muốn nhìn đến vóc dáng chịu điều không ít thẳng tắp đứng ở nhà chính phía sau ánh mắt đông lạnh nhìn các nàng tống điềm hình, không biết vì cái gì hứa tú tú bản năng cảm thấy đó là một loại làm nàng cực kỳ không thoải mái ánh mắt ngược lại bỗng nhiên nổi lên một tầng nổi da gà chưa xong con tiếp chương 373, trăm đương hai thẩm nữ nhi một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc tu tu a ta cấp nhà ta long phượng thai trưng canh trứng thả ước chừng bốn cái trứng gà đâu cũng không biết có đủ hay không hắn hai lớp đầy bụng tống mẫu dùng trong nhà đặc thù đầu gỗ làm đại kiện đồ ăn thịnh cụ trang vài chén trứng luộc bưng ra tới tống thần quang giống cái tiểu tùy tùng dường như đi theo nàng bên cạnh đầy mặt cười hì hì đủ rồi. Long phượng thai gần nhất mới vừa đoạn sữa mẹ, ăn uống đều không thế nào hảo. Một chén nhỏ canh trứng ăn xong uy điểm sữa bột hoàn toàn đủ rồi. Tống mâu thân thiết dò hỏi vừa ra, Hứa tú tú cả người mới từ tống điểm hình kia khủng bố ánh mắt giữa rời đi. Ngay sau đó bản năng đáp lời, vậy ngươi chạy nhanh trước tự mình ăn chút. Tiểu Nguyệt lượng cùng Tiểu Bảo bối làm ta cùng xa Gia uy. Tống mâu đem thịnh cụ bông, đơn độc mang sang một chén trứng gà ước trứng trứng luộc phóng tới nhà chính trên bàn cơm, lại đơn độc cấp tống thần quang đặt một chén sau. tống mẫu mới cười hì hì rỗi tay tiếp nhận hoàn toàn không sợ người lạ tiểu nguyệt lượng ta ngoan tôn tử nha tới mãi mãi cấp ôm một cái tống mẫu phá lệ có kiên nhẫn nhẹ hống tiểu nguyệt lượng thống thống khoái khoái liền rời đi hứa tú tú ôm ấp xoay người đầu nhập tống mẫu trong lòng ngực hảo ngồi một ngày xe giữa trưa ở trên đường cũng chỉ là tùy ý mua chút ăn đối phó lại bởi vì muốn chiếu cô tam hải tử cho nên nàng tự mình cũng không có như thế nào ăn lúc này nhưng thật ra thật sự có chút đói bụng cũng liền bất hòa tống mâu khách sáo mà lúc này tống viễn hoàn cùng tống sa minh huynh đệ hai cũng vất vả nâng đại tivi ở tống phụ từ bên chỉ huy tình huống đi vào nhà chính sau đó đem đại tivi trước gác ở nhà chính một cái bàn nhỏ thượng đơn giản lúc này đến đại tivi cùng đời sau siêu mỏng màn hình tinh thể lỏng hoàn toàn bất đồng. lúc này đại tivi bất quá là so hắc bạch tivi lớn hơn một ít đồng thời cũng so hắc bạch tivi có nhan sắc điều chỉnh tiết mục cũng có điều khiển từ xa càng thêm phương tiện một ít thôi này đại tivi chính là đẹp ha Tống Mẫu nhìn đến Tống Viễn hoàn huynh đệ hai dỡ xuống tivi màu bên ngoài hộp giấy xác, ngay sau đó cười tủm tỉm khích lệ, nhưng làm mẫu thân trong lòng ở cao hứng, lại cũng sẽ không quên này hai nhi tử là vừa về đến nhà, Sa Hoàn, Sa Minh, người hai trước đem tivi phóng phóng, ăn chút trứng luộc no bụng. Đường mẫu thân liền rất sợ hài tử đói tới rồi, cứ việc Tống Viễn hoàn Tống Sa Minh đều lớn như vậy người, nàng vẫn là nhọc lòng thật sự. Phóng gì phóng, làm việc liền sạch sẽ lưu loát trước làm tốt, nào có lăn lộn tới lăn lộn đi. Chính là đói cũng không kém điểm này công phu. Tống Phụ có thể là thật sự man thích Đại TV, vội vã nhìn xem Đại TV truyền phát tin TV bộ dáng, đến Z thị khi hắn nhìn đến nhi tử trong nhà Đại TV, kỳ thật cũng vui sướng không được, nhưng hắn ngại với mặt mũi Tống Mẫu lại sung sướng không gì nhãn lực kính bá chiếm điều khiển từ xa, ngày thường Tống Thần Quang cùng Long Phượng Thai còn phải xem phim hoạt hình, hắn này đương ra ra tổng không thịnh hành cùng Tôn Tử Cường TV xem, điều khiển từ xa A cũng cơ hồ xuống dốc đến trên tay hắn quá. Hiện giờ trong nhà cũng có đại tivi, hắn này trong lòng chính nóng trông trong chốc lát có thể hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu đâu. Liên nghe được Tống Mâu nói làm trang điểm tivi hai huynh đệ nghỉ ngơi một chút, tức khắc liền tức giận ra tiếng giáo hấn. Sa hoàn, Sa Minh ta đừng nghe ngươi mẹ nó, làm việc phải có thủy có chung, sao có thể làm được một nửa liền cấp bỏ xuống. Tống Phụ dường như còn không yên tâm, liền mở miệng dặn dò Tống ra hai huynh đệ. Đã biết ba, dù sao cũng không tính phiền thoái. ta trong chốc lát đi ra ngoài bên ngoài đem dây hẹn pẹn khởi động tới quải trên nóc nhà đầu là được rét thị trang bị tivi khi hắn có kinh nghiệm biết cũng không phải gì chuyện phiền vai tình tả hưu bất quá vài phút dứt khoát nhận nhẫn đem tivi trang bị cũng may yên tâm ăn cái gì đi nếu không hắn ba còn ở một bên nhàn nhìn chằm chằm không chừng nước ăn nấu trứng no bụng đều ăn đến không an tâm đâu lại nói lúc này thiên còn sáng lên nay vào đông trời tối sớm nếu không sấn lúc này hừng đông trang bị ăn qua đồ vật trời tối Vậy đến sở hạt thượng nóc nhà ngẫm lại cũng xác thật không thích hợp. Tống Điểm Hinh vẫn luôn đứng ở bên kia, nhìn đến Tống Viễn Hoàn cùng Tống Sa Minh khuôn vác tivi màu, ngay sau đó mới bước nện bước từ từ tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Mẫu mang sang tới thịnh cụ thượng, mãi mãi, ngài không có cấp nỉu nỉu nấu trứng lột sao? Nỉu nỉu cũng muốn ăn." Ngậy. Tống Mẫu ngây cả người, hiển nhiên bị Tống Điểm Hinh cấp hỏi đổ, nàng bởi vì nhớ thương một lát liền nên ăn cơm chiều, sợ hứa tú tú bọn họ thật sự đói đến hoảng Cho nên mới nấu trứng luộc cho bọn hắn điền bụng Tống điểm hình ở nhà Giữa trưa cũng ăn cơm trưa Lúc này cũng mới không đến 4 điểm tả hữu Nàng cũng là thật sự không nghĩ tới Tống điểm hình sẽ đói này xóa a, Người sao cũng muốn ăn trứng luộc a? Là giữa trưa không ăn no Đã đói bụng sao Tống mẫu có chút xấu hổ do hỏi Đúng vậy Trứng luộc ăn rất ngon Ta cũng đã lâu cũng chưa ăn đâu Tống điểm hình một bộ thiên chân vô tả biểu tình đáp lời Tống mẫu một chút há hốc mồm. Tựa hồ không biết nên sao chỉnh, nay cái nấu trứng luộc chưa cho người trong nhà tính đi vào xác thật là nàng sai lầm. Tới, ngọt hình, ngồi cô cô bên cạnh ăn đi. Tống sa giao dẫn đầu hoàn hồn, từ thịnh cụ đầu trên ra một chén nhỏ trứng luộc gác lại ở trên bàn, sau đó ý bảo tống điểm hình ăn, thực hiện nhiên, kia phân trứng luộc là tống mẫu ban đầu để lại cho tống viễn hoàn cùng tống sa minh không thể nghi ngờ. Cảm ơn cô cô. Tống điểm hình cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, sau đó trực tiếp ngồi ở trên bàn cơm. túi đầu ăn khởi trứng luộc tới tiểu cô nương toàn bộ hành trình cũng không xem như quá mức nhưng không biết như thế nào lại làm người thấy thế nào như thế nào cảm giác không khỏe hứa tú tú kỳ thật không yêu ăn đồ ngọt nếu không phải đã đói bụng đối với loại này phóng đường phèn nấu trứng luộc nàng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhưng hơi chút lót lót bụng nhưng thật ra khá tốt nhị thẩm mau ăn tết ngài chưa cho nữu nữu mua tân y phục mặc sao đột nhiên tống điểm huynh hai ba ngụm ăn luôn một viên trứng luộc sau ngẩng đầu nhìn chằm chằm hứa tú tú đặt câu hỏi Trước kia nhị thẩm đều sẽ cấp nữu nữu mua đâu, phảng phất thực mất mát biểu tình. Con, Hứa tú tú bị Tống Điểm Hinh dò hỏi đến có chút hoảng hốt, ngay sau đó nỗ lực dơ lên tươi cười. Nhị thẩm muốn chiếu cố đệ đệ muội muội không có thời gian đâu, nữu nữu cũng là đại cô nương, nếu tưởng xuyên tân y phục có thể cho người ba ba cho người mua a Hứa tú tú không tính toán làm tốn công vô ích sự tình, cũng không tính toán cùng Tống Điểm hình như vậy một cái tiểu cô nương nhiều hơn so đo. Nhưng Tống Điểm Hinh tại đây đương khẩu do hỏi nàng. Thì thật tựa như cùng chất vấn không có gì hai dạng, nếu nói không phải trước mắt tiểu cô nương tuổi còn không lớn, chỉ bằng nàng kia một thân làm nàng không thoải mái cảm giác, hứa tú tú thậm chí liền đáp lại nàng đều lười đến thực. Nga. Tống điểm Hinh một bộ ta đã hiểu biểu tình gật đầu, là bởi vì ta không phải nhị thẩm nữ nhi, cho nên nhị thẩm mới không cho ta mua xiêm ý gì mặc sao. kia ngọt hình đương nhị thẩm nữ nhi được không? Dù sao ngọt Huynh hiện tại cũng không có mụ mụ đâu. Tống điểm Hinh tiếp tục hù chết người không đền mạng nói chuyện. Dùng thiên chân ngữ khí, nhưng kia nhìn chằm chằm hứa tú tú đôi mắt lại mang theo áp bách di tứ. Tống mẫu nghe vậy không chờ hứa tú tú phản ứng, liền ra tiếng tựa giao hơn giống nhau, ngăn trở Tống điểm hình tâm tư. Ta nói ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi nhị thẩm mà khi không được mụ mụ ngươi. Nga! Tống điểm hình nghe vậy chầm mặc túi đầu. Chưa xong còn tiếp. mươi 374, ta không mặc áo khoác. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tống Viễn Hoàn cùng Tống Sa Minh trang bị đại tivi tốc độ thực mau, bởi vì bên ngoài lánh, Tống Viễn Hoàn dắt dây điện khi đều là chuẩn bị tốt, bỏ lên trên trong nhà nhà ngói nóc nhà, đem dây ẹn quản trang bị cố định trụ liền không sai biệt lắm. K, tivi có thể nhìn. Tống Sa Minh nhắc nhở thanh âm chuyển đến. Tống Viễn Hoàn sau khi nghe được liền cẩn thận dẫm lên cây trúc làm cây thang hạ nóc nhà, trùng hợp Tống Sa Đào lúc này cũng từ huyện thành đã trở lại, nay cái hắn là đi huyện thành mua sắm hàng Tết. đồng thời cũng thuận tiện cấp nữ nữ kia nha đầu mua một thân tân y yể phục xuyên kia nha đầu trước kia có nàng mẹ cho nàng thu thập sau lại đệ mội hứa tú tú mỗi tháng gửi về nhà đồ vật cũng đều không thiếu nàng phân không phải siêm y chính là quần tiểu cô nương trang điểm đến cũng thực tinh thần hắn này đương ba ba nói thật thật đúng là không có cấp khuê nữ nhi mua quá một kiện siêm y y hiện tại hắn đệ mội cũng không biết chuyện gì vậy không ở cấp nữ nữ mua tân y yể phục nhưng nhân ra nguyện ý cho hắn khuê nữ mua siêm ý xuyên là tình cảm cho dù hiện tại không mua, hắn cũng không có đoán trách chi ý. hắn nay cái sẽ sáng sớm thượng huyện thành đi. Tả hữu bất quá là lần trước tiểu cô nương bởi vì Siêm Y lìa việc này nháo đến không thoải mái, nhìn dáng vẻ rất khổ sở. Tống Sa đào liền tưởng này đương cha mẹ lại khổ cũng không thể khổ hài tử. Tóm lại này cũng muốn ăn tết, cho nàng mua kiện Siêm Y lìa xuyên, nàng cũng có thể cao hứng một chút. Nhị đệ a, này bên ngoài tiểu ô tô thật là người mua a. khả năng nam nhân đối với xe loại này đại biểu cho nam nhân bề mặt đồ vật đều có siêu đại hảo cảm vừa rồi hắn đi trở về ra liền nghe được trong thôn một đám hải tử ở lại nhải nói trong thôn khai chiếc tiểu ô tô trở về hắn hôm qua ăn cơm khi liền nghe tống mâu nói vài câu biết được hắn nhị đệ tống viễn Hoàng có bản lĩnh giống như còn mua một chiếc tiểu ô tô khai về nhà tới hắn lúc ấy trong lòng liền nhiều ít có chút hụt hẫng hắn nhị đệ hiện giờ sự nghiệp tức phụ nhi hải tử tất cả đều có sinh hoạt mỹ mãn không kém tiền ở thành phố lớn mua phòng lại đi đế đô trường học tiến tu chờ ra tới hồi bộ đội không chừng đến thăng quan mà hắn đâu thiếu một đống nợ bên ngoài tức phụ nhi cho hắn đội nón xanh nghĩ như thế nào hắn đều cảm thấy chính mình kém một bậc nhưng nhị đệ cùng nhị đệ tức phụ nhi vẫn luôn đối hắn không tồi hắn này trong lòng liền tính là ghen ghét mạo phao hắn cũng chỉ có thể đem tâm tư hướng trong bụng nuốt xuống đi tống viễn hoàng nghe được tống sa đào do hỏi cười cùng hắn chào hỏi rỗi tay tính toán tiếp nhận trong tay hắn đại bao hàng tết mẹ nói ngươi đi mua hàng tết pháo trúc vất vả mua cái pháo trúc tính gì so không được tiểu tử ngươi có bản lĩnh tống sa đào nói giơ tay vô vô tống viễn hoàng ngực tươi cười thiệt tỉnh trung lại cũng mang theo chua sót miễn cưỡng đại ca à. đời này xem ra là đều đừng nghĩ có tiền đồ tống sa đào ngữ khí hạ xuống mở miệng nói đến mặt sau khi liền nghĩ tới nay cái đi huyện thành cấp nữu nữu mua xiêm y đi hè. hắn nhìn chúng một kiện rất đẹp màu vàng tiểu trang phục nhưng người ta muốn hảo mua 20 mươi đồng tiền đâu Hắn do dự một chút liền mua mặt khác một kiện màu sắc và hoa văn áo khoác, kia màu sắc và hoa văn áo khoác chỉ cần không đến 10 đồng tiền, giá cả nhưng kém hơn phân nửa đâu. Nhưng hắn đều còn phải vì mấy đồng tiền đồ vật làm tương đối, đau lòng 20 đồng tiền xiêm y hề qua quý, hắn đệ đệ cũng đã mua phòng mua xe, này tâm lý tranh lệch thật sự không phải một chút ta. Đại ca ngài cũng đừng nói như vậy, ta cũng không có gì tiền đồ, mua xe mua phòng A đều là tú tú công lao. tống viễn hoàn đối với chính mình có chút tiểu bạch kiểm sinh hoạt hoàn toàn không có một tia bất mãn nói thật loại này nữ cường trong sinh hoạt nếu nam nhân không đủ tự tin hai người là thực dễ dàng xuất hiện vết rách ngăn cách nhưng hắn bởi vì đủ tự tin duyên cớ vẫn luôn không cảm thấy có cái gì không đúng tương phản giống như còn rất hưởng thụ vậy ngươi cũng là có bản lĩnh không phải ai đều có vận khí tốt cưới đến một cái có khả năng tức phụ nhi tống sa đào cười khổ nói tiếp huynh đệ hai đi vào nhà chính nịu nịu tới ba ba cho ngươi mua thấy tân ý hạch phục màu sắc và hoa văn đầu. Ngươi muốn hay không thử xem xem. Tống sa đào nhìn đến ngồi ở bên kia nước ăn nấu trứng tống điểm hình, lập tức hướng nàng vây tay. Nga. Mới bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, nghe được có tân y phục xuyên vốn dĩ hẳn là rất cao hứng, nhưng không biết vì cái gì, tiểu cô nương lại không có nhiều ít hương phấn, an tính ăn xong trứng luộc, đi đến tống sa đào trước mặt dối tay tiếp nhận tống sa đào cho nàng mua màu sắc và hoa văn áo khoác. Ba ba, ngươi mua hoa áo khoác hảo khó coi. Tống Điềm Hinh hiểu được xấu đẹp cùng chất lượng trên lệch, này hoa áo khoác cùng nhị thẩm trước kia cấp mua quần áo kém không ít. Ha ha, ba ba không quá sẽ chọn đồ vật. Ngươi nếu không thích ba ba ngày mai đi cho ngươi đổi mặt khác có được không? Tống Sa đảo miễn cưỡng gãi gãi cái, ó, nỗ lực hướng về phía Tống Điềm Hinh mỉm cười. Vậy ngươi đi đổi mặt khác đi. Này áo khoác ta dù sao không mặc. Tống Điềm Hinh lại nhíu mày gọn gàng dứt khoát mở miệng. Tống Mâu thấy vậy trong lòng bất mãn, nhưng lại vẫn là nhẫn nại tính tình khuyên giải an ủi Tống Điểm Hinh. Níu níu à? Này hoa áo khoác thật đẹp à? Ngươi sao còn nói khó coi đâu? Đây chính là ngươi ba ba tự mình cho ngươi chọn, chạy nhanh mặc vào thử xem, này lập tức muốn ăn tết, níu níu mặc vào này hoa áo khoác không biết nhiều vui mừng đâu. Tống Mậu nói dối tay lấy quá màu sắc và hoa văn áo khoác, tính toán khuyên Tống điểm hình mặc vào. Tống điểm hình cao mày tưởng cự tuyệt, nhưng thấy trong nhà tất cả mọi người ở, không biết vì cái gì lại áp xuống tính tình, sau đó làm Tống mâu đem hoa áo khoác mặc ở trên người nàng. Quét một vòng nhà chính người biểu tình, giống như đều rất bình thường, tống điểm Hinh lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem, con mãi mãi nói không sai đi. Này hoa áo khoác vui mừng, nữ nữ ăn mặc nhưng tinh thần đâu. Tống mâu đối quần áo không nhiều ít kiểu dáng nhan sắc yêu cầu, nàng liền cảm thấy tiểu cô nương ra ra, có điều kiện thân thể, xuyên gì đa dạng đều đẹp. Nói nữa, nàng cũng nhìn kỹ một chút này áo khoác, chất lượng đều vẫn là không tồi. Như vậy hoa, cùng bọc trong nhà khăn trải giường dường như... ta không cần tống điểm Hinh cả người không được tự nhiên ăn mặc siêm y gì, hết. theo tống mẫu đi tới một bên một cái rửa mặt nửa người trước gương nhìn đến trong gương ăn mặc hoa huệ loẹ loẹt chính mình đang xem xem bên kia ăn mặc vừa thấy giống như là thành thị tiểu hài tử tống thần quang tống điểm Hinh tức khắc liền kéo xuống mặt sau đó cởi quần áo ngã trên mặt đất nói chuyện thanh âm cũng rất lớn thậm chí khiến cho ăn canh chứng long phượng thai chú ý nữu níu. tống mẫu từ nữu nữu lần trước thiêu nàng cùng tống phụ siêm y rìa sau Đối tống Điềm Hinh liền không hề như là phía trước như vậy cẩn thận chăm sóc, lúc này lại xem đều nàng tùy hứng không hiểu chuyện vứt bỏ quần áo, tống mâu sắc mặt cũng hoàn toàn đen xuống dưới, người không thích cũng nên hảo hảo nói sống, cầm quần áo ném đến trên mặt đất tính chuyện gì xảy ra. Xu mặt, tống mâu ngữ khí thực nghiêm túc. Vốn dĩ nay cái mấy cái hài tử về nhà tới, lại là tiểu ô tô lại là đại tivi, nàng này trong lòng miễn bản có bao nhiêu Mỹ, nhưng lúc này bị này đại cháu gái một chỗ lẫn, nàng thật là gì tầm tư đều không có. Quả nhiên là kia vương thanh hoa nữ nhi, rào ra tinh bản lĩnh không nhỏ. Chưa xong còn tiếp. mươi 375, nhìn cũng không tệ lắm. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Không thích, không thích, chính là không thích. Tống điểm huynh tính tình cũng rất đại, trực tiếp ngạnh cổ đối tống mẫu kêu gọi, đôi mắt bướng bình thả khó chịu, trong nháy mắt kia phảng phất kiêu ngạo bị đâm bị thương tiểu thú, đáng thương muốn duy trì chỉ, chỉ có tự tôn, ba ba, ta thích ta nhị thẩm cho ta mua quần áo về sau có thể hay không đem tiền cấp nhị thẩm làm nàng giúp ta mua sau một hồi bướng bỉnh tống điểm hình đột nhiên chuyện vừa chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua hứa tú tú sau rối tay đi kéo tống sa đào ống tay háo khẩn cầu tống sa đào ngốc lăng một lát nhìn nữ nhi đáng thương đôi mắt ngay sau đó có chút không đành lòng nhìn về phía hứa tú tú tựa hồ ở chưng cầu đệ mọi ý kiến hứa tú tú biết tống điểm hình đây là tính toán dùng nhược thế trang đáng thương đem nàng bước tới rồi tuyệt cảnh tống sa đào nhìn về phía nàng thần sắc phức tạp khó lòng giải thích mà hứa tú tú tự nhiên cũng minh bạch biết được tống điểm hình khi dễ tống thần quan sau nàng liền một lần vô pháp tâm bình khí hòa vì tống điểm hình chọn đồ vật nàng thật sự không để bụng điểm này tiền trinh nàng chỉ là cách tướng cách tướng tống điểm hình dùng tiểu hài tử chiếm tiểu hài tử thân phận diễu võ dương ai? mẹ nhà của chúng ta ngươi quét tức qua sao nếu không có kia có thể hay không trước thu thập cái phòng làm tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối nghỉ ngơi ta trong chốc lát lại qua đi dọn dẹp một chút Hứa tú tú ở trong phòng người đem tầm mắt đều đầu hướng chuyện của nàng, trực tiếp làm lơ vừa rồi Tống Điểm Hinh lời nói, phảng phất không có nghe được giống nhau, để tài rời đi đến đương nhiên. Đây là hứa tú tú tính tình, nàng không thích sự tình, chẳng sợ lấy thương để ở nàng chán, nàng cũng vẫn là không thích, sẽ không che giấu một chút ít chính mình hỉ ác, đến nỗi chỗ ở, năm trước ở tại Tống Gia ăn Tết, đó là bởi vì nàng sinh hài tử ở cứ không có biện pháp, năm nay tuy rằng Vương Thanh Hoa đã không ở. nhưng tống điểm hình giống như cũng càng thêm làm nàng bất an nếu có thể, nàng tình nguyện trụ đến nhà mình đi. ngươi cũng không cần đi thu thập, bên kia phòng ở hiện tại hàng năm không như thế nào trụ người hủy hoại đến lợi hại, ta phía trước còn tưởng cho ngươi quét tước quét tước, nhưng phát hiện sân tuổi lửa lều đều có chút sụp, quê quán này thổ phòng ở chính là như vậy, một khi trong nhà không có sinh hoạt tiên khí, liền dễ dàng thối giữa, tuổi lửa lều đều không có, chính là nấu cơm khẳng định cũng không có phương tiện, đến cơm điểm vẫn là tới trong nhà ăn, ta nghĩ. liền dứt khoát thu thập xa hoàn. Trước kia phòng ngủ, các ngươi đều ở nhà chủ đi. Tống mẫu là nghe được hứa tú tú dò hỏi sau, mới phát hiện tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối ăn uống no đủ, lúc này đều cộc lốc ngủ rồi, lập tức để thấp thanh âm hồi hứa tú tú. Nàng dùng chính là thương lượng khẩu khí, cũng không có trực tiếp yêu cầu, nếu hứa tú tú không vui, nàng hai ngày này cũng có thể tăng cường đem kia phòng ở cấp thu thập ra tới. Thành, liền ở tại trong nhà đi. Chỉ là mấy ngày này đến vất vả mẹ ngài. Hứa tú tú lặp lại một tự hỏi, cũng cảm thấy xác thật không cần thiết lăn lộn trô ở vấn đề, bọn họ một nhà ở quê quán cũng ngốc không được bao lâu, năm sau hứa lẳng lặng hôn lễ kết thúc, nàng phải thu thập hành lý đi giết thị, ngay sau đó nghỉ đông kết thúc trước hồi lê đô, tính tính toán ở nhà cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, ta đây trước ôm hải tử đi ngủ một lát, xa giao người giúp ta đem tiểu bảo bối cũng cùng nhau ôm trong phòng đi. Hứa tú tú nhẹ nhàng ôm tiểu nguyệt lượng đứng dậy, quay đầu nhìn tống xa dao lộ ra cười khẽ, tốt, Tống Sa giao phối hợp ôm tiểu bảo bối đi theo hứa tú tú phía sau. Hứa tú tú nói sang chuyện khác không để ý tới phong cách, một lần làm nhà chính không khí rất là cổ quái. Tống Điềm Hinh không cam lòng chừng mắt hứa tú tú bong dáng, tức giận đến ngực không được phập phồng. Hiển nhiên tiểu cô nương rất buồn bực. Tú tú nàng hôm nay có thể là trên đường sóc nảy mệt mỏi, cảm xúc có chút không tốt, đại ca ngài đừng để ý, ta trước vào nhà đi xem nàng. Tống Viễn hoàn đứng ra nói vài câu trường hợp lời nói đánh vỡ cục diện bế tắc. Đại ca ngươi cũng chấn an một chút Nữu Nữu, nàng con nhỏ, hảo hảo nói là được. Ta minh bạch. Tống Sa Đào xấu hổ gật đầu, ngươi cũng giúp ta cùng đệ mội nói nói, Nữu Nữu nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, nàng lời nói không cần thật sự. ân Tống Viễn hoàn gật đầu, ngay sau đó đối ăn xong trứng luộc Tống Thần Quang gây tay. Tống Thần Quang hai lời chưa nói, cùng nhà mình lao ba thập phần ăn ý tay trong tay đi tìm hứa tú tú. Tống Sa Đào xem Tống Viễn hoàn mang theo nhi tử về phòng. ngay sau đó mới cúi đầu nhìn về phía tống điềm hinh nữu nữu ngoan ngày mai ba ba liền đi cho ngươi đổi một kiện càng đẹp mắt siêu ý hiể hảo sao tống sa đào ngữ khí khó xử nhẹ hống tống điềm hinh tống điềm hinh nữu mày phết liếc mắt một cái tống sa đào không nói chuyện xoay người đi trở về nàng chính mình phòng ta sẽ nói nàng tống sa đào nhìn tống điềm hinh này phó không phục quản giáo bộ dáng có chút đau đầu cùng tống mẫu nói ngay sau đó bước nện bước theo tới tống điềm hinh phía sau ngươi hảo hảo nói là được nhưng đừng chưa nói hai câu lại tức giận tống sa đào dù sao cũng là đại nam nhân tống điềm hinh lại bướng bỉnh không phục quản giáo hắn đối nàng nghiêm khắc trừng phạt nàng nàng tựa hồ đều không thèm để ý tức giận đến tống sa đào rất nhiều lần phát hỏa thiếu chút nữa động thủ tống mẫu nhiều ít là nhìn tống điềm hinh lớn lên tuy rằng đãi nàng không còn nữa dị vãng thân thiết nhưng rốt cuộc thân là mãi mãi luôn luôn lại lo liệu hảo tính tình giáo dưỡng hải tử càng là trước nay đều không có động qua tay tống điềm hinh cố nhiên có sai Nhưng nàng trước sau cho rằng hảo hảo cùng nàng nói, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu chuyện minh bạch. Yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Tống Sa đào đầy miệng chua xót ứng một câu cất bước đi hướng Tống Điểm hình phòng ngủ. Ai? Vốn đang hảo hảo, như thế nào liền thành như vậy? Nhìn nguyên bản vô cùng náo nhiệt nhà chính, chỉ chốc lát sau công phu liền quặng cu e xuống dưới. Tống Mẫu đau đầu thở dài một hơi, quay đầu gian liền nhìn đến tiểu nhi tử Tống Sa Minh đang cùng Tống Phụ hai người phá lệ tâm đại nhìn TV màu. Vê đút vê đút vê đút chấm cản xù. Mẹ, này đại tivi so thôn trưởng ra hắc bạch tivi đẹp nhiều. Ngài cũng ngồi xuống nhìn xem đi. Tống Sa minh xem phòng khách liền dư lại tống phụ tống mẫu, liền nói chêm chọc cười đứng ra nói chuyện. Ba, thế nào, đại tivi nhìn cũng không tệ lắm đi. Đây chính là ta bổi ta nhị tẩu cùng đi đế đô lớn nhất thương trường mua, ta nhị tẩu khí phách trực tiếp muốn tốt nhất. Nói lên mua tivi khi cảnh tượng, tống Sa minh liền hai mắt mạo sao kim, không kém tiền cảm giác thật là thật tốt quá hảo cái gì hảo ta đều còn chưa nói ngươi đâu ở n thì đọc sách đọc đến hảo hảo nghỉ không biết về nhà tới hỗ trợ ngược lại chạy đế đô đi hạt chơi kính cho ngươi nhị ca nhị tẩu thêm phiền thoái tống sa minh đi đế đô sự tình là sao lại hứa tú tú thấy trường học muốn phóng nghỉ đông mới gọi điện thoại nói cho nhị lao, nhưng nói chính là tống sa minh phóng nghỉ đông mới đi đế đô chơi cũng liền ngươi nhị ca nhị tẩu tính tình hảo muốn đổi làm mặt khác không chừng coi là thừa bỏ ngươi tống mẫu tràn đầy oán nghiệm thuyết giáo tiểu nhi tử Mẹ, ta này không phải tưởng tiểu cháu trai tiểu chất nữ mới chạy đế đô đi sao? Tống Sa Minh làm ra một bộ ủy khuất biểu tình. Hơn nữa ta đi đế đô, ta nhị tẩu trả lại cho ta báo tiếng Anh huấn luyện ban. Ta tiếng Anh này một môn vốn dĩ liền rất ngược, khẩu ngữ đối thoại yếu ớt quá. Nhưng ta nhị tẩu nói, này tiếng Anh A về sau khả năng sẽ trở thành một môn rất quan trọng sinh hoạt tính ngôn ngữ. Cho nên ta đi đế đô cũng không được đầy đủ là đi chơi. Chưa xong con tiếp. mươi 376, xem bản tin thời sự. Gì ưng ngữ điểu ngữ ta nghe không hiểu, nói nữa, ta này đương mẹ nó còn có thể không biết tiểu tử ngươi là cái gì đức hạnh sao. Thiếu cho ta chàng đáng thương khoe mẽ. Tiểu thuyết tống mẫu cười khíu hắn, sau đó kéo mặt đen hù dọa tống Sa Minh. nếu không phải ngươi nhị tẩu nói ngươi đi đế đô cho nàng giúp không ít vội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mẹ, ngài chính là ta thân mụ, ngài nơi đó bỏ được thu thập ta a. Tống Sa Minh cười chảo chảo cái ốc, từ ghế trên đứng lên đi kéo tống mẫu, mẹ. Ngài mau ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau xem tivi đi. Này trong tivi truyền phát tin bắt tiên quá hải khả xinh đẹp. Xô đẩy thuyết phục tống mẫu. Được rồi, được rồi. Tống mẫu còn nhỏ trụ bay tống xa minh kéo nàng tay, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi ra hai chính mình xem đi. Ta nào có như vậy nhiều thời gian dỗi xem tivi, lúc này cũng nên đi chuẩn bị cơm chiều đi. Ai? Tống mẫu tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua đại tivi, ngay sau đó xoay người đi vào nhà chính bên cạnh đơn độc phong bếp. Nay cái chính là con thứ hai một nhà trở về, tuy rằng vừa mới ăn điểm nước nấu trứng lấp bụng, nhưng nàng cơm chiều thế nào cũng đến thu thập đến phong phú một ít. Mẹ, vậy vất vả ngài, ngài nhưng đến nhiều làm mấy thứ ăn ngon, tuy rằng nói ngài chủ nghệ cùng ta nhị tẩu hoàn toàn vô pháp so, nhưng ta còn là thích ăn ngươi làm đồ ăn, mụ mụ hương vị đâu. Tống sa minh dù sao cũng là tống gia tiểu nhi tử, tuy rằng năm nay một năm tới đã trải qua không ít sự tình, cả người cũng thay đổi rất nhiều, nhưng cùng cha mẹ xì hơi khoe mẽ hắn vẫn là thành thạo. Tiểu tử này liền biết hạt ba hoa. Tống Mẫu ở trong phòng bếp nghe được Tống Sa Minh lời nói, ngay sau đó buồn cười lắc đầu. Kia đầu hứa tú tú cùng Tống Sa giao ôm Long Phượng Thai trở lại trong phòng. Lúc này quê quán thời tiết cũng lạnh buốt, nhưng nay cái ánh mặt trời khá tốt. Trên giường chăn đông gối đầu khả năng đều bị Tống Mẫu cẩn thận cố ý phơi nắng quá, ấm áp rất là ấm áp, đem Long Phượng Thai an trí hảo. Hai tiểu gia hỏa liền ngủ đến phá lệ ngọn. đầu tử, chuyện vừa rồi ngươi đừng để ý. Ngọc hình nàng giống như bị vương thanh hoa cấp dạy hư, ngày thường cùng ai nói lời nói đều hướng thật sự. Tống Sa giao về nhà tới cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên cũng biết cái kia thường xuyên đi theo nàng phía sau tiểu trùng theo đôi cùng trước kia bất đồng, nàng cùng hứa tú tú chị dâu em chồng hai người quan hệ hảo, sợ nàng sẽ không cao hứng, cho nên nàng liền mở miệng trấn an một câu. Không có việc gì, nàng bất quá là cái hải tử. Hứa tú tú một bộ không thèm để ý biểu tình, cười hồi tống Sa giao, nàng hoàn toàn không có để ý ý tứ. Bởi vì không cần thiết, Tống Điểm Hinh nếu có thể hảo hảo ở chung phải hảo hảo ở chung, nếu không thể, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay vậy, Tống Sa giao nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tống Mâu muốn chuẩn bị cơm chiều, Tống Sa Giao cũng không cùng Hứa Tú Tú ở trong phòng nhiều ngốc, Tống Viễn Hoàn nắm Tống Thần Quang đi vào phòng sau, nàng liền lấy cớ phải cho Tống Mâu hỗ trợ mà rời đi, để lại cho Hứa Tú Tú hai vợ chồng đối thoại không gian. Không cao hứng sao? Chẳng sợ Tống Thần Quang còn mở to đôi mắt đứng ở bên cạnh, nhưng Tống Viễn Hoàn quan tâm khởi hứa tú tú tới đó là hoàn toàn chẳng phân biệt trường hợp không có hứa tú tú nhàn nhạt, nhạt lắc đầu thật không có Tống Viễn Hoàn rối tay ôm lấy nàng eo nhỏ thâm thúy mắt đen khóa chặt hứa tú tú khuôn mặt phảng phất không tính toán buông tha nàng một chút ít mặt bộ biến hóa thật không có hứa tú tú cười vòng ôm hắn kiện eo ngưỡng khuôn mặt nhỏ nàng bất quá là cái hải tử hứa tú tú dùng chính là trả lời Tống Sa giao giống nhau đáp án câu này nói ra tới Ở tống sa giao cùng tống viễn hoàn lô thai, đều là tống điểm hình vẫn là cái hài tử, ta sẽ không cùng nàng so đo ý tứ. Nhưng chỉ có hứa tú tú chính mình trong lòng rõ ràng, nàng sẽ nói ra những lời này hẳng nghĩa, tuy rằng nàng không cần phải cùng tiểu hài tử so đo, nhưng không cần phải không đại biểu nàng sẽ không, tựa như phía trước tống điểm hình nói muốn muốn nàng cho nàng mua quần áo, nếu nàng thật sự không ngại, kia nàng hoàn toàn không cần phải, ở cái kia trường hợp đông cứng nói sang chuyện khác, kỳ thật nàng là tức giận. nhưng rốt cuộc cũng không phải sẽ giận chó đánh mèo người, cho nên nàng dùng nàng. Bất quá là cái hài tử này một câu tới bóc quá sự tình. Tuy rằng phía trước có một cái không hài hòa tiểu nhạc đệm, nhưng đến cơm chiều thời điểm, trong nhà không khí lại cũng vẫn là thực hòa thuận vui vẻ, rốt cuộc xem như đoàn viên, lúc này ra tới lại mua xe lại mua đại tivi, mọi người đều có nhãn lực kính nhìn ra tống phụ cao hứng, ai cũng sẽ không lại cơm chiều thời điểm thế nào cũng phải tìm tra. Bởi vì có đại tivi quan hệ, nữ nhân cơm nước xong thực mau liền hạ bàn, Sau đó vây quanh ở TV trước xem TV, mà mấy nam nhân tắc chẩm dại uống rượu dùng nữa tống thiết chủ A, còn ở uống rượu nột. Đột nhiên nhà chính cửa đi vào tới một vị chống quải trượng tinh thần lão nhân, ta nay cái nghe nói nhị tiểu tử có bản lĩnh, mua tiểu ô tô khai về nhà tới, còn cấp mua đài đại TV. Tiểu ô tô vừa rồi ta đứng bên ngoài đầu nương ánh đèn xem xét vài lần, là hồng kỳ bài tiểu ô tô, không tồi, không tồi, xa hoàng tiểu tử này ta không nhìn lầm, có tiền đồ. Lao nhân nói đồng thời hướng nhà chính đi. Nhị Thúc, ngài tới rồi. Nay trong thôn Tống Phụ Tống Thiết Trụ đối phận rất đại, hơn nữa nhi tử có bản lĩnh, không ít người đều đối Tống Phụ thực khách khí, nhưng có thể thẳng hô Tống Phụ tên húy người cũng không nhiều. Trước mắt vị này cách mạng Lao chiến sĩ tuyệt đối là trong đó một cái. Nhị gia gia, Tống Viễn Hoàn cũng lập tức buông chén rượu đi đến Lao nhân trước mặt nâng hắn. Hảo, tiểu tử ngươi hảo A. Nhị gia gia tựa hồ thật cao hứng, nhìn đi đến trước mặt hắn nâng hắn Tống Sa Thưa tuổi hắn cười đến không khép miệng được, đánh ngươi từ xuyên quần hở đúng khởi, ta liền cảm thấy ngươi nhất có tiền đồ. Cười ha hả khích lệ Tống Viễn Hoàn, sau đó không chờ Tống Viễn Hoàn đáp lời, liền rũ cổ hướng tivi thượng nhìn, ngươi nhị gia gia ta a thường xuyên nghe ra nhưng đời này còn không có xem qua đại tivi đâu. Ngươi đỡ ta đi xem. "Hảo." Tống Viễn Hoàn cười gật đầu. "Nhị gia ra, ra buổi tối hảo, ngài ăn cơm xong sao?" Hứa Tú Tú thấy người đến là nhị gia gia, cũng lập tức từ ghế trên đứng lên. Con đi đến Tống Miễn Hoàn bên cạnh cùng nhau đỡ lao nhân. "An qua." Lão nhân sang sàng đáp lời, tuy rằng thân thể bởi vì tuổi trẻ khi cách mạng duyên cơ không tốt lắm, nhưng tinh khí thần vẫn là thực đủ. Kia nhị gia gia ngài trước ngồi xem tivi, ta cho ngươi châm trả thiết trái cây ăn." Hứa Tú Tú cười tủm tìm an trí hảo lão nhân, sau đó còn đối Tống Thần Quang với tay, "Lúc tới, ngươi bồi nhị thái gia gia cùng nhau xem tivi." Tống Thần Quang tung ta tung tăng đi đến nhị gia gia trước mặt, nhị thái gia gia lúc bồi ngươi xem tivi hảo hảo lão nhân cười tủm tỉm gật đầu ngồi ổn sau ngẩng đầu nhìn phía tống viễn hoàn đây là ngươi đại nhi tử lão nhân ngày thường rất ít ra cửa mỗi ngày đều là làm từng bước làm cường địa phục sự tình tống thần quang lúc còn rất nhỏ tống viễn hoàn dẫn hắn đi xem qua lão nhân nhưng tiểu hài tử một ngày một cái bộ dáng hiện giờ tống thần quang nhưng cùng phía trước bất đồng lão nhân có chút nhận không ra đúng vậy không tồi không tồi đầu dưa bình thông tuệ cơ linh Lão nhân rũi tay sờ sờ Tống Thần Quang cái hốt mở miệng khích lệ, sau đó sai khiến Tống Viễn Hoàn, Sa Hoàn, têu người tức phụ nhì cũng không đổi sống, nhị ra ra ta liền nghĩ đến nhìn xem bản tin thời sự, ngươi chạy nhanh điều cho ta xem. Chưa xong con tiếp, chương 377 là đi bị tội A. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Tống Viễn Hoàn nghe xong nhị ra ra lời nói, lập tức nghe lời cầm điều khiển từ xa hỗ trợ điều đài, hiện giờ bản tin thời sự đã phát sóng đã nhiều năm. quốc gia phát triển dò hỏi cũng làm nhị ra gia vị này ăn qua khổ lệnh người tôn kính lão cách mạng vui sướng hắn giờ phút này ngồi ở ghế trên dùng đặc biệt chuyên chú biểu tình nhìn bản tin thời sự nhìn đến rơi lệ lời mặt biểu tình đã thỏa mãn mà lại tự hào ngẫu nhiên dùng cặp kia thô giáp ngón tay trà lau gương mặt khi hắn thậm chí vẫn là mang ý cười nhìn ra được tới hắn thật cao hứng là hỉ cực mà khóc Nhân đương bản tin thời sự mau kết thúc khi tống ra tới không ít lương thân lúc này đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua cơm chiều Tiến đến Tống Gia đều chỉ vì thấy đại tivi mị lực, nhị ra ra ngày thường liền không thích cùng người trong thôn giao tiếp, nhìn đến trong nhà hương thân càng ngày càng lâu ngày, liền run dậy đứng lên, yêu cầu Tống Viễn Hoàng đưa hắn về nhà, chỉ là trở về đường xá, nhị ra gia nện bước lại không xong. Bởi vì trong nhà tới không ít hương thân, hứa tú tú vốn dĩ tưởng cùng Tống Viễn Hoàng cùng nhau đưa nhị ra ra về nhà, nhưng cuối cùng lại bị nhị ra ra cấp vây vây tay đánh mất, đưa Tống Viễn Hoàng đưa nhị ra ra trong nhà tới khi, trong phòng đã ngồi đầy hương thân. Một đám hài tử càng là hưng phấn đứng nhìn chằm chằm đại tivi xem, náo nhiệt cảnh tượng có thể nói là trước nay chưa từng có. lão tống cá A. Ngươi thực sự có phúc khí A. Hài tử lại mua xe lại mua đại tivi, này nhưng đều là đại đồ vật, ta trong thôn đầu một phần, lợi hại A. Thậm chí ngay cả lão thôn trưởng đều cười tủm tỉm tới tống ra, nhìn nhìn tống ra tiểu ô tô, lại nhìn nhìn kia so hắc bạch tivi hảo không ngừng một chút đại tivi, ngay sau đó khích lệ. Đúng vậy. Đúng vậy. Tống gia thực sự có phúc khí A. Thôn trưởng đều nhịn không được khen, người trong thôn tự nhiên là đi theo phụ họa khích lệ, dễ nghe lời nói cùng đảo cây đậu đúng vậy. Tống phụ tuy rằng giả ý khách sáo vài cái, nhưng trung quy vẫn là không thắng nổi trong lòng Mỹ, kia luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt đều cười đến khởi nếp gấp, cùng một đám các hương thân nhàn tán gâu xem TV, nói nói hài tử, cũng cảm khái cảm khái quốc gia phát đạt cùng phát triển, lại cùng tự mình kia vất vả niên đại đối lập, thấy được ban đêm hơn 11 giờ lúc này mới lưu luyến không rời ra đi. Tống Mâu vốn dĩ ăn cơm xong xem qua bản tin thời sự muốn nhìn sẽ tivi, bởi vì các hương thân đều tới, nàng trong nhà này lao nữ chủ nhân, tự nhiên đến phát huy hiền huệ nhiệt tình trong lòng, một bên cùng các hương thân nhàn thoại, một bên còn phải vội vàng cấp các hương thân bưng trà đưa nước, uống xong rồi ly chung trà còn phải vì này thêm thủy, một buổi tối vội đến nàng lăng là mệt đến lao eo phản đau, đóng tivi đi nghỉ ngơi khi, thậm chí còn cau mày tê tê đào hút khí lạnh. Ban đêm nằm ở tống gia thôn trong phòng, hứa Tú tú dựa ở tống Viễn Hoàn trên người, Lắng nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập cùng bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến thổ cầu kêu to, tuy rằng nói qua năm về quê, các loại sinh hoạt điều kiện kém không ít, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, đây là một người làm nhân tâm bình khí cùng, không tự chủ được tưởng thả lỏng xa đọa địa phương. Bởi vì cái này địa phương không có bên ngoài thành phố lớn phồn hoa, tự nhiên cũng không có thành phố lớn cạnh tranh, nếu không phải thói quen thành thị phồn hoa, Hứa Tú Tú kỳ thật có đôi khi tình nguyện ngốc tại loại này yên lặng nông thôn quá cả đời. Tú Tú, nhị gia ra, ra thân thể không tốt lắm. Tống Viễn Hoàn nói chuyện trong thanh âm bí mật mang theo quá nhiều cảm xúc. Hứa Tú Tú hoảng hốt một lát, nhị ra ra thân thể như thế nào, nàng kỳ thật đã đã nhìn ra, cái loại này thượng tuổi tác, đột nhiên cực nhanh giả cả tốc độ làm người kinh ngạc, trong trí nhớ, kia tựa hồ là một cái gắng gượng thực ngạnh lãng lao nhân, hôm nay hắn chỉnh thể trạng thái không tồi, nhưng xem xong bản tin thời sự khi, thân thể lại rõ ràng run run rẩy ăn không tiêu, đó là một loại thân thể cơ năng suy yếu. Tú Tú, kỳ thật ta rất sợ, Tống Viễn Hoàng nghiêng đầu đem khuôn mặt chôn ở hứa tú tú cổ vai. Sợ cái gì? Hứa Tú Tú hít sâu nhẹ hỏi. Xem qua quá nhiều sinh tử, vẫn luôn cho rằng chính mình sớm thành thói quen huyết tinh, cũng thói quen thờ ơ. Tống Viễn Hoàn bình tĩnh nói hết, chính tay đâm quá nhiều ít kẻ cắp, tự mình bảo đầu một bắn chết mệnh càng là không ít, nhưng đối mặt cái kia tủ quần áo chung vô tội tiểu nữ hài, đối mặt cách mạng lao anh hùng nhị gia gia, Tống Viễn Hoàn không thể không thừa nhận, sinh mệnh quá mức yếu đớt, lại là thậm chí yếu ớt bất một kích. Năm trước hắn rời đi quê quá khi, nhị ra ra kia tinh thần đầu còn mười phần, nhưng phía trước hắn đưa lão nhân về nhà, nhìn hắn run run rẩy từ từ ra đi bộ dáng, hắn liền rất sợ hãi, sợ hai đối mặt sinh tử, sợ hãi mất đi. Người đều đến trải qua như vậy một sớm, bất luận sớm hoặc vãn. Hứa tú tú đối sinh tử ngược lại xem đến khai một ít, liền giống như hứa mẫu ngoại ý muốn ly thế, nói không khổ sở sao. Nàng là khổ sở, chỉ là nàng rơi lệ số lần xa so hứa lẳng lặng tới thiếu, chỉ là nàng cảm thấy. trong lòng cùng ngoại tại tình thế là có thể tách ra. Nàng cũng không sợ đối mặt tử vong, sợ chỉ sợ chính mình rời đi thời điểm mang theo không tha cùng tiết nối. Dù sao cũng là trọng sinh, còn có được thường nhân không có tiểu không gian, hứa tú tú vẫn luôn cảm thấy chính mình sống lâu một ngày, nhiều hạnh phúc một ngày giống như là trộm tới. ân Tống viễn hoàn nhẹ giọng đáp lời không ở nói chuyện. Cái này mùa đông Tống ra thôn thực lãnh, hôm qua về đến nhà còn khá tốt, thời tiết trải qua một đêm xâm nhập đã là mây đen giăng đầy. mà bên ngoài cũng đã bị tuyết trắng bao trùm, này rét lạnh mùa đông tựa hồ là lao nhân cực kỳ khó qua nhật tử, hứa tú tú cùng tống viễn hoàn hôm qua ban đêm mới không tự chủ được nhắc tới tử vong, nay cái sáng sớm, trong thôn một tiếng thật lớn vang pháo liền đánh rơi xuống không ít nhanh cây thượng tuyết trắng. trên bàn cơm, vô cản sủ tống ra người vây ở một chỗ ăn cơm, một khác trước còn ở thổn thức bên ngoài thế nhưng một đêm tuyết trắng, chắc không được sau nửa đêm đông lạnh đến người run, giờ khác này liền bị này đại biểu cho người tử vong tin tức vang pháo kinh đến. Bởi vì này vang pháo là nông thôn dùng thổ súng săn hỏa dược đặc chế, thanh âm cực đại, có thể truyền khắp toàn bộ tống gia thôn. Trong thôn phạm là có người nào qua đời, đều sẽ thỉnh người ở cửa nhà phóng một cái vang pháo, báo cho. chung quanh quê nhà, cũng báo cho phía trên phía dưới những nhân vật này nói, trong nhà có đem người đưa ra tới, thỉnh cầu các vị năng lực nhiều hơn chiếu ứng chi ý. Ai? Này lập tức muốn ăn Tết, người này như thế nào liền chờ không kịp mấy ngày nay đâu? Lúc này tử đi xuống cũng không phải là làm khách. là đi bị tội A. Tống Mẫu Lăng một lát sau mở miệng. Bởi vì nông thôn đều có một cái tập tục, này lao nhân nột. Qua đời khá vậy đến chọn nhật tử, ngày thường ta cũng không gì cơ hội, nhưng này năm trước chờ không kịp liền ly thế nhưng sẽ làm người cảm thấy bi ai, không nói hậu thế bởi vậy cái này năm đều quá đến không yên phận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nông thôn có một loại cách nói, nói tới gần năm trước ly thế người, chính là đi xuống cấp những cái đó năng lực đường cái gọi là đồ nhắm rượu, mà năm sau mấy ngày nay qua đời. còn lại là sung đi thăm người thân khách nhân, sẽ đã chịu cực hảo chiêu. Đãi, cho nên tống mâu mới có thể lại biết trong thôn đi rồi một người sau, thoát ra như vậy một câu giống như thở dài lời nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tống viễn hoàn dẫn đầu buông chén đũa. Chưa xong con tiếp. mươi 378, nên đón chủ tịch. Ta và ngươi cùng đi. Tiểu thuyết tống Sa đào làm trong nhà trường tử, bất luận năng lực cùng không, ở tống ra trong thôn cũng là bị ban cho khẳng định. Hơn nữa này tống ra trong thôn hướng lên trên số tam đại trên cơ bản đều là làm thân mang cố, cho nên này trong thôn có người qua đời, đều đến tiến đến hỗ trợ, cho nên hắn cũng vội vàng buông chén đua cùng tống viễn hoàn cùng ra cửa. Liên ở tống viễn hoàn cùng tống xa đào hai người ra cửa lập tức, nguyên bản ở trong phòng ngủ say long phượng thai lại khóc lên, hai tiểu nhân luôn luôn ngoan ngoãn, ngày thường tỉnh cũng là ngoan ngoan ở trong phòng gặm gặm ngón tay, huynh mội hai lẫn nhau dùng trẻ con quốc ngữ ngôn đối thoại từ từ, nhưng như là nay cái như vậy hoa hoa khóc lớn thời điểm cực nhỏ chắc là bị vừa rồi pháo đốt cấp dọa tới rồi hứa tú tú chưa kịp tiêu hóa vang pháo tin tức liền bản năng chạy hướng phòng ngủ sau đó ôm quá đã chịu kinh hách long phượng thai nhẹ hống huynh muội hai đều rất nước mắt đáng thương hề hề ôm hứa tú tú lúc này mới thút tha thút thít đình chỉ khóc thút thít đệ đệ muội mội không khóc không sợ ca ca sẽ bảo hộ của các ngươi tống thần quang cũng vội vàng uống xong rồi cháo trắng sau đó cái miệng nhỏ một mạng chạy đến trong phòng chấn an long phượng thai ca, ca săn sóc bộ dáng mười phần có thể là long phượng thai cùng tống thần quang thật là quan hệ thân mật duyên cớ huynh muội hai nhìn đến tống thần quang khi liền đình chỉ khựt khịt còn hướng về phía hắn lộ ra tươi cười thật ngoan ca ca ái các ngươi nha tống thần quang thấy vậy vừa lòng hôn hôn đệ đệ muội muội gương mặt hứa tú tú thấy hai hải tử dừng lại khóc đơn giản liền cấp hai tiểu nhân mặc tốt xiêm y đi tống mẫu sớm liền chuẩn bị tốt hai tiểu nhân thức ăn chờ hứa tú tú ôm hải tử ra tới khi liền bưng lên bản hỗ trợ uy mẹ chồng nàng dâu hai một người phụ trách nuôi no một cái tiểu hài tử tống viễn hoàn cùng tống xa đào huynh đệ hai ra cửa không bao lâu liền đã trở lại nguyên lai qua đời chính là trong thôn tam bà tử ở tại khoảng cách tống ra cũng không tính xa địa phương lão nhân số tuổi cũng không tính nhỏ trước đây tình huống liền rất không tốt người trong nhà đều lo lắng lão nhân chịu không nổi cái này năm không nghĩ tới nay cái dạng sáng thời gian thật đúng là liền mất khí người trong nhà thương tâm không lâu liền vội vàng bắt đầu chế bị mặc áo tang quần áo chờ trong thôn cũng có không ít người ở bên kia hỗ trợ tống viễn hoàn cùng tống sa đảo cũng tất nhiên muốn đi mà tống sa đảo thân là tống gia trường tử trách nhiệm trọng đại liền bị tam bà tử gia an bài tùy âm dương tiên sinh lên núi tìm phong thủy bảo địa tống viễn hoàn tắc bởi vì có chút văn hóa đại gia cũng đều tín nhiệm hắn, cho nên bị an bài ở nhà phụ trách chọn mua quần trướng nhưng bởi vì cố kỵ tống sa đảo phía trước phần eo bị thương duyên cớ tống viễn hoàn liền tỏ vẻ đem huynh đệ hai sự tình trao đổi Hắn lúc này là trở về đổi thân siêm y đi chuẩn bị thế tống xa đào lên núi tìm huyệt vị. Lên núi. Hứa tú tú nghe vậy có chút đau lòng không thôi. Nay ngày mùa đông bên ngoài vốn dĩ liền cực lánh. Hơn nữa ngày hôm qua hạ một hồi tuyết. Nay cái thời tiết cũng là âm u. Không chừng giữa chưa còn phải hạ tuyết. Hơn nữa lúc này lên núi đi. Sợ là trên núi lộ đều phong rớt. Rốt cuộc này trong sân tuyết động liền có mau một tấc rất cao. Đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tuyết. Cho nên lúc này bọn họ muốn lên núi tìm phong thủy bảo địa nói dễ hơn làm nha. Tam bà tử ra cửa ngày tốt là hậu tiên, đại niên 28, cho nên không thể trì hoãn. Không có việc gì, 6-7 cá nhân cùng nhau lên núi lâu. Hơn nữa ta thể chất hảo, điểm này vất vả không coi là cái gì. Tống Viễn Hoàn bình tĩnh chân an hứa tú tú. Vậy ngươi xuyên hậu điểm, đem tiêu kiện có không thấm nước công năng miên phục thay đi. Hứa tú tú bất đắc dĩ chỉ có thể cẩn thận dặn dò Tống Viễn Hoàn. lên núi chính là thân thể lực sống xuyên qua ấm áp trong chốc lát leo núi nhiệt khẳng định đến thoát ta xuyên cái này là được tống viễn hoàn hàng năm rèn luyện thân thể có kinh nghiệm cho nên cũng không có nghe hứa tú tú xuyên có thể không thấm nước miên phục chọn một kiện không quá răn chắc áo đồng mặc vào kia làm ướp sẽ sinh tật xấu hứa tú tú không yên tâm yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo tự mình tống viễn hoàn vuốt ve hai hạ hứa tú tú đầu ngay sau đó liền xoay người vội vàng ra cửa hứa tú tú ôm tiểu bà bối nhìn tống viễn hoàn ra cửa trong lòng cũng cực hụt hẫng sự thật chứng minh hứa tú tú suy đoán quả nhiên không sai giữa trưa thời gian lên núi tìm huyệt vị người còn không có trở về nhà mà đen như mực ô áp tháp không trung liền lại lần nữa phiêu nổi lên lông ngống đại tuyết buổi chiều một hai điểm thời điểm tống viễn hoàn mới về nhà tới trên người quần áo quả nhiên như thế tú tú nói như vậy ướt đẫm hoàn toàn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau hứa tú tú dọa hải tử cũng chạy nhanh ném cho tống xa giao nhìn Tự mình tiến phòng bếp đi cùng Tống mẫu cùng nhau thiêu nước gấm cấp Tống Viễn Hoàn rửa mặt, hy vọng hắn hướng cái nước cấm tắm, người sẽ thoải mái tinh thần một ít. Tống Viễn Hoàn ra cửa bận rộn, mà Hứa Tú Tú thì tại trong nhà mang hài tử, bởi vì đến đuổi ở năm trước hoàn thành tang sự, hết thể sự tình đều đơn giản hóa, vốn dĩ yêu cầu 7 ngày 7 đêm, cơ bản tang lễ thời gian, áp xúc thành 3 ngày, ban đêm liền truyền đến chiêng chống tiếng vang, Tống Viễn Hoàn lại phụ trách hỗ trợ ở tam bà tử ra các đêm, Hứa Tú Tú này tâm nắm đến càng là không dám vào ngủ. thẳng đến thiên hơi lượng tống viễn hoàn gác đêm xong trở về bổ miệt khi hứa tú tú này ở dựa tống viễn hoàn chậm rãi đi vào giấc ngủ chờ hứa tú tú tỉnh lại khi tống viễn hoàn đã lại lần nữa ra cửa dò hỏi tống mẫu sau hứa tú tú mới biết được tống viễn hoàn này mấy cái bị an bài lên núi người nay cái còn phải lên núi dọn cục đá khai huyệt vị từ từ đều đến trước đó chuẩn bị tốt minh cái sáng sớm liền đưa kia tam bà tử ra cửa mà nay cái buổi tối tắc hỏa táng sát chết ban đêm đến ước chừng tiêu thượng một ngày một đêm nói vậy tống viễn hoàn lại nên không đến ngủ, không thể không nói, này nông thôn người qua đời kỳ thật là thực phiền toái một sự kiện, đặc biệt là ngày năm trước, kiêng kỵ cố kỵ quá nhiều, không đơn giản cực cực khổ khổ vội xong ba ngày, sự tình liền không sai biệt lắm kết thúc, hóa phồn vì giản, tam bà tử cũng đã thành công nhập táng, tống gia thôn lại lần nữa khôi phục sắc muốn ăn tết không khí, đại mấy ngày vất vả sau, tống viễn hoàn khó được một lần ngủ nướng ngủ tới rồi buổi sáng 8 giờ đa tài khởi, nhưng cả người lại đảo qua mọi mệnh chi sắc. động tác nhanh nhẹn giúp tống mâu xử lý đại niên mùng một muốn tiêu một ngày tuổi lửa cùng thức ăn chay sủi cảo tiểu hai tử kỳ thật là nhất có thể cảm thụ ngày hội không khí đặc biệt là tống thần quang tuổi này thiên chân mô tả cách vách lại có không ít cùng hắn tuổi tác xấp xỉ tiểu hài tử hứa tú tú bởi vì muốn rèn luyện tống thần quang duyên cớ cũng không hề vốc hắn yêu cầu hắn ở nhà đem tiểu ra hỏa thả ra phía sau cửa hắn thực mau liền cùng cách vách mấy cái cùng tuổi tiểu hài tử chơi đùa đến một khối sau thấy bọn họ đều ở nhà đôi người tuyết trở về liền lôi kéo Tống Viễn Hoàn nói cũng muốn. Đôi người tuyết. Bởi vì trước hai ngày hạ tuyết động, hiện tại còn không có hòa tan, lạnh bướt, cứ việc là đêm giao thừa, nhưng trong thôn cũng nhiều ít có chút quản cung ế, Tống thần quang này khó được hoạt bát tâm ý, Tống Viễn Hoàn cũng thực dung túng, phụ tử hai một cái cầm đại cái quốc bái tuyết động, một cái khiêng tiểu cái quốc bái tuyết động, nhạc vui tươi hớn hở đôi một cái quy mô tương đương khổng lồ người tuyết, ước chừng so Tống thần quang người đều rất tốt vài lần. Tống thần quang thực hưng phấn, Còn lôi kéo cách vách tiểu hài tử cùng nhau thưởng thức, Đinh Tiểu ngực, nhìn các bạn nhỏ hâm mộ ánh mắt, lúc này mới hùng dũng oai vệ lộ ra một mặt hoàn toàn che giấu không được kiêu ngạo chi sắc. Đương đêm giao thừa pháo trúc vang lên sau, 1986 năm cũng rốt cuộc nên đón. Chưa xong con tiếp. Chương 379, hứa lẳng lặng xuất giá. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Chư tịch một quá, thời gian liền bay nhanh. Hứa Lẳng Lặng là ở năm sau sơ sáu kết hôn. Hứa tú tú đại niên sơ nhị liền mang theo tống viễn hoàn cùng hài tử trở về nhà mẹ để hỗ trợ, hứa phụ là cái nam nhân, đối với hôn lễ việc luôn luôn không nhiều ít kinh nghiệm, trước kia lại có hứa mẫu lo liệu ra sự, hắn đã thói quen có người an bài hảo hết thể công việc, tuy rằng hứa lẳng lặng không tính toán đại làm theo cưới, nhưng nữ nhi kết hôn, nhà mẹ để ra cửa rượu lại phải làm một hồi. Cho nên hứa tú tú rất bận, nàng hoàn toàn không có nghỉ tạm thời gian, đem hài tử ném đến hứa lẳng lặng trong phòng. Làm hứa lẳng lặng cái này cô dâu mới chiếu cô sau, chính mình tắc tự mình ăn bài mua sắm, bàn tiệc, hỗ trợ tộc nhân, xào rau đầu bếp từ từ công việc, vì sợ sai lầm, nàng lại đều tự tay làm lấy đốc xúc. Hứa tình tình đại niên sơ nhị cũng mang theo nam nhân cùng hai hải tử về nhà mẹ để tới hỗ trợ, bởi vì hứa lẳng lặng cùng nàng quan hệ cũng không tồi. Hứa tình tình tự cấp hứa lẳng lặng kết hôn thêm trang thượng cũng tiêu phí một ít công phu, tuy rằng so bất quá hứa tú tú đại tivi. Nhưng lại cũng nhờ người dùng quê quán tốt nhất đầu gỗ cấp đánh chế một bộ mộc chế gia cụ, này đối với nông thôn tới nói, cũng tuyệt đối coi như là danh tác. Nhưng bởi vì sinh nhị thai duyên cớ, tiểu gia hỏa mới mấy tháng đại điểm, trừ bỏ ngủ, cơ hồ một khắc đều không thể rời đi người, cho nên hứa tỉnh tỉnh về nhà mẹ đẻ tới cũng không có thể giúp được cái gì, giống như là tới xem náo nhiệt giống nhau. Đương nhiên, cũng có thể nói là tới hỗ trợ mang hài tử, rốt cuộc hứa tú tú cũng thật sự không đành lòng. Làm hứa lẳng lặng cái này muốn kết hôn tân nương tử, còn phải cực cực khổ khổ mang hài tử. Hứa phương phương cũng biết hứa tú tú muốn kết hôn tin tức, khả năng bởi vì phía trước làm sự tình, nàng nhưng thật ra không có tới ân cần hỗ trợ, thêm chăng cũng chỉ là ý tứ ý tứ, mấy ngày nay người cũng chỉ là ngẫu nhiên lộ cái mặt, hứa tú tú đối hứa phương phương bản thân liền không có bao lớn yêu cầu, nàng sẽ như thế tị hiểm, cũng coi như nàng còn yếu điểm mặt, đại gia lẫn nhau tường an không có việc gì, hứa tú tú liền vừa lòng. Chỉ là hứa phương phương trung quy vẫn là có chút xấu hổ, bởi vì nàng mỗi lần tiến đến đều mang theo đậu đậu, nàng tựa hồ cố ý muốn cho đậu đậu cùng mấy cái các đệ đệ muội mội chơi đùa, nhưng so chi lúc cùng đồ ăn năm đầu lớn lên đậu đậu, rõ ràng cùng các đệ đệ muội mội không hợp nhau, tới mấy trách sau, hứa phương phương giống như liền từ bỏ làm bọn nhỏ giao hảo tâm tư. Hứa lặng lặng làm cô dâu mới, nàng trên cơ bản chỉ cần ở trong phòng bận rộn chính mình sự tình, nông thôn kết hôn, cô dâu mới cũng là rất mệt. hứa tú tú đối phương diện này cũng không có kinh nghiệm cũng không để sướng những cái đó dườm già quy củ tỉ như yêu cầu hứa lẳng lặng chế tác đế dày dày định chế truyền thống cổ xưa tạp dề từ từ Này đó nông thôn cô dâu mới đổ vật hứa lẳng lặng kỳ thật đã làm không ít nhưng sau lại bị hứa tú tú mạnh mẽ vứt bỏ rốt cuộc nhìn đến vài thứ kia liền sẽ nghĩ đến tống nhân cha đây là rất thống khổ sự tình hơn nữa ngụy gia cường trong nhà cũng liền hắn một người ngụy gia cũng không có cha mẹ chồng chị em dâu thân thích chờ chọn cái này lý hai người đối nông thôn tập tục cũng không nhiều ít yêu cầu rất nhiều chuyện liền thương lượng đơn giản hóa cho nên hứa lẳng lặng hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng ở trong nhà ngồi chờ ra cửa tuy rằng rất nhiều đồ vật đều đơn giản hóa nhưng ngụy gia cường đối đại hôn lễ lại cũng không có qua loa đừng nhìn hắn ngày thường làm người hàm hậu thành thật lại vẫn là lấy ra suốt đời tích tụ nên thú hứa lẳng lặng vào cửa chỉ vì làm hứa lẳng lặng gà đến không bị khuất đối này hứa tú tú đối ngụy gia cường cái này mọi phu liền càng thêm vừa lòng kỳ thật ngay từ đầu Hứa lẳng lặng kết hôn sự tình công bố sau khi ra ngoài, Hứa tú tú liền vẫn luôn lo lắng phía trước tống gia thôn kia nhân trai trong nhà ác mẫu sẽ đến náo sự. Nhưng ra ngoài Hứa tú tú ngoài ý muốn, đối phương cũng không có tới. Này cũng làm Hứa tú tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôn lễ thuận lợi cử hành. Hứa lẳng lặng hôn lễ qua đi, Hứa tú tú mấy cái tỉ muội gian liền gom lại một khối thương lượng Hứa phụ sự tình. Hứa tú tú là muốn cho Hứa phụ cùng Hứa lẳng lặng hai vợ chồng cùng đi rét thị sinh hoạt, nhưng lại vẫn là bị Hứa phụ cự tuyệt. Dùng hứa phụ chính mình nói, chính là hắn thân là trong thôn thôn nhỏ ủy, hắn thói quen hứa ra thôn một thảo một mục, hơn nữa hắn hiện giờ thân thể còn tính mạnh lãng, cũng có nuôi sống chính mình năng lực, nếu cùng nữ nhi đi rét thị sinh hoạt, hắn nảy một phen. Tuổi phải dối tay hướng nhi nữ tác phải tốn dùng, đây là điển hình liên lụy nhi nữ một loại biểu hiện. Đã liên tiếp rời đi, cũng không nghĩ từ rất thôn ủy công tác, cho nên hắn lựa chọn như là phía trước như vậy lưu tại trong nhà sinh hoạt, đối với hứa phụ lại lần nữa cự tuyệt. hứa tú tú tỏ vẻ bất đắc dĩ cho nên liền dựa theo phía trước thương lượng quá phương thức tận lực làm hứa phương phương nhiều chiếu cố chiếu cố hứa phụ hơn nữa hứa tỉnh tình hiện giờ cũng không giống phía trước là cái bụng to hứa phụ nếu có chuyện gì hứa phương phương xử lý không được cũng vẫn là hứa tỉnh tình ở đối hứa phương phương các nàng không yên tâm nhưng đối hứa tình tình hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng tỏ vẻ có thể tùy hứa phụ chính mình tâm ý nhiên hứa lẳng lặng hôn lễ qua đi tháng riêng sơ tám hứa tú tú tính toán dọn dẹp một chút hồi rét thị Rồi lại đã xảy ra cái bi thương ngoài ý muốn, nhị gia ra, ra cái này lão cách mạng anh hùng ai qua năm, lại vẫn là chống cự không được già cả sự thật, ở sơ 8 buổi tối an tường ly thế, hưởng thọ 83 tuổi. Tống viễn hoàn lấy hậu thế thân phận thế hắn mặc áo tang, bởi vì nhị gia ra, ra không có gì thân nhân, tang lễ cũng không long trọng, nhưng lại cũng không mất trang nghiêm. Chờ nhị gia ra, ra tang sự sau khi kết thúc, thời gian đã tới rồi đại niên 15 tết nguyên tiêu, hai vợ chồng tả hữu một thương lượng, dù sao thời gian đều trì hoãn. liền trực tiếp ở quê quán quá xong Tết Nguyên Tiêu ở xuất phát đi rét thị mà lúc này Tết Nguyên Tiêu một quá Tống Viễn Hoàng trưởng quân đội phong kỳ nghỉ đã là kết thúc Hứa tú tú hồi rét thị trừ bỏ thị sát công tác công an bài Tống Viễn Hoàng đọc sách sự tình ở ngoài đồng thời còn có một kiện rất chuyện quan trọng đó chính là muốn đi tham gia rét thị xí nghiệp gia họp thường niên rét thị xí nghiệp gia họp thường niên quy mô to lớn chịu mời đều là ép tỉnh xí nghiệp dẫn đầu người nộp thuế nhà giàu trở. nghe nói cùng ngày xí nghiệp gia học thường niên còn sẽ có thị lãnh đạo lên tiếng khen ngợi. Đương nhiên, tham dự họp thường niên, khen ngợi sự tiểu, thành lập nhân mạch mới là họp thường niên tinh túy nơi. Hứa Tú Tú làm thường trưởng nhân sĩ, nàng đời trước liền thậm chí biết rõ họp thường niên tiệc rượu chờ hảo rượu chỗ. Trước kia nàng, kỳ thật liền biết Z thị có xí nghiệp ra họp thường niên, chỉ là khi đó nàng còn chưa đủ tư cách tham dự loại này chịu chính phủ coi trọng họp thường niên, xuyên hương các hiện giờ tuy rằng quy mô pha đại, nhưng năm trước bất quá cũng chính là hai nhà chi nhánh nhà hàng nhỏ. vô pháp bị mời tham dự loại này xí nghiệp họp thường niên ở bình thường bất quá mà hiện giờ nước canh chi đô làng du lịch khai trương sau hứa tú tú cấp bậc thăng không phải một chút năm trước hứa tú tú liền thu được thư mời đối việc này hứa tú tú tỏ vẻ chính mình cũng sẽ nghiêm túc đối đãi cho nên cần thiết hồi một chuyến rét thị hứa tú tú này mang theo tam hải tử hồi rét thị hậu sự tình cũng không ít hơn nữa hứa tú tú cũng sẽ không lái xe tống viễn hoàng nếu là đem xe khai hồi đế đô chờ hứa tú tú kết thúc zét thị hành trình sau, một người còn phải mang theo tam hải tử đi đế đô. Này zét thị đi đế đô đường xá xa xôi, hắn thật sự là không yên lòng, cho nên Tống Viễn Hoàn liền đành phải hướng trưởng quân đội thỉnh mấy ngày giả, người một nhà đi trước zét thị lưu lại mấy ngày. Chưa xong con tiếp. Chương 380, cũng thật không biết xấu hổ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp suất sắc tiểu thuyết độc. Hứa lặng lặng cùng Ngụy Gia Cường so với bọn hắn về sớm zét thị một ít, tháng giêng sơ 10 đến zét thị Vốn dĩ hai vợ chồng nghị kết hôn, hứa lẳng lặng ở trụ hứa tú tú trong nhà cũng không quá phương tiện, liền tính toán cùng đi bên ngoài thuê nhà trụ, chờ phấn đấu cái hai năm, hai vợ chồng tổn tiếp theo chút tiền sau, ở Z thị mua căn hộ an gia lập nghiệp. Nhưng hứa lẳng lặng một cùng hứa tú tú thương lượng khi, đã bị hứa tú tú thuyết phục đánh mất ý niệm. Z thị hải chiều hoa viên phòng ở tuy rằng là hứa tú tú, nhưng nàng cùng Tống Viễn Hoàn ở đế đô còn muốn ngốc cái một hai năm thời gian, mà chờ Tống Viễn Hoàn trưởng quân đội tốt nghiệp. cũng không biết hắn sẽ bị phân phối đến nơi nào. Là hồi rét thị hổ lang quân khu làm lại người cũ, vẫn là đến mặt khác quân khu đều là cái không biết bao nhiêu, hứa tú tú trong lòng không coi yên lòng, nhưng các nàng một nhà tạm thời 1-2 năm trên cơ bản đều là ngốc tại đế đô không thể nghi ngờ, này rét gian hàng tử không cũng vô dụng, còn không bằng làm hứa lẳng lặng hai vợ chồng ở, ít nhất còn có thể có điểm nhân khí, không đến mức không đặt hoang phê rớt. Chờ bọn họ hai vợ chồng có bản lĩnh chính mình mua phòng xếp sau lại dọn đi, Này cũng có thể tiết kiệm được một bút thuê nhà phí dụng, hứa lẳng lặng bị hứa tú tú thuyết phục, cho nên liền cùng ngụy gia cường cùng nhau tiếp tục ở tại Hải Triều Hoa Viên. Hứa tú tú hồi Z thị sau, dẫn đầu liền xử lý Tống Viễn Hoàn đọc sách trường học vấn đề, đơn giản gọi điện thoại kéo cái quan hệ, liền thành công an bài Tống Viễn Hoàn liền đọc Z thị trường trung học số 1, tuy rằng là dừng chân chế, nhưng bởi vì khoảng cách Hải Triều Hoa Viên chỗ ở gần, hứa tú tú liền làm Tống Sa Minh cùng hứa lẳng lặng cùng nhau ở tại trong nhà. này có thể so đi trường học dừng chân ăn căn tin đồ ăn khá hơn nhiều hứa lặng lặng cùng tống sa minh quan hệ cũng như thân tỷ đệ đối nay an bài hai người đều tỏ vẻ không thành vấn đề giải quyết tống sa minh đọc sách vấn đề hứa tú tú liền bắt đầu chuẩn bị xí nghiệp ra học thường niên việc sáng sớm 9 giờ dép thị trung tâm triển lãm bên ngoài đã là một mảnh rầm rộ các xí nghiệp đại biểu danh xe tề tụ hứa tú tú ăn mặc cung dung trang trọng cùng diệp hoa tương hiệp đi trước diệp tổng ở cửa là có thể đủ gặp được thật sự là duyên phận không bằng chúng ta cùng nhau đi hứa tú tú cùng diệp hoa hai người cấp cửa người nhìn thư mời đang muốn hướng trong đi liền nghe được phía sau chuyển đến khách khí tiếp đón thanh chu linh là thượng lưu vòng danh viện nay phụ thân chính là chu đại sinh châu đáo người sáng lập diện mạo ngạo nhân bằng cấp xuất chúng vẫn luôn là thượng tầng trong vòng chạm tay là bỏng liên hôn đối tượng chỉ tiếp có gia thất có diện mạo có điều kiện nữ nhân thông thường đều mắt cao hơn đỉnh người nào đều trứng mắt không hề nghi ngờ chu linh cũng là như thế Nhân để ý ngoại gặp qua Diệp Hoa một mặt lúc sau, mắt cao hơn đỉnh nữ nhân lại đối Diệp Hoa khinh tâm. "Chu tổng, đã lâu không thấy." Diệp Hoa nghe vậy thái độ bình thường vân an, đối với trước mắt cái này rõ ràng đối hắn có hứng thú nữ nhân cũng không cảm bạo. "Đã lâu không thấy." "Diệp tổng, không biết ngài bên người vị này khí chất không tầm thường tiểu thư là vị nào danh viện, có không hỗ trợ giới thiệu một chút." Chu Linh muốn đánh Diệp Hoa chủ ý sau, liền tra qua Diệp Hoa cơ bản tư liệu, tuổi còn trẻ, giữ mình trong sạch. Bằng vào chính mình năng lực chế tạo ra ép tỉnh nhất lưu nghỉ phép sân thôn, trước mắt người nam nhân này, hắn xác thật có lệnh người muốn truy đuổi tư bản, giống như vậy nam nhân, hắn bên người tất nhiên không thiếu nữ nhân, nhưng nàng phía trước điều tra hắn khi, phát hiện hắn bên người nhiều lắm liền có một hai cái chơi một chút nữ nhân, đến giống nhau đừng đắn trường hợp, hắn đều là một mình một người đi trước, nhưng hôm nay tại đây loại Z thị xí nghiệp ra họp thường niên trường hợp này, hắn lại ngoài ý muốn mang theo một vị nữ tính. cái này làm cho nàng không thể không cẩn thận đối đãi nữ nhân bản năng giác quan thứ sáu liền cảm thấy bên cạnh hắn nữ nhân là cái đại huy hiếp đây là diệp hoa đang định mở miệng vì hứa tú tú giới thiệu hứa tú tú đột nhiên một thân kêu truyền đến trực tiếp đánh gãy diệp hoa muốn giới thiệu nói mấy người đứng yên kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn đến chu linh phía sau đi tới một vị thân xuyên màu đỏ lễ phục nữ nhân giờ phút này nàng dẫm lên giày cao góp đến gần nhìn hứa tú tú một bộ không dám tin tưởng ánh mắt nhìn đến người tới Hứa tú tú có chút ngoài ý muốn những mày, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, lần này hồi rét thị sẽ thế nhưng sẽ lại lần nữa gặp được, làm nàng bức chi sau đầu đã lâu kỳ ba nữ nhân lục hương hương, sự thật chứng minh, nữ xứng gì đó, quả nhiên đều là đánh không chết con rán, nhưng ngóc đầu trở lại gì đó, nàng thật sự không quá thích. Hứa tú tú, ngươi như thế nào sẽ có tư cách tới loại địa phương này, chỉ bằng mượn ngươi kia tiểu tiệm cơm? Chẳng lẽ là ngươi leo lên ngươi bên cạnh nam nhân không thành? Hứa tú tú. ngươi vẫn là như vậy không biết kiểm điểm lục hương hương tươi cười kiểu tiếu thả trào phúng hóa tinh xảo trang dung nàng ánh mắt khóa chặt hứa tú tú mang theo coi rẻ chi ý như thế nào hương hương ngươi nhận thức nàng chu linh kinh ngạc đặt câu hỏi ngươi vừa rồi theo như lời nói là có ý tứ gì là vị tiểu thư này nàng đã làm sự tình gì sao chu linh tựa hồ có chút ngoài ý muốn sự tình phát triển nhưng là lại cũng thật cao hứng theo lục hương hương lời nói đi xuống bắc cầu nàng không thích diệp hoa bên người nữ nhân Đặc biệt là nàng tựa hồ còn tràn ngập uy hiếp cảm, lục hương hương nữ nhân này, điển hình ngược đại ngốc niết, làm việc ngu xuẩn không thể thành, nếu nàng cùng đối phương nhận thức, còn một bộ kẻ thù giết cha chán ghét thái độ, như vậy nàng không ngại chính mình giờ phút này đương một cái quạt gió thêm tuổi đạo phủ. Nhận thức, như thế nào sẽ không quen biết. Lục hương hương hừ lạnh, duỗi tay đáp ở Chu Linh cánh tay thượng, Chu Linh tỉ, ta nói cho ngươi, này nhưng chính là cái kia dẫn tới ta từ bộ đội xuất ngũ cái kia tiện nữ nhân. Ngươi biết ta vì cái gì rời đi bộ đội đi." Lục Hương Hương nói má căng chặt, "Hứa Tú Tú, phải biết rằng ngươi thế nhưng là cái như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, lúc trước ta liền sẽ không từ bỏ Tống Viễn Hoàn, mà hiện tại ngươi thế nhưng còn có Tống Viễn Hoàn ra tới thông đồng nam nhân. Liên bởi vì Tống Viễn Hoàn đến Đế Đô trường học tiến tu, ngươi cho rằng hắn sẽ không biết ngươi làm rẻ pha, cho nên ngươi liền như thế trắng trận táo bạo, Hứa Tú Tú, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Ngươi tin hay không ta lập tức khiến cho Tống Viễn Hoàn biết ngươi làm dơ bẩn sự" Lục Hương Hương buồn bực nói, lo chính mình hạ định nghĩa, cảm thấy chính mình nhìn đến nghĩ đến đoán được chính là cái gọi là sự tình chân tướng. Phản phất bắt được hứa tú tú làm không biết xấu hổ nhược điểm giống nhau, giờ phút này nàng có vẻ cao cao tại thượng đắc ý rào rạt, không nghĩ tới, giờ phút này nàng ở hứa tú tú trong mắt cũng bất quá là cái chọn lương vai hề. Nhiên, nàng thế nhưng biết Tống Viễn Hoàn đi đế đô trường học tiến tu, xem ra nàng là vẫn luôn cũng chưa từ bỏ, thậm chí còn chú ý Tống Viễn Hoàn, tư cập này. Mặc danh hứa tú tú trong lòng khó chịu càng thêm nồng hậu. Nga. Chu Linh nghe được lục hương hương lời nói, mày cũng đi theo nhân lại, nhìn đến hứa tú tú trong ánh mắt liền bí mật mang theo ghét bỏ. Diệp Tổng, ta vẫn luôn cho rằng ngài là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngài cũng có nhìn lầm thời điểm. Ngài bên cạnh vị tiểu thư này ta cũng không nhận thức, nhưng nghe hương hương như vậy vừa nói, ta liền biết, người này nàng nhân phẩm không tốt lắm, Diệp luôn là người làm ăn, biết nhân phẩm tầm quan trọng. Mong rằng Diệp Tổng về sau xem người vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Hảo tâm lời khuyên, Chu Linh thông minh khuyên giải an ủi. Chưa xong con tiếp. Chương 381, ngươi như thế nào giúp nàng? Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ta phía đối tác nhân phẩm được không, không cần phải Chu tiểu thư quan tâm. Diệp Hoa nhàn nhạt ra tiếng, một câu liền tỏ vẻ hắn tin tưởng hứa tú tú thái độ. Nếu Chu Linh đủ thông minh, tự nhiên cũng biết một vừa hai phải, phía đối tác một từ. đủ để chứng minh hứa tú tú thân phận giới vị, nàng cũng không phải những cái đó cho không nam nhân nữ nhân, Chu tiểu thư có thời gian này vẫn là nhiều quan tâm quan tâm Chu thị Châu Đáo đi. Ta nghe nói gần nhất Chu thị Châu Đáo tài chính liên thiếu đâu? Nói ngữ mang coi rẻ hừ nhẹ, một câu liền nháy mắt nắm Chu Linh mạch máu. Chu Linh cắn răng nốc tại tại chỗ, khiếm sợ có chút phản ứng không kịp, phía đối tác đều là sinh ý trong sân người, nàng tự nhiên biết Diệp Hoa duy nhất phía đối tác là một vị nữ tính. nhưng đối phương bởi vì không ở rét thị duyên cớ cho nên nàng tìm người điều tra diệp hoa khi liền không qua chú ý không nghĩ tới thế nhưng chính là trước mắt nữ nhân này trong miệng lẩm bẩm chu linh dương mắt nhìn về phía hứa tú tú bên trong tràn đầy không cam lòng cùng không dám tin tưởng nếu nói hứa tú tú chỉ là một cái phụ thuộc nam nhân xinh đẹp vật vật bản thân không có ra thất bối cảnh chu linh tuyệt đối có tự tin có thể lại nàng trước mặt bảo trì cao tư thái lấy chu thị châu báo thiên kim muôn cưới đến nàng nam nhân nhiều đếm không xuể Nếu nàng ở chủ động hướng Diệp Hoa tung ra cảnh ô lưu, nàng tin tưởng Diệp Hoa chẳng sợ không tâm động, cũng sẽ ước lượng nàng điều kiện, thích hợp khách khí một ít, kia sẽ làm nàng vì bắt lấy Diệp Hoa giảm bớt một tia trở ngại. Thương trường liên hôn, song kiếm hợp ích, đây là xã hội thượng lưu trung tương đối phổ biến hiện tượng. Nhưng nữ nhân này nàng cũng không phải dung chi tục phấn, nàng tự thân điều kiện liền so nàng cường hãn rất nhiều, tuổi còn trẻ sáng lập một mảnh gia nghiệp, cùng Diệp Hoa vẫn là phía đối tác. Bực này thân phận điều kiện nào đến phiên nàng cái này không biết trời cao đất dày danh viện thiên kim nghi ngờ, phải biết rằng, này thượng lưu trong vòng, mọi người kiêng kỵ nhất chính là loại này thân phận người. Hơn nữa nàng vừa rồi tự cho là nhắc nhở Diệp Hoa nói phảng phất cũng biến thành một cái chê. Cười, thuần túy cho người ta tăng thêm giải trí tính cho cười. Nhưng không tin nữa sự thật này, nhưng Diệp Hoa chính miệng thừa nhận phía đối tác ai dám nghi ngờ, đều là người thông minh, ai đều biết, một người nam nhân chẳng sợ lại thích một nữ nhân. Hắn có thể giữ gìn, cũng có thể cho nàng chống lưng, nhưng hắn hoàn toàn tất yếu cho nàng bịa đặt một cái phía đối tác thân phận, sự thật chân tướng như thế nào rõ ràng. ngượng ngùng, vừa rồi làm thượng tầng vòng danh viện, Chu Linh biết do nói sai lời nói tầm quan trọng, lúc cần thiết trở nên xin lỗi quyết không thể hàm hồ. Nàng không phải lục hương hương, cái này bị quán lớn lên, nó không rét đậm phân không rõ hiện thực ngu xuẩn, hiện tại Chu Thị Châu đáo bản thân liền xuất hiện khó khăn, còn trông cậy vào nàng có thể đáp thượng diễm hoa. cùng nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn hợp tác đâu nàng nếu còn tại đây lập tức đắc tội mấu chốt người nếu này Hứa tú tú lại là cái tâm nhãn tiểu nhân xí nghiệp gia họp thường niên sau khi kết thúc cấp Chu Thị Châu đáo hạ ngáng chân làm sao bây giờ Chu Thị Châu đáo chẳng phải là muốn xong đời còn phía đối tác Hứa tú tú ngươi mặt cũng thật đại đừng cho là ta có biết hay không ngươi có mấy cân mấy lượng bất quá là một cái nghèo khe suối thôn phụ một ngày kia còn trông cũng cậy vào bay lên thiên đương vượng hoàng nằm mơ Chu Linh ý thức được sự tình, lục hương hương lại hoàn toàn không tin, tự cho là thập phần hiểu biết hứa tú tú thân phận nàng, tin tưởng vững chắc hứa tú tú chính là cái nghèo khe suối thôn phụ, ngẩng đầu thưỡn ngực lấy khiêu khích tư thái nhìn nàng, dùng thắng lợi mỉm, cười lạnh lùng ra tiếng, ta nói cho ngươi hứa tú tú, hôm nay ta liền phải ngươi nhận rõ hiện thực, ngươi hôm nay nếu dựa nam nhân ngăn nắp lượng lệ đi vào tới, như vậy ta liền phải ngươi chật vật cút đi, ta muốn đem ngươi lúc, trước cho ta năng kham, gấp bội còn cho ngươi. Ta muốn ngươi cả đời đều không dám ngẩng đầu, ta muốn Tống Viễn hoàn biết, không cần ta lục hương hương là hắn đời này đã làm nhất ngu xuẩn sự. Thực hiện nhiên, lục hương hương đọc lại đã lâu hoán khí muốn được đến sơ giải. Nga! Hứa tú tú nhướng mày thong dong bình tĩnh nhìn lục hương hương, nàng không hiểu nàng nói ra này đó mạnh miệng cậy vào là cái gì, làm nàng chật vật từ nơi này rời đi. Khiến ngươi thất vọng rồi. Nếu nói nước canh chi đô phía đối tác chi nhất đều không có tư cách tham dự này xí nghiệp ra họp thường niên. sẽ bởi vì lục hương hương nói mấy câu mà bị chật vật đuổi ra đi như vậy nàng đối này xí nghiệp gia họp thường niên cấp bậc cũng tràn ngập hoài nghi như vậy loại này họp thường niên tham không tham gia cũng không sao bất quá hứa tú tú tôn chỉ là phải đi nàng cũng không phải là chật vật đi thất vọng ta xem phải thất vọng chính là ngươi đi lao lực công phu đáp thượng một người nam nhân cho rằng có thể trà trộn vào loại địa phương này thành lập nhân mạch lại ngoài ý muốn gặp ta ngươi sở hữu chờ mong đều đem bị ta dập nát Lục Hương Hương tự đắc đến làm người kinh ngạc cảm thán nông nỗi, rồi tay đưa tới bên cạnh vài vị bảo an nhân viên. Ta là Lục Hương Hương, ta muốn ngươi đem nàng đuổi ra đi. Xí nghiệp gia họp thường niên trường hợp này cũng không phải là nàng loại người này có thể đi vào. Các ngươi kiểm tra thư mời khi đều cho ta kiểm chế điểm. Đây chính là thành công xí nghiệp gia họp thường niên, không phải người nào đều có thể tùy tiện vào đi. Tiêu căng nạo mạn yêu cầu song sau còn cở trách bọn họ hành sự bất lực. Hai vị bảo an nghe vậy lẫn nhau lướt nhau. tựa hồ ở do dự có nên hay không nghe lục hương hương nói thỉnh hứa tú tú rời đi rốt cuộc có thể tới nơi này đều không phải đơn giản người cho dù là đi theo nam nhân tới nữ nhân cũng giống nhau tóm lại đều là bọn họ này đó tiểu bảo an không thể đắc tội người nhiên liền ở hai vị bảo an do dự mà nên làm thế nào cho phải khi bang một tiếng hiện trường bị thình lình xảy ra một cái tắt trấn trụ lục hương hương che lại chính mình gương mặt nhìn dương tay đánh nàng chu linh mày nhăn chặt muốn chết chu linh ngươi thế nhưng đánh ta nữ khí là không dám tin tưởng một bước, nàng hoàn toàn vô pháp lý giải Chu Linh đột nhiên không thể hiểu được thưởng nàng một cái tắt nguyên nhân là cái gì. Ngượng ngùng, ta biểu mội nàng không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Chu Linh không để ý tới lục hương hương không dám tin tưởng, hít sâu đôi hứa tú tú lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó không lưng không lưng xin lỗi. Ý thức được hứa tú tú thân phận sau, Chu Linh liền biết nàng cùng lục hương hương không chiếm được hảo đi, giờ phút này nàng, chỉ may mắn chính mình vừa rồi chưa nói cái gì ngốc lời nói. nếu không sự tình liền thật sự khó có thể thu thập. Chu Linh ngươi đi làm, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là ai sao? Chính là nàng làm hại ta mẹ xảy ra chuyện, ngươi như thế nào còn giúp nàng đánh ta, ngươi tin hay không ta nói cho cứu cứu Lục Hương Hương buồn bực giống to, thanh âm lớn đến mặt sau lục tục tới không ít xí nghiệp gia đều có thể nghe được. vốn dĩ vài người đứng ở xí nghiệp gia họp thường niên cổng lớn liền khiến cho không ít người chú ý, mặt sau lục tục lại tới nữa không ít thành công nhân sĩ. nhưng bởi vì gần xí nghiệp gia họp thường niên đều yêu cầu kiểm tra thư mời, cho nên phía sau người đều vẫn là ở kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người đều là người thông minh, biết này đổ ở cửa tất nhiên là phát sinh ngoài ý muốn, này sinh ý chẳng người người đều là nhân tinh, giống nhau càng là thành công người trò hay liền càng khó nhìn đến, mà có thể đến loại này xí nghiệp gia họp thường niên, nói vậy cũng sẽ không kém đến nào đi, không ít người đều mang theo xem diễn trong lòng, lục hương hương này một giọng ra tới, càng là hấp dẫn không ít tầm mắt. Chưa xong còn tiếp. mươi 382, một mặt si mê. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Lục hương hương ngươi câm miệng cho ta. Chu Linh nhanh chóng tính toán nàng lời nói, hiện tại ngươi chính là ăn nhờ ở đầu ở tại nhà ta. Ăn nhờ ở đầu liền phải có ăn nhờ ở đầu tự mình hiểu lấy. Ta ba bởi vì đáp ứng rồi cô cô nói muốn hỗ trợ chiếu cố hảo ngươi, ta nhưng không có. Còn có, hôm nay là hắn không có biện pháp không thắng nổi nỗi khổ của ngươi khổ cầu xin. Mới làm ta hôm nay mang ngươi tới này xí nghiệp ra họp thường niên kiến thức kiến thức, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Ta nói cho ngươi, nếu ngươi hôm nay cho ta chọc chuyện này, về nhà ta khiến cho ngươi cuốn gói từ nhà ta cút đi biết không? Chu Linh biết sự tình bị lục hương hương làm đến phức tạp, giờ phút này tự nhiên cũng không dám ở dung túng lục hương hương sang bậy. Hạ giọng cảnh cáo lục hương hương, tuy rằng là hạ dọng, nhưng bên cạnh vài người lại vẫn là có thể đem nàng lời nói nghe được lỗ thai giữa. nàng kỳ thật cũng không nghĩ tại đây loại trường hợp cấp lục hương hương không mặt mũi, nhưng lục hương hương quá mức không lựa lời, nàng nếu không kịp thời tổ chức, vậy càng thêm không xong. Lục hương hương là người nào? nàng chu linh so với ai khác đều rõ ràng, vốn dĩ chính là cái ngược đại ngốc nét ngu xuẩn, cũng không thể trông cậy vào nàng sẽ tại đây loại buồn bực lập tức nghe đi, vào nàng lời nói, nếu không lấy nàng đường đường hồng tam đại thân phận, bắt một tay hảo bài như thế nào sẽ thua thất bại thảm hại. chu linh bởi vì sợ lục hương hương làm lơ. Cho nên ngự khi cực kỳ làm khó dễ, Lục Hương Hương bị Chu Linh hù dọa nói uy hiếp đến không dám hé răng, cứ việc đôi mắt như cũ mang theo mãnh liệt lửa giận. Nhưng Lục Hương Hương trung quy vẫn là đem này để ép đi xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng, Chu Linh lời nói đại biểu cho cái gì, nàng nếu muốn nàng rời đi chu ra, nàng Lục Hương Hương tuyệt đối ngốc bất quá ban đêm, cái này biểu tỷ thủ đoạn, nàng là lĩnh giáo qua. Thật là xin lỗi, Làm nhị vị nhìn chê cười, này đầu mùa xuân thời tiết bên ngoài còn có chút lạnh. hai vị vẫn là tiền tiến hội trường ấm áp ấm áp đi chu linh thấy lục hương hương thành thật sau lúc này mới quay đầu mỉm cười cùng diệp hoa hứa tú tú nói tươi cười không chê vào đâu được ân diệp hoa nghe vậy nhìn lướt qua phía sau chờ người ngay sau đó gật đầu hứa tú tú tự nhiên cũng không tính toán tiếp tục lưu lại ở cửa làm người chế dê bất quá vào cửa trước lại vẫn là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lục hương hương lục hương hương vẫn luôn liền giận chừng mắt nàng nhìn đến hứa tú tú này ánh mắt khác giống như là bị kích thích tới rồi giống nhau, tưởng phát hỏa, tưởng vọt tới hứa tú tú trước mặt, xé nát nàng đạm nhiên mỉm cười, nhưng cuối cùng lại cảm nhận được Chu Linh nùng liệt tầm mắt khi, không cam lòng rũ mắt túi đầu. Lục hương hương vì làm người không cho ta mất mặt, người hôm nay đi về trước đi. Chu Linh lần này lôi kéo lục hương hương đi đến một bên, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, đến nỗi ta ba ba bên kia, về nhà ta sẽ cho hắn công đạo. Hiện tại nàng, cũng mặc kệ lục hương hương sẽ nghĩ như thế nào. nàng chỉ nhọc lòng trong chốc lát nàng nên như thế nào hướng Diệp Hoa bồi tội biểu tỷ Lục Hương Hương không cam lòng dỗi tay muốn cho Chu Linh đừng đuổi nàng về nhà vừa rồi nàng nói mạnh miệng muốn đuổi đi Hứa tú tú nhưng lúc này tự mình lại bị đuổi đi nàng liền không cam lòng dựa vào cái gì Hứa tú tú kia nghèo khe suối chạy ra thôn phụ nàng dựa vào cái gì Lục Hương Hương ngươi đừng tự cấp mặt không biết xấu hổ Chu Linh lại ngữ khí cực kỳ lãnh khốc như mày nói thật vốn dĩ nàng là hôm nay tưởng cùng Diệp Hoa quen thuộc quen thuộc Nhưng vừa rồi ra như vậy một cái xấu hổ đại ô long sự kiện, nàng phía trước làm sở hữu kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng, nàng ngấm lại liền tức giận đến tưởng lại chịu lục hương hương một cái tác, cái này ngu xuẩn. Chạy nhanh trở về đi. Hứa tú tú kia nữ nhân thủ đoạn lợi hại, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng kia lại có thể như thế nào, nàng là nước canh chi đô làng du lịch phía đối tác chi nhất, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nước canh chi đô sao? Kia chính là rét thị nhất lưu du lịch phong cảnh khu, cho dù là ép tỉnh. Hoặc là quốc nội đều xem như bài được với danh hào địa phương, quốc nội nhất đầy đủ hết hàng xa xỉ thương trường, lớn nhất có thể so với nước ngoài nổi danh công viên trò chơi, biết này trong đó lợi nhuận có bao nhiêu kinh người sao. Hôm nay cho dù là ta ba ở chỗ này, hắn đều đến cho nàng một phân bạc diện, ngươi còn hướng về phía nàng tiêu gạo, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì. Chu Linh sở dĩ sẽ trở thành xã hội thượng lưu danh viện, dựa vào không chỉ là nàng gia đình cùng bề ngoài này đó cậy vào, nữ nhân rất nhiều thời điểm. còn cần một cái thông tuệ đầu. Hứa tú tú nữ nhân kia các nàng không làm gì được, nếu như thế, còn sách không rõ tưởng chứng gà chạm vào cục đá, đó chính là tự tìm tử lộ, nhưng xem lục hương hương này phó không cam lòng bộ dáng nàng lại đành phải chậm lại ngữ khí, hảo hảo cùng nàng nói, hy vọng nàng có thể nghe đi vào nàng lời nói. Biểu tỷ ngươi làm ta vào đi thôi. Ta đi vào không ở treo chọc nàng còn không được sao. Thật vất vả cầu đến một lần cơ hội, cũng đụng phải hứa tú tú. Nàng thật sự không cam lòng liền như vậy trở về. Hương hương, không phải ta không giúp ngươi, mấu chốt là vừa mới sự tình nháo đến quá khó coi, trong chốc lát bên trong nhưng có không ít thành công nhân sĩ, ta phải đến tin tức nói, nước canh chi đô năm nay còn sẽ bị thị lãnh đạo tự mình khen ngợi. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi hiện tại đi vào cũng là tự thảo không thú vị, người hà tất đâu. Chu Linh lời nói thâm thiế khuyên giải an ủi lục hương hương. Lục hương hương không cam lòng, nhưng cuối cùng lại vẫn là thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi trước ngồi trong nhà xe trở về, trong chốc lát làm tài xế trở về tiếp ta là được. Chu Linh thấy rốt cuộc thuyết phục lục hương hương sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó sửa sang lại chính mình trang dung, ngẩng đầu ưỡn ngực gian thay một bộ khéo léo tươi cười, cất bước đi vào xí nghiệp gia họp thường niên hội trường. mà này đầu diệp hoa cùng hứa tú tú đi vào hội trường sau, liên đại khái cùng quen thuộc người chào hỏi, hai người bởi vì hợp tác quan hệ lẫn nhau rất tán ý, gặp người liền lập tức dơ lên khách khí mỉm cười, sau đó không lâu. Sĩ nghiệp gia họp thường niên bắt đầu, tỉnh thị lãnh đạo đại biểu lên đài lên tiếng, nói năm trước tỉnh thị phát triển cùng thay đổi, cũng đồng thời đại khái đem năm nay tỉnh thị kế hoạch công bố một chút, tỏ vẻ chính phủ hy vọng được đến ở đây sĩ nghiệp gia to lớn duy trì. Từ từ. Cuối cùng Hứa Tú Tú cùng Diệp Hoa lấy nước canh chi đô chịu tỉnh thị lãnh đạo ngợi khen vì lần này sĩ nghiệp gia họp thường niên hỏa thượng một cái dấu chấm câu. Hứa Tú Tú sáng sớm tiến đến tham gia sĩ nghiệp gia họp thường niên, Tống Viễn Hoàng liền biết, xem nàng xuyên cực nhỏ nhưng nghĩ đến đó là chính thức trường hợp, cũng chỉ là nhíu nhíu mày chưa nói cái gì, nhưng sau đó không lâu, bên ngoài trên bầu trời lại hạ mưa bụi, tống viễn hoàn bởi vì lo lắng hứa tu tu xuyên thiếu cảm mạo duyên cớ, liền cấp tống thần quang công đạo chiếu cố đệ đệ mọi mọi nhiệm vụ, tự mình tắt đánh xe tiến đến xí nghiệp gia họp thường niên bên ngoài tiếp người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn ngồi ở trong xe, nhìn đến bên kia lục tục có người ra tới, thấy được hứa tu tu thân ảnh, xuống xe tính toán tiếp người khi. Lại đụng tới không biết từ nơi nào toát ra tới lục hương hương. Sao hoàn Lục hương hương ngay từ đầu muốn nghe Chu Linh nói trực tiếp ngồi xe về nhà, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là không cam lòng cứ như vậy rời đi, liền ngồi ở trong xe tính toán chờ Chu Linh cùng nhau trở về, không thành tưởng lại ngoài ý muốn làm nàng thấy được tha thiết ước mơ nam nhân Giờ phút này nàng nào lo lắng mặt khác, đem phía trước cùng Chu Linh dặn dò lời nói nàng vứt chi sau đầu, vui sướng chạy đến tống viễn hoàng trước mặt, vẻ mặt si mê nhìn hắn. Chưa xong con tiếp. chương ba muốn chém thảo trừ tận gốc. một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. tống viễn hoàn mắt lạnh phiết liếc mắt một cái đứng ở trước mặt hắn lục hương hương phảng phất là không thấy được giống nhau tị hiểm hướng bên trái di động hai bước sau đó thâm tình nhìn hứa tú tú phương hướng thấy nàng phát hiện hắn sau lập tức đôi hắn lộ ra một tia mỉm cười ngay sau đó quay đầu cùng bên cạnh diệp hoa nói gì đó diệp hoa ninh mi ngay sau đó theo hứa tú tú tầm mắt phương hướng nhìn lại đây lẫn nhau tầm mắt ở không trung giao hội một lát Diệp Hoa, ta ái nhân tới đón ta, liền không phiền thoái ngươi đưa ta, ngày mai ta liền khởi hành đi đế đô, nước canh chi đô liền vất vả ngươi giám sát, đương nhiên nếu có chuyện gì, ngươi có thể điện thoại liên hệ ta, đế đô đến rét thị phi cơ cũng rất nhanh. Hứa tú tú cùng Diệp Hoa phất tay chia tay, thuận tiện cũng cùng Diệp Hoa nói phải rời khỏi rét thị đi đế đô sự tình. Diệp Hoa đối với nàng gia đình vẫn là rất hiểu biết, cũng chưa từng có nói thêm cái gì. Hảo, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nghe được hứa tú tú nói đến ái nhân một từ khi, Diệp Hoa tâm hơi hơi phiếm đau, nhìn thấy rõ ràng chính mình cảm tình, lại không tính toán tùy tâm sở dục hán, gật gật đầu thân sĩ nhìn theo hứa tú tú đi hướng Tống Viễn Hoàn, đây là tới rồi nhất định tuổi thành thục nam nhân sẽ làm sự tình, tâm động lại sẽ không có sở hành động, bởi vì biết không khả năng. Lục Hương Hương đứng ở Tống Viễn Hoàn bên cạnh, dùng chờ đợi ánh mắt, chờ mong đổi đến Tống Viễn Hoàn một tiếng đáp lại, nhiên, Tống Viễn Hoàn từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng lại ở hứa tú tú trên người. nhìn nàng từng bước một đi tới, lạnh băng khuôn mặt chậm rãi hòa tan lộ ra ý cười, nàng không cam lòng cực kỳ. nay có lẽ đối với một cái thâm ái hắn nữ nhân tới nói là thực thật đáng buồn một chút, bởi vì có thể làm ngươi cười người chưa bao giờ là ta. Sa hoàn, hứa tú tú nàng cho ngươi đội nón xanh, nàng không phải cái an thủ bổn phận nữ nhân lục hương hương nói vu hạm hứa tú tú nói, duỗi tay muốn đi đụng vào tống viễn hoàn ống tay áo, dùng bắt nước bẩn phương thức kéo về tống viễn hoàn tầm mắt, hắn thậm chí liền nhiều bố thí cho nàng liếc mắt một cái đều chưa từng. như vậy trừ bỏ công kích hứa tú tú có thể làm hắn liếc nhìn nàng một cái ở ngoài nàng tựa hồ không còn hắn pháp Cũng ngay tống viễn hoàn một cái phủi tay đẩy ra lục hương hương tự mình đa tỉnh, trong tay cầm giữ ấm áo khoác thấy hứa tú tú tới gần sau bước gian lệm bước tiến lên đem áo khoác cấp hứa tú tú phủ thêm lạnh hay không không lạnh hứa tú tú cười tủm tỉm lắc đầu xem hắn dò hỏi sao ngươi lại tới đây bọn nhỏ đều ở nhà ngươi cũng yên tâm ra cửa nói tú khí mày hơi hơi không yên tâm nhân lại ở nhà không có việc gì tống viễn Hoàng trả lời thấy hứa tú tú trạng thái cũng không tệ lắm sao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi bên ngoài lạnh, chạy nhanh lên xe đi ân hứa tú tú thuận theo gật đầu ở tống viễn Hoàng che chở hạ đang muốn ngồi trên xe lục hương hương muốn ở tống viễn hoàn trước mặt soát tồn tại cảm thất bại như vậy nàng đành phải ngăn lại hứa tú tú hứa tú tú ta đã đem ngươi câu tam đáp bốn cấp xa hoàn đội nón xanh sự tình nói cho sa hoàn ngươi thức thời liền rời đi tống viễn hoàn không cần lại bái hắn không bỏ. Lục Hương Hương nghiến răng nghiến lợi mở miệng nhắc nhở Hứa Tú Tú. Bái Tống Viễn hoàn không bỏ rốt cuộc là ai? Hứa Tú Tú buồn cười nhìn thoáng qua Lục Hương Hương, "Nga." Hứa Tú Tú một bộ dâu ria gật đầu nga một tiếng, lại quét Lục Hương Hương liếc mắt một cái sau hoàn toàn không tính toán để ý tới nàng, thẳng ngồi trên xe. "Lời nói của ta ngươi không nghe được sao?" Lục Hương Hương buồn bực nhìn Hứa Tú Tú phản ứng, vốn tưởng rằng Hứa Tú Tú sẽ khó thở, hoặc là chửi ầm lên gì đó. Nhưng hứa tú tú phản ứng từ đầu tới đôi đều bình tĩnh cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cho nên buồn bực bắt được cửa xe. Nghe được. Hứa tú tú gật đầu, thì tính sao? Nghe được ngươi còn không biết xấu hổ ngồi trên xe. Lục hương hương dùng như là xem tân đại lục biểu tình. Hứa tú tú nhướng mày nhìn nàng nửa ngày, ta nam nhân xe ta vì cái gì không dám ngồi. Nói, lục hương hương ngươi đầu góc có phải hay không có hố, vẫn luôn là như thế tự cho là đúng, ăn một hố còn trường một trí đâu. Ngươi chuyện tới hiện giờ thế nhưng còn tưởng rằng toàn thế giới đều là mẹ ngươi, ngươi nói cái gì làm cái gì đều đến quán ngươi. Dùng coi rẻ miệng ngươi nói xong, rối tay nhẹ nhàng gõ go, go sọ não, đi xem tinh thần khoa, có bệnh chạy nhanh trị, đừng luôn là giống chó điên giống nhau chạy ra loạn phệ, phải biết rằng ta hiện tại đối ý đồ phá hư ta hôn nhân ngu xuẩn nữ nhân, chỉ có một câu chuẩn tác, ngươi tưởng nếm thử nhìn xem sao. Hứa tú tú khí thế đại tác phẩm dọa ngông lục hương hương. Phanh hứa tú tú thấy vậy hư lạnh một tiếng tùy tay đóng sầm cửa xe, Tống Viễn Hoàn ngồi ở ghế điều khiển, chờ đóng cửa xe sau, tiểu ô tô liền trực tiếp phát động. Bởi vì lục hương hương xuất hiện, Tống Viễn Hoàn cũng thấy hứa tú tú kể bên phát hỏa bên cạnh, cho nên trong xe có một lát tán tĩnh, tiểu ô tô khai ra hảo một khoảng cách lúc sau, Tống Viễn Hoàn mới sấn lái xe không đương dò hỏi hứa tú tú, một câu chuẩn tắc là cái gì? Phu nhân có không báo cho một vài? Tống Viễn Hoàn lấy lòng mở miệng. Muốn biết? Hứa tú tú quay đầu nhướng mày nguy hiểm hỏi lại. Ân. Tống Viễn Hoàn kiên định chính mình nội tâm. Hắn xác thật rất tò mò nàng nói chuẩn tắc là cái gì. Tuy rằng hắn đối chính mình có trăm phần trăm tự tin, hắn biết rõ chính mình đời này tuyệt đối sẽ không lại đối trừ bỏ nàng ở ngoài cái thứ hai nữ nhân động tâm. Nhưng mỗi lần đối mặt cảm giác hôn nhân nguy cơ thật mạnh tức phụ nhi, hắn trong lòng lại vẫn là phá lệ kiên định. Chỉ vì Hứa tú tú chỉ đối hắn bên người xuất hiện nữ nhân phản ứng mất cảm, không nghĩ tới, quay chung quanh ở nàng bên cạnh nam nhân. nhìn nàng ánh mắt có bao nhiêu âu nù tỉ như cái kia phía đối tác diệp Hòa. nhổ cỏ tận gốc lạnh băng đến không hề cảm tình bốn chữ ta thích tống viễn hoàn ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt xong là cái tự sau lanh khóc nét mặt biểu lộ gương mặt tươi cười từ sĩ nghiệp gia học thường niên sau khi kết thúc hứa tú tú về đến nhà bởi vì ngày hôm sau liền xuất phát đi trước đế đô duyên cớ hứa lẳng lặng cùng ngụy gia cường đều trước tiên về nhà tống sa minh trường học cũng vừa vận tan học đại gia tiến đến một khối an đốn phong phú bữa tối Bốn nha, tới, ta ngày mai liền phải hồi đế đô, gặp lại khả năng cũng muốn một hai năm, chúng ta tỉ hai tâm sự đi. Sau khi ăn xong, hứa tú tú đem chén đua nem cho tống viễn hoàn xử lý, ngụy gia cường làm muội phu, nhìn đến tỉ phu đều liêu tay háo rửa chén, tự nhiên cũng đi theo chui vào phòng bếp. Hứa tú tú thấy vậy liền lôi kéo hứa lẳng lặng tính toán nói vài câu chuyện riêng tư. Hảo a Hứa lẳng lặng gật đầu, tỉ hai nhàn nhã ngồi ở trên sofa, một người cầm một ly đồ uống. Tỷ phu hắn thật đúng là cái hảo tấm gương, hứa lẳng lặng ngắm liếc mắt một cái trong phòng bếp rửa chén hai cái nam nhân, cười đến thực hạnh phúc. Ngụy gia cường kỳ thật đối hứa lẳng lặng rất là săn sóc, ở quê quán kia địa phương tới nói, quả thực chính là trường hợp đặc biệt tồn tại, nhưng rốt cuộc là đại nam nhân, hắn mang theo quê quán những cái đó nam nhân không ít ý tưởng, nhưng nghề hà gặp được một cái bị hứa tú tú dạy dỗ đến cực phẩm tống viễn hoàn, mấy ngày nay mọi người đều ở tại dưới một mái hiền, kiến thức tống viễn hoàn đối hứa tú tú cẩn thận săn sóc trình độ sau. Ngụy Gia Cường tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Chưa xong con tiếp. Chương 384, trăm Khốc Tiểu Ba Vương. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc Tiểu Thuyết Độc. Hiển nhiên Ngụy Gia Cường hắn không nghĩ tới hắn Tam Tỷ Phu Tống Viễn Hoàn như vậy cái Lệnh Khốc Bộ đội Hán Tử ở trong nhà sẽ thủ công nghiệp toàn bao. Hỏi Hàn Ân cần đồng thời còn không quên mỗi ngày cấp Tức Phụ Nhi đoan nước rửa chân, như là sủng khuê nữ giống nhau hầu hạ Tức Phụ Nhi. Trước kia hắn nghe được Tức Phụ Nhi nói Tam Tỷ Phu như thế nào như thế nào đối Tam Tỷ Hảo. Hắn còn không quá tin tưởng, nhưng lúc này chính mình kiến thức sau, liền không thể không bắt đầu tiến hành tự mình. Tỉnh lại, Tổng cảm thấy cùng tam tỷ phu săn sóc tỉ mỉ một so, hắn đều tức phụ nhi hảo hoàn toàn bị dây thành cật bã, quả thực là nhục bạo. Ân, ngươi tam tỷ phu chính là cực phẩm hảo nam nhân. Đối với nam nhân nhà mình, hứa tú tú tỏ vẻ, hắn trước nay đều là ưu tú nhất. Thật nên làm ngụy ra cường hướng tam tỷ phu nhiều học tập học tập. Hứa lặng lặng nghĩ đến minh cái tam tỷ phu người nam nhân này hảo tấm gương liền phải đi đế đô, nàng liền phá lệ không tha, mấy ngày nay hưởng thụ đến Ngụy Gia Cường săn sóc tỉ mỉ lúc sau, hứa lặng lặng tỏ vẻ thật sự rất muốn làm Ngụy Gia Cường đem hắn tỷ phu 18 ban võ nghệ toàn học được. Được rồi, ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao, ngươi tam tỷ phu cùng Ngụy Gia Cường có thể giống nhau sao? Hắn cũng liền mấy ngày nay không có việc gì mới như thế săn sóc, ngày thường hắn vội thật sự, săn sóc gì đó đều là mây bay hảo sao. hứa tú tú rỗi tay chọc chọc hứa lẳng lặng cái chán đánh vỡ nàng tâm tư hứa lẳng lặng nghe vậy nhún nhún vai tỏ vẻ lý giải xác thật hứa tú tú hiện giờ hạnh phúc sinh hoạt nhưng đều là lúc trước cực khổ đổi lấy đúng rồi ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng sau khi gật đầu liền mở miệng nói nàng tìm nàng nói chuyện chân chính mục đích ta xem ngụy ra cường hắn đối kiến trúc phương diện này rất có kinh nghiệm ta cảm thấy ngươi có thể cho hắn đi nếm thử làm ra trang này một khối Hiện tại thành thị bắt đầu tiểu khu quy mô hóa, hơn nữa phòng ở đại đa số đều là phôi thô phòng, mua phòng trang hoàng là cái thực làm người đau đầu vấn đề, này giữa lợi nhuận cũng rất cao, ngươi có thể cho hắn thử tổ kiến một con tiểu nhân. Trang hoàng đội ngũ cùng nhau thủ công, chuyên môn đi một ít tiểu khu địa phương hỗ trợ làm trang hoàng, trong đó lợi nhuận có thể so ở công trường dọn gạch mạnh hơn nhiều. Trần Hoa Long ngươi cũng nhận thức, hắn công tác tính chất cũng có thể cấp ra cường giúp đỡ một ít vội, hắn ngươi dù sao cũng quen thuộc, ngươi hôm nào đi tìm hắn nói nói. làm hắn cấp những cái đó chủ hộ dẫn kiến một chút muội phu hắn nhiều tiếp mấy hộ trang hoàng đến lúc đó danh tiếng đánh ra tới liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều hứa tú tú vốn dĩ tưởng cấp ngụy gia cường an bài cái thích hợp công tác nhưng hiện giờ nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn quy mô không nhỏ chẳng sợ nàng có nghĩ thầm giúp ngụy gia cường một phen nhưng hắn không có gì văn hóa lại cũng là cái làm người đau đầu vấn đề cho nên hứa tú tú liền nghĩ là ngụy gia cường tìm người cùng nhau làm trang hoàng này một hàng hiện giờ trang hoàng tiền cảnh cũng là tương đương khả quan ngụy gia cường làm việc ổn trầm ổn thỏa cũng không sợ chịu khổ cũng tương đối thích hợp trang hoàng này một hồi. ân ta sẽ cùng hắn nói hứa lẳng lặng tán đồng gật đầu đối hứa tú tú ánh mắt chưa bao giờ nhiều hơn nghi ngờ nàng trực tiếp gật đầu đáp ứng hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng nói xong lời nói ngày hôm sau bởi vì phải về đế đô cho nên sớm liền hống long phượng thay ngủ mà tống thần quang kia tiểu tử tắc bởi vì cùng tiểu hoàng hồi lâu không thấy thấy tiểu hoàng tử phía trước chó con lớn lên không ít sau Hai ngày này lại thập phần hưng phấn ôm nó, một có thời gian liền đều cùng Tiểu Hoàng ngốc tại một khối. Cũng không biết vì sao, có thể là Tiểu Hoàng còn nhớ rõ Tống Thần Quang cứu nó với nước lửa duyên cớ, một người một cẩu phân biệt hơn nửa năm, cảm tình như cũ thực hảo, hảo đến làm hứa tú tú ghen ghét bực bội. Tống Thần Quang, nên tắm rửa ngủ, ngươi lại ôm Tiểu Hoàng ở phòng khách lan lộn, ngươi nay cái liền cho ta ngủ sàn nhà. Tiểu Hoàng này hơn nửa năm bị hứa lẳng lặng chiếu cố rất khá, cũng thu thập thật sự sạch sẽ. Nhưng hứa tú tú thật sự không thể gặp tống thần quang này có tiểu hoàng, đem nàng còn có long phượng thai đều vứt đến sau đầu bộ dáng. Kia lúc cùng tiểu hoàng cùng nhau ngủ bàn công đi. Hứa tú tú nói làm hắn ngủ sàn nhà, tống thần quang cũng bất giác khổ sở, vui tươi hớn hở trở về một câu, nhìn ra được tới hắn là thật sự tính toán cùng tiểu hoàng cùng nhau ngủ. Tống thần quang, ngươi lại bắt đầu khiêu chiến mụ mụ nhẫn mại lực có phải hay không. Hứa tú tú đôi tay chống nạnh buồn bực lên tiếng. Mụ mụ, ngươi đừng nóng giận Tống thần quang rốt cuộc bỏ được buông ra tiểu hoàng, tiểu ra hỏa đi đến hứa tú tú trước mặt, duỗi tay ôm lấy hứa tú tú đùi, mụ mụ, chúng ta ngày mai mang tiểu hoàng cùng nhau hồi đế đô được không, người đáp ứng ta, ta hiện tại lập tức liền đi ngoan ngoan tắm rửa. Tống thần quang cùng hứa tú tú đánh thương lượng, trên thực tế lại là cùng hứa tú tú làm đồng giá trao đổi. Mang tiểu hoàng đi đế đô, nguyên lai tiểu tử này đánh chính là cái này chủ ý, nói thật, tống thần quang nếu hảo hảo cùng nàng nói, nàng kỳ thật cũng không phản đối, dù sao lái xe đi đế đô. Nhân tiện mang lên tiểu hoàng cũng không tính phiền toái, nhưng tiểu gia hỏa dùng này một bộ tinh kế tiểu thông minh bộ dáng, nàng liền rất không cao hứng. Tống Viễn Hoàn, ngươi nhi tử ngươi còn quản mặc kệ. Hứa Tú Tú gân cổ lên chiều đứng ở bên cạnh xem diễn Tống Viễn Hoàn kêu to. Quản. Tống Viễn Hoàn lập tức nói tiếp, sau đó một cái mắt lạnh ném hướng Tống Thần Quang, "Tống Thần Quang, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức đi tắm rửa ngủ, nếu không ngươi cũng đừng muốn mang tiểu hoàng đi đế đô. Ta lập tức đi tắm rửa." Tống thần quang nghe hiểu Tống Viễn Hoàn lời nói, cũng tiếp thu đến nhà mình lao ba ném cho hắn ánh mắt, sau đó lập tức nhảy nhót chạy tiến phòng tắm tắm rửa đi. Tức Phụ Nhi, hắn đã đi tắm rửa, ngươi đừng tức giận a. Tức điên thân mình không đáng. Tống Viễn Hoàn trấn an tiến đến hứa tú tú trước mặt, ôm lấy nàng eo nhỏ nhẹ hống. Đừng cho là ta nghe không ra ngươi vừa rồi lời nói nói, đừng cho là ta không phát hiện ngươi cùng hắn đánh ánh mắt. Tống Viễn Hoàn, lúc đều là bị ngươi chiều hư, các ngươi phụ tử hai luôn là liên thủ khi dễ ta. Hứa tú tú mắt lạnh nhìn Tống Viễn Hoàn, đối với này ăn ý phụ tử hai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho nên tùy hứng mở miệng cờ trách chỉ trích. Tống Viễn Hoàn gật đầu yên lặng từ tức phụ nhi quả trách, nào dám khi dễ ngươi a? Tức phụ nhi, ta sủng ngươi còn không kịp đâu. Ngươi yên tâm, ta trong chốc lát nhất định hảo hảo giáo hấn một chút kia tiểu tử túi, đi, ta về phòng ngủ. Hống hứa tú tú, nhân tiện đem hứa tú tú mang về phòng ngủ. Tuy rằng hứa tú tú trong miệng chỉ trích Tống Viễn Hoàn nhi tử. Trên thực tế nàng so với ai khác đều đau Tống Thần Quang, cho nên ngày hôm sau đương nàng nhìn đến cùng Tống Thần Quang song song ngồi ở trong xe tiểu hoàng đồng chí sau, nàng cũng không hề răng, Tống Thần Quang thấy vậy lặng lẽ cùng Tống Viễn Hoàn nháy mắt ra dấu cười trộm, Hứa Tú Tú thấy vậy chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu không lên tiếng. Nhiên, trở lại đế đô sau, Tống Viễn Hoàn liền hồi trưởng quân đội đưa tin, Hứa Tú Tú cũng thành công đem Tống Thần Quang đóng gói đóng gói nhét vào vườn trẻ chung đi, nếu không phải Long Phượng thai tuổi tác không đủ, hứa tú tú thật sự tưởng đem long phượng thai cũng nhét vào vườn trẻ giữa nhưng để cho hứa tú tú đau đầu sự tình như cũng là tống thần quang cái này tiểu gây sự quỷ đều nói vật họp theo loài người phân theo nhóm điểm này hứa tú tú vẫn luôn thực tán đồng nhưng từ tống thần quang cùng thạch du hôn quen thuộc lại bị tống viễn hoàn cưỡng chế tính yêu cầu rèn luyện thân thể sau hắn ở đế đô vườn trẻ cũng thành lãnh khốc tiểu ba vương một quả trước kia lanh khốc khốc ca không cũng có giờ không thấy tương phản càng thêm nói thiếu nhưng chảo gà trộm chó nghịch ngợm gây sự Lại cũng rơi rớt, vườn trẻ lao sư nay cái gọi điện thoại nói hắn hôm nay khi dễ tiểu nữ hải, ngày mai lại nói nắm tiểu nữ hải bím tóc. Chưa xong còn tiếp. mươi 385, nao nhân nhi thẳng đau. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Hứa tú tú là thật sự không nghĩ tới, tống thần quang đứa nhỏ này tính cách sẽ nhiều như vậy biến, nàng hoàn toàn đều theo không kịp hắn tính cách biến hóa nệ bước, chỉ chờ tống Viễn hoàn cuối tuần nghỉ về nhà khi. hứa tú tú mới có thể bắt lấy tống viễn hoàn phun Tảo chính mình lòng có nhiều mệt tống viễn Hoàng tự mình khi còn nhỏ chính là cái gây sự quỷ mang theo trong thôn tuổi sấp xỉ hài tử ồn ào đến long trời lở đất tự nhiên đối với tức phụ nhi đối nhi tử bất đắc dị phun tào hắn cũng chỉ là cười cười không nói tiếp hứa tú tú thấy vậy tức giận đến hung hăng chủ ý hắn cho hả giận nói tống thần quang đều là tùy hắn duyên cớ tống viễn hoàn đối này chỉ trích chỉ là thuận theo liên tục gật đầu nhiên sự thật chứng minh hứa tú tú tâm mệnh cũng không phải chỉ do nghĩ nhiều hôm nay cuối tuần sáng sớm tống viễn hoàn khó được ở trong nhà bởi vì ban đêm lôi kéo hứa tú tú lái phi cơ khai cả đêm hứa tú tú mỏi mệt không thôi eo đau bối đau nàng cả người làm lũng toàn ở tống viễn hoàn trong lòng ngực đôi tay vòng tống viễn hoàn cổ không bỏ tống viễn hoàn thấy vậy nguyên bản tính toán dậy sớm chạy bộ buổi sáng nhưng trung quy không thắng nổi tức phụ nhi ngẫu nhiên một câu kháng nghị thấy nàng mơ mơ màng màng ngủ dốc hết sức hướng hắn trong lòng ngực cọ bộ dáng Tống Viễn Hoàn cuối cùng vẫn là từ bỏ ra cửa chạy bộ buổi sáng, tỏ vẻ ngẫu nhiên buổi sáng ngốc tại trong nhà, nằm ở trên giường ôm tức phụ nhi tư vị tương đương không tuổi. Nhưng Tống Viễn Hoàn không đi chạy bộ buổi sáng, hiện giờ Tống Thần Quang cũng đã lôi đả bất động bắt đầu rồi hắn mỗi ngày buổi sáng rèn luyện sinh hoạt. Tuy rằng thiếu Tống Sa Minh cái này tiểu thúc thúc làm bạn rèn luyện, nhưng lại cũng nhiều Tiểu Hoàng Đồng hài một quả. Tống Thần Quang từ đem Tiểu Hoàng Từ Z Thị đưa tới đế đô tới sau, một người một cầu cơ hồ có thể dính đến một khối thời gian liền cũng chưa tách ra quá. Quả thực làm hứa tu tu ghen ghét đến có chút phát điên, nhiên, ngẫu nhiên một người một cậu cùng nhau ra cửa cùng Thạch Du chạy bộ buổi sáng nàng cũng coi như yên tâm, Tiểu Hoàng đừng nhìn nó chỉ là một con cậu, nhưng nhưng thông nhân tính, hơn nữa rèn luyện địa phương bởi vì Thạch Du Duyên cớ đã từ quân giáo bên ngoài biến thành trường quân. Đội bên trong đại sân thể dục, này mỗi ngày buổi sáng trường quân đội rèn luyện người cũng không ít, an toàn vấn đề nàng nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng quá mức yên tâm cũng sẽ xảy ra chuyện. Đi! ngày hôm qua mập mạp lại chê cười chúng ta hai chúng ta hôm nay mang theo tiểu hoàng đi tìm mập mạp bọn họ một mình đấu tìm bãi đi thạch du tiểu bằng hữu là cái không chịu thua tính tình hắn trong miệng mập mạp đồng hài còn lại là quân khu mặt khác một vị đã kết hôn huấn luyện viên hài tử béo đô đô ước chừng có tống thần quang cùng thạch du hai người phân lượng hơn nữa cũng không biết vì cái gì tam hải tử cũng luôn là nháo bất hòa nhưng trước kia cũng đều là lẫn nhau tranh khoe miệng nhưng nay cái thạch du lại ý đồ thuyết phục tống thần quang đi tìm mập mạp đánh lộn thạch du Chúng ta tìm mập mạp đánh nhau nếu như bị trong nhà biết, ta sẽ thực thảm. So với thạch du hắn mụ mụ đối hắn nuôi thả chính sách, hứa tú tú đối tống thần quang chính là thực nghiêm khắc. Khi dễ người loại chuyện này hắn nếu là dám làm, chờ đợi hắn liền sẽ là khổ hình. Hứa tú tú chính là cái loại này ở bên ngoài mặc kệ hắn có đạo lý không đạo lý đầu tiên phê bình giáo dục, theo sau mới hảo hảo giảng đạo lý mẫu thân. Không có việc gì, đừng làm cho a Di biết thì tốt rồi. Thạch du ra mưu mà trước quỷ. bắt cóc ngoan bảo bảo tống thần quang hiểm nghi đặc biệt đại tống thần quang đầy mặt do dự hắn mụ mụ như vậy cẩn thận một người hắn đánh nhau nàng khẳng định sẽ biết tống thần quang ngươi còn có phải hay không cái nam tử hán mập mạp ngày hôm qua chính là chê cười nói ta hai là một đôi nói ngươi là ta tiểu tức phụ nhi ngươi chính là nam nhân hắn đều nói lời này ngươi còn chịu được a thạch du lại để cao giọng nói ra mập mạp trêu chọc hắn nói tới nhắc nhở tống thần quang tóm lại ta hôm nay là nhất định phải đi tìm mập mạp một mình đấu cùng lắm thì liền về nhà bị ta mẹ tấu một đốn. Dù sao khẩu khí này ta là nuốt không đi xuống. Thạch Du tức giận huy huy tiểu nắm tay. Bởi vì tống thần quang diện mạo bạch bạch nộn nộn duyên cớ, tiểu ra hỏa cho dù bởi vì rèn luyện thân thể, nhưng diện mạo vẫn là rất là thú khí. Đặc biệt là cùng trường quân đội một đám tiểu tử thúi nhóm so sánh với tống thần quang có thói ở sạch, lại phơi không hát thể trước. Hơn nữa tuổi cũng đặc biệt tiểu, hắn lại không yêu lý đầu trọng, trên đầu đỉnh so nắp nồi ở đoạn thượng một ít nóc này mầm hình. Đại nhân nhưng thật ra có thể nhìn ra được giới tính, chỉ cảm thấy tống thần quang lớn lên. Hảo, nhưng này bạch bạch nộn nộn bộ dáng xác thật ngẫu nhiên sẽ làm tiểu bằng hữu nhận sai giới tính, cho nên đã bị chê cười. Tiểu tức phụ nhi. hắn chính là chính tông nam tử Hán. Nắm tay, tống thần quang tức khắc trong lòng trào ra một cổ tức giận. Hảo, đi tìm mập mạp một mình đấu, tấu hắn. Tống thần quang nghe vậy tự hỏi, cũng cảm thấy thân là nam tử Hán tôn nghiêm bị xâm phạm, cho nên cắn răng một cái. tiếp đón ở bên cạnh vây quanh hắn đảo quanh tung tăng nhảy nhót tiểu hoàng tiến đến đá bãi. Một hồi thuộc về các bạn nhỏ chiến tranh bùng nổ, vốn dĩ Tống Thần Quang cùng Thạch Du đối thượng mập mạp một người ổn thắng, nhưng nay cái mập mạp bên người vừa vặn quay chúng quanh mấy cái cùng nhau chơi đùa tiểu bằng hưu, này tiểu hài tử gặp được tới tìm cha, tự nhiên đều sẽ hỗ trợ, sau đó một mình đấu liền biến thành quần đấu, năm đánh tam cục diện tương đương thế thảm, năm là mập mạp bên kia, tam còn lại là Tống Thần Quang cùng Thạch Du, cộng thêm tiểu hoàng Đồng Hải cũng coi như ở bên Trong. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nam đánh tam tống thần quang bọn họ thế nhưng cũng không có hại, bởi vì có tiểu hoàng đồng Hai hấp dẫn hòa lực, nó hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang quyền vệ, hù dọa vài cái tuổi không lớn tiểu bằng hưu, tống thần quang cùng thạch du thấy vậy liền cùng mập mạp vặn đánh tới một hối. Đương hứa tú tú biết tống thần quang sáng sớm mang theo tiểu hoàng cùng nhau ra cửa cùng thạch du chạy bộ buổi sáng, kết quả lại cùng thạch du hai người trực tiếp mang theo tiểu hoàng đi tìm trường quân đội bướng bình hài tử quyết đấu. còn hơn nữa hắn còn cùng thạch du hai người đánh khóc năm cái hài từ sau, tuy rằng bọn họ hai tự mình cũng xuống dốc đến hào đi, tinh thần phấn chấn ra cửa, lại cả người dơ hề hề mặt mũi bầm dập trở về, hơn nữa liên quan tiểu hoàng cũng bị không nhỏ thương về nhà. Tới khi, hứa tú tu ly trí, với một tiếng nổ tung, thật sự tưởng chính mình trong tay có cùng hàng che chúc, hảo hảo chịu tống thần quang một đốn làm hắn trương trường trí nhớ. Tống thần quang, ngươi trường năng lực A, mang theo tiểu hoàng đi đánh nhau, ta ngày thường chính là như vậy dạy ngươi sao? có việc liền liêu tay háo động thủ giải quyết đúng không? a, ngươi cũng thật lợi hại, còn học được đánh nhau. hứa tú tú tức giận để cao giọng. tuy rằng lấy nàng đối tống thần quang hiểu biết, tống thần quang tuyệt đối không phải không có việc gì tìm việc tiểu hải tử, nhưng gần nhất tống thần quang cũng là việc xấu loang lổ. ở vườn trẻ ngẫu nhiên khi dễ tiểu cô nương loại này cáo trạng nói, nàng cũng không thiếu nghe, nàng vốn dĩ liền cảm thấy đau đầu, nhưng nam hải tử theo hoàn cảnh thay đổi. lớn lên cái này quá trình vốn dĩ liền hay thay đổi hơn nữa hắn cùng thạch du chơi đến một khối thạch du kia hải tử là cái bướng bình tống thần quang sẽ như thế nàng cũng không ngoài ý muốn hơn nữa trước kia tống thần quang chính là bị Z thị nhà giữ trẻ lão sư nói quá nội hướng nàng liền nghĩ này vật cực tất phản tiểu hai tử bướng bình một ít hoặc bắt một ít tổng so an tính nội hướng muốn hảo cũng liền nhịn ngẫu nhiên cùng hắn hảo hảo nói hắn cũng có thể nghe đi vào vườn trẻ cáo trạng điện thoại rõ ràng thiếu Nhưng nay cái hắn thế nhưng ra cửa chạy bộ buổi sáng lại trực tiếp biến thành đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, nàng liền cảm thấy tự mình náo nhân đột đột thẳng đau. Chưa xong con tiếp. mươi 386, trừng phạt phụ tử hai Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Nói thật thật sự không phải hứa tu tu muốn đại đề tiểu làm, thật sự là tống thần quang cùng thạch du đi tìm mập mạp tính sổ đánh nhau, ta đều có thể lý giải, tiểu hai tử khí phách hăng hái đều thực bình thường, đánh xong. Các gia trưởng ngốc tại một khối hòa giải hòa giải liền không có việc gì, nhưng mấu chốt là Tống Thần Quang còn mang theo Tiểu Hoàng đi, trong đó mấy cái Tiểu Hài tử bị Tiểu Hoàng cấp dọa tới rồi, tuy rằng Tiểu Hoàng không cắn người, nhưng tội danh cũng không nhỏ, hơn nữa Tiểu Hoàng còn bị thương, một con chân chó về nhà tới khi liền tư thế rõ ràng không đúng, Tống Thần Quang bởi vì đánh xong giá tự mình cũng treo màu, lại lo lắng về nhà tới sẽ ai giáo hấn, dọc theo đường đi tới đều suy nghĩ biện pháp ứng phó hứa tú tú lửa giận nơi nào còn lo lắng Tiểu Hoàng. Tức phụ nhi, ngươi đừng nổi, ngươi trước bình tĩnh ngồi xuống nghỉ một lát, nhi tử đánh nhau gặp rắc rối loại chuyện này giao cho ta xử lý thì tốt rồi." Tống Viễn Hoàn thấy Hứa Tú Tú là thật sự nổi trận lôi đình, liền lập tức đỡ Hứa Tú Tú bả vai ôn tồn trấn an. "Ngươi tới xử lý, mỗi lần đều nói ngươi tới xử lý, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi phụ tử hai luôn là cấu kết với nhau làm việc xấu, an ý tới lừa gạt ta, đừng cho là ta không biết." Hứa Tú Tú hầm hừ quay đầu trường hướng Tống Viễn Hoàn. hắn chính là bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xử lý cấp quán gian này hư tật xấu đối mặt hứa tú tú chỉ trích tống viễn hoàng chỉ có thể trột dạ sờ sờ cái mũi lộ ra có chút tiểu vô tội biểu tình sau đó rũ mắt nhìn về phía tống thần quang cho nhi tử một cái hôm nay bà bà thương mà không giúp gì được ngươi muốn chính mình cố lên ánh mắt tống thần quang ngươi hiện tại lập tức cho ta đi diện bích tư quá ta không kêu đình không được nghỉ ngơi hứa tu tú tú trừng mắt yêu cầu tống thần quang đã biết mụ, mụ Cứ việc khỏe miệng bị tấu có chút chảy ra, lúc này ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn ở về nhà trên đường liền biết hôm nay tự mình gây ra họa, đánh giá, trách phạt tất nhiên là khó thoát, cho nên đối với hứa tú tú sẽ trừng phạt hắn diện bích tư quá hắn hoàn toàn không trông cự liền thuận theo. Tống viên hoàn, ngươi cũng cho ta đi đứng. Tống thần quang ngoan ngoãn ở phòng khách một góc đứng yên sau, hứa tú tú quay đầu nhìn phía tống Viễn hoàn yêu cầu. Tức phụ nhi, tống Viễn hoàn chịu chịu khỏe miệng muốn vì chính mình nói tốt. Các ngươi phụ tử hai không phải quan hệ thực thiết sao? Đi thôi. Cùng nhau song song đứng, không cho nói lời nói, thẳng đến ta vừa lòng mới thôi. Hứa tú tú là thật sự thực tức giận, này tống thần quang hồi hồi gây sự đều có người che chở. Trước kia ở Z thị có hứa lẳng lặng cùng la thím, đến đế đô sau cũng không biết này phụ tử hai là chuyện như thế nào, gây ra họa Tống viễn hoàn luân là ăn ý giúp tống thần quang thoát tội. Lần này hai lần còn chưa tính, số lần nhiều, hứa tú tú tỏ vẻ thật sự vô pháp nhẫn. dứt khoát liền tống viễn hoàn một khối phạt đi tức phụ nhi ta vừa rồi chính là tính toán giúp ngươi giáo huấn tên tiểu tử thúi này tống viễn hoàn muốn hấp hối dãy rủa hai hạ ân hứa tú tú nhướng mày uy nghiêm nhìn tống viễn hoàn ta đi phạt trạng tức phụ nhi ngươi xin bất giận tống viễn hoàn lập tức đi đến tống thần quang bên cạnh chẳng hảo ngẫu nhiên dùng ánh mắt phiết phiết bên cạnh đứng đại nhi tử trong lòng không được kêu an kỳ thật hắn cũng không có lại nhiều lần cấp tống thần quang thoát tội làm nam nhân Hắn thập phần lý giải Tống thần quang tuổi này bướng bỉnh gây sự, giống nhau chỉ cần Tống thần quang đánh nhau chiếm lý, cũng không đánh thua, hắn cảm thấy hắn thân là phụ thân đều là hẳn là cao hứng tự hào, Nam Hải từ sao? Lại không phải tiểu khuê nữ Nhi muốn phùng ở lòng bàn tay kiều dưỡng, đánh đánh nhau tùng tùng xương cốt gì đó mới có thể hảo hảo lớn lên không phải? Chính là hắn thật không nghĩ tới, sẽ bởi vậy trêu chọc tức phụ Nhi không cao hứng. Hứa Tú Tú ở sau người nhìn kia phụ tử lưỡng dụng nhất manh thân cao kém phương thức đối mặt vết tường. lúc này mới hít sâu bình tâm tinh khí, sau đó không lưng ôm ngồi ở trong phòng khách tiểu hoàng, đi cấp tiểu hoàng thượng dược, còn hảo tiểu hoàng bị thương không nghiêm trọng lắm, hứa tú tú lặng lẽ cấp tiểu hoàng uy một viên không gian hồng nhạt trái cây, cho nó chân thương lau điểm gói thuốc chát xong sau, lúc này mới đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. nói thật, hiện giờ nàng suốt ngày yêu cầu bận rộn sự tình thật sự đặc biệt nhiều, đặc biệt là long phượng thai bắt đầu học nói chuyện, bắt đầu học đi đường sau, nàng này eo thật sự đều sắp mệnh chặt đứt. Này hai đứa nhỏ lại tinh thần đầu mười phần, mỗi ngày học đi đường là có thể bứt điên hứa tú tú. Này còn chưa tính, Tống Viễn Hoàn cùng Tống Thần Quang này phụ tử hai còn luôn là liên hợp lại ba ngày hai đầu cho nàng ngột ngạt. Nàng này ngực lửa giận thật sự là nghẹn đến mức sắp nổ mạnh. Không được, hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo trừng phạt trừng phạt này phụ tử hai. Hứa tú tú hạ quyết tâm một lần đem phụ tử hai trị cái đủ sau, liền an tâm chuẩn bị bữa sáng. Sau đó chính mình ngồi vào trên bàn cơm chậm di di lấp đầy bụng. Nghe được trong phòng ngủ truyền đến Long Phượng Thai kêu to mụ mụ thanh âm sau, mới buông chén đũa, sau đó vào nhà đem Long Phượng Thai mặc tốt quần áo ôm ra tới rửa mặt xong ăn bữa sáng. Ba ba tiểu bảo bối rối thịt đồ đồ tay nhỏ, trong miệng hàm chứa một ngụm bị hứa tú tú nấu mềm như bông cháo trắng. Ca tiểu nguyệt lượng theo sau cũng đi theo chỉ vào tống thần quang bóng dáng dò hỏi. Long Phượng Thai sẽ giảng nói vẫn là không nhiều lắm, nhưng là ba ba ca một từ cũng đã thực tiêu chuẩn. Hai cái tiểu nhân bị hứa tú tú rửa mặt xong sau liền ngồi ở trên bàn cơm ngoan ngoãn từ hứa tú tú uy cơm, vừa ăn cơm vừa dỗi tay chỉ vào tống viễn hoàn cùng tống thần quang thân ảnh một bộ buồn bực biểu tình do hỏi. Bọn họ ở cùng các ngươi chơi đâu? Hứa tú tú không thèm để ý miệng lưới nhẹ hống Long Phượng Thai. Chơi một từ. hiển nhiên Long Phượng Thai có thể nghe hiểu, lập tức ha hả cười a a hai tiếng, thành thành thật thật ăn cơm biết không? Các ngươi nếu là cũng không thành thật, ta cũng phạt. Hứa tú tú buồn cười lại luân cấp minh mội hai một người uy thượng một ngụm cháo trắng. Long Phượng thai kỳ thật tương đối với mặt khác hải tử tới nói, thật sự đặc biệt làm người bất lo, ăn cơm cũng là, cái này một ngụm cái kia một ngụm đều không cần hứa tú tú lao lực tâm tư nhẹ hống, này không có đối lập liền không có thương tổn. Hứa tú tú cảm thấy tống thần quang đứa nhỏ này trước kia có thể so này hai tiểu nhân lăn lộn người nhiều, đương nhiên này càng lớn lăn lộn người bản lĩnh càng cao, chỉ mong này hai tiểu tử về sau sẽ ngoan ngoãn một ít. tống thần quang này sáng sớm ra cửa đánh nhau ẩu đả lúc này bụng đã sớm lộc cộc lộc cộc thẳng tê hứa tú tú sao có thể không biết tống thần quang tình huống hắn mỗi ngày ăn cơm đều là đúng giờ đúng giờ vừa lúc nay cái nàng lười biếng vốn dĩ bữa sáng liền so thường lui tới buổi tối một ít lại bởi vì hắn đánh nhau lúc này phát chạm hẳn là đã sớm chịu đựng không nổi hứa tú tú nỗ lực nói cho chính mình muốn nhẫn tâm thẳng đến đem long phượng thai đều ino đưa bọn họ đặt ở phòng khách thẳng thượng ném cho bọn họ hai cái món đồ chơi sau ngay sau đó hứa tú tú tài hoa chỉnh cảm xúc đi đến tống thần quang bên cạnh tống thần quang quay đầu nhìn mụ mụ mụ mụ. tống thần quang nghe lời quay đầu một đôi vô tội ngầm đen đôi mắt khóa chặt hứa tú tú hứa tú tú tắc nhìn chằm chằm tống thần quang nhìn nhìn hắn mang thương xương đỏ khoe miệng trong lòng không tha một nắm biết chính mình sai ở nơi nào sao lần sau còn đánh nữa hay không giá ngữ khí phóng mềm mại nhưng lại cũng không mất nghiêm túc chi ý chưa xong còn tiếp chương 387, lại lần nữa lý đầu chọc Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, Tống thần quang sắc mặt hủy khuất, nhấp chặt môi mỏng nhìn hứa tú tú hảo nửa ngày, mập mạp nói ta là thạch du tức phụ nhi, lúc là nam tử hán không phải nữ hài tử. Tuổi không đến năm tuổi nam tử hán, cảm thấy chính mình tự tôn nhân sinh lần đầu đã chịu xâm phạm. Tức phụ nhi, nam tử hán. Lúc, ngay cả như vậy, cũng không phải ngươi có thể đánh người lý do. Hứa tú tú lời nói thâm thiế nhẹ nhàng lôi kéo tống thần quang, đi đến trên sofa ngồi xuống tống thần quang tắt thẳng thắn sống lưng đứng ở nàng trước mặt hơn nữa ngươi mang theo tiểu hoàng đi tiểu hoàng dọa tới rồi mặt khác tiểu bằng hữu ngươi còn làm tiểu hoàng bị thương tiểu hoàng nó rất đau ngươi đều không có phát hiện ngươi chỉ lo ý nghĩ của chính mình cho nên ngươi cảm thấy ngươi làm đúng rồi sao hứa tú tú nói ý bảo tống thần quang đi nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất nước nở tiểu hoàng tống thần quang quay đầu nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất tiểu hoàng nhìn ra được tới hắn thực cái náy nhưng lại cố chấp không muốn tới gần tiểu hoàng nửa phần Tuy rằng Tống Thần Quang hắn còn nhỏ, nhưng kỳ thật hắn cũng đã đến phân biệt thị phi tuổi tác, hắn biết chính mình hôm nay đánh nhau không đúng, chỉ là hắn vẫn cứ đi đánh, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại bị Hứa Tu Tu thứ quả quả sách ra tới nói, hắn tựa hồ có chút tiếp thu vô năng. "Thực xin lỗi, Mụ Mụ, lúc về sau không đánh nhau." Tống Thần Quang đang thương hề hề bảo đảm xin lỗi, tiểu thân thể cứng đờ đến không thể ở cứng đờ. "Lúc, ngươi nên xin lỗi người không phải Mụ Mụ, ngươi nên xin lỗi người là Mập mạ Hắn bị ngươi cùng thạch du tấu một đốn, ngươi nên xin lỗi chính là đám kia bị tiểu hoàng dọa khóc tiểu bằng hưu, ngươi nên xin lỗi chính là vì ngươi xúc động cùng tùy hứng bị thương tiểu hoàng, ngươi biết không? Hứa tú tú mở miệng điểm ra tống thần quang nên xin lỗi đối tượng, hơn nữa nàng cũng không phải một mép thượng nói nói, nàng là thật sự tính toán làm tống thần quang xin lỗi. Lúc đã biết, tống thần quang buông xuống đầu trả lời thanh âm có chút nhẹ nào, nhưng kia nổi tại hốc mắt trung nước mắt cuối cùng lại không co rơi xuống, thực hiển nhiên. Hắn cùng phía trước so sánh với đích sắc dung cảm rất nhiều, ta sẽ đi hướng mập mạp xin lỗi, ta cũng hướng tiểu bằng hưu xin lỗi, cũng hướng tiểu hoàng đạo kiểm Ân, lúc, đi hảo hảo xin lỗi mới là cái hảo hài tử. Hứa tú tú gật đầu, tuy rằng ngươi còn chỉ là cái hài tử, ta vẫn luôn nói cho chính mình không thể đối với ngươi quá nghiêm khắc quá nhiều, nhưng là lúc, tiểu hài tử cũng là muốn tuân thủ lời hứa, chính ngươi nói qua nói đáp ứng quá chuyện của ta, ngươi nhất định phải đến làm được, đây là mụ mụ đối với ngươi cơ bản yêu cầu. Hứa Tu Tu nói rũi tay chảo một chảo tống thần quang trên đầu hỗn độn đầu tóc. Tống thần quang co thói ở sạch, cũng thực cố kỵ chính mình hình tượng. Kiểu tóc luôn luôn đều là dễ bảo, nhưng như là nay cái như vậy cái miệng nhỏ chảy ra, trên má có dơ bẩn, tóc hỗn độn bất kham là phía trước chưa từng có. Ân. Tống thần quang tiếp tục mất mát gật đầu. Vậy ngươi nếu minh bạch, ngươi nên biết hôm nay đánh giá, mụ mụ là sẽ cho ngươi trừng phạt, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu trừng phạt đâu? Hứa Tu Tu tiếp tục thấp giọng dò hỏi. Ân. tống thần quang ngẩng đầu kiên định gật đầu trừng phạt là lý đầu chọc nga hứa tú tú lại hỏi biết được tống thần quang đối đầu phát bướng bình cảm xúc cho nên giờ phút này hứa tú tú dò hỏi đến cũng có chút mang theo nghiền ngẫm hơi thở nàng thật sợ chính mình trong miệng trừng phạt vừa nói ra tới tống thần quang liền hỏng mất khóc lớn nhưng tống thần quang xa so nàng tưởng tượng phải kiên cường không ít nàng nói rõ lý lẽ đầu chọc lời nói vừa ra tới hắn tuy rằng đầy mặt kinh ngạc nhưng tự hỏi một lát sau lại vẫn là tưởng hứa tú tú nghiêm túc gật đầu Phạm sai lầm liền phải trừng phạt, lúc có thể lý đầu chọc. Tống thần quang kiên định nắm tay mở miệng. Thật ngoan. Hứa tú tú vui mừng nhẹ nhàng nuốt ve tống thần quang đầu, không khỏi tống thần quang ngầm bởi vì tóc mà khổ sở. Hứa tú tú liền lại nói ra chấn an tính tình nói, kỳ thật lý đầu chọc lúc rất có nam tử hàn khí khái đâu. Hứa tú tú nói chính là lời nói thật, tống thần quang nếu lý đầu chọc, hắn nhìn qua cũng sẽ không như vậy tú khí, sẽ có vẻ dương cương rất nhiều. Mập mạp bọn họ khẳng định cũng sẽ không lại nói Tống Thần Quang là thạch du tức phụ nhi loại này vui đùa lời nói. Thật sự, Tống Thần Quang đầy mặt nghi ngờ. Thật sự, Hứa Tú Tú khẳng định gật đầu. Hảo, Lý Đầu Chọc, hiện tại liền đi. Tống Thần Quang bị Hứa Tú Tú thuyết phục sau, có vẻ nhưng thật ra so Hứa Tú Tú đều sốt ruột. Hảo, bất quá hiện tại còn không nóng nảy ra cửa. Hứa Tú Tú sửa sang lại sửa sang lại quần áo, lại không có lập tức liền mang theo Tống Thần Quang ra cửa cắt tóc. mà là mang theo tống thần quang tiến toa lét rửa mặt một phen cung cấp trời ra khỏe miệng lau chút dược sau đó chờ tống thần quang ăn xong bữa sáng mới quyết định ra cửa chỉ là tại đây giữa thời gian tống viễn hoàn vẫn luôn đối mặt vách tường phát chạm trong lòng khóc kêu không ngã thẳng đến mắt thấy kêu mẫu tử hai sửa sang lại hảo muốn ra cửa tống viễn hoàn liền bắt đầu không bình tĩnh tức phụ nhi ngươi muốn ra cửa có thể hay không trước phát cái mệnh lệnh kết thúc ta trừng phạt tống viễn hoàn thẳng đứng trong giọng nói mang theo lấy lòng. hứa tú tú quay đầu nhìn nhìn tống viễn hoàn nửa ngày cuối cùng cười khai được rồi ngươi chạy nhanh đi ăn bữa sáng đi thuận tiện ở nhà hảo hảo nhìn long phượng thai ta trước mang lúc ra cửa cắt tóc ban đêm chúng ta mang theo lúc đi kia mấy cái hải tử trong nhà xin lỗi tốt lãnh đạo tống viễn hoàn lập tức nghiêm túc gật đầu bảo đảm hoàn thành lãnh đạo công đạo nhiệm vụ bởi vì tống thần quang phối hợp tuy rằng toàn bộ cắt tóc quá trình đối với tống thần quang tới nói giống như là gia hình giống nhau nhưng rốt cuộc không giống phía trước lý đầu chọc như vậy hấp hối khóc thút thít các loại giấy ruộng bởi vậy lần này lý đầu chọc quá trình cũng là tương đương thuận lợi tống thần quang tiểu hòa thượng mới tinh ra lò mụ mụ lúc nam tử hắn sao lý xong đầu chọc sau tống thần quang nhìn gương giữa chân bóng đầu con dơ tay sờ soạn một phen sau đó tâm tắc tắc quay đầu dò hỏi hứa tú tú ân hứa tú tú phối hợp gật đầu đặc biệt đặc biệt soái kia về sau lúc đều lý đầu chọc đi tống thần quang nghe vậy cười tựa hồ đối với tiểu đầu chọc tạo hình rất vừa lòng Về sau không lưu tóc, ta muốn cùng ba ba giống nhau, ly đầu chọc cũng giống nhau xoái. Tống thần quang cảm thấy chính mình điểm này hẳn là hướng ba ba học tập. Hứa tú tú có chút tiểu ngoại ý muốn tống thần quang tiếp thu trình độ, nhưng nghe đến hắn nói lời này, lại vẫn là vừa lòng đi theo thẳng gật đầu, nguyện ý ly tóc tổng so mỗi lần cắt tóc cùng buộc hắn lên pháp trường giống nhau tới hảo. Bởi vì tống thần quang cùng thạch du mang theo tiểu hoàng đánh khóc năm cái tiểu bằng hưu, hứa tú tú đối việc này cũng rất là coi trọng. tính toán mang tống thần quang tự mình tới cửa hướng những cái đó tiểu bằng hưu xin lỗi nàng cấp tống thần quang lý song tóc sau liền đường vòng đi viên thế hương trang phục cửa hàng một chuyến lấy thời gian này điểm tới suy tính viên thế hương hẳn là đã biết thạch du đánh nhau sự tình lúc này vừa vặn là trang phục cửa hàng mở cửa buôn bán thời gian quả nhiên hứa tú tú mang theo tống thần quang đến viên thế hương trang phục cửa hàng khi viên thế hương vừa vặn đứng ở cửa tiệm mở cửa thế hương hứa tú tú nắm tống thần quang đi vào ở nàng sau lưng ngự khí nhu hỏa kêu nàng một tiếng chưa xong con tiếp chương 388, đánh nhau là câu thông một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc viên thế hương nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại nhìn đến người đến là hứa tú tú khi lập tức lộ ra một mặt ý cười ngay sau đó liếc mắt một cái ngắm tới rồi lý lúc đầu tống thần quang hiếm lạ duỗi tay sang sảng sờ soạn một phen lúc thế nhưng lý thành đầu chọc lạp có phải hay không mụ mụ ngươi nàng bức bách ngươi lý đầu chọc bất quá lúc ly đầu chọc thật đáng yêu, thật xoái. viên thế hương một bộ chân tướng miệng lười khen xong tống thần quang lúc sau toại mới ngẩng đầu. Dùng ta sớm đoán được ngươi sẽ tìm đến ta biểu tình, ngươi là bởi vì nhà ta tiểu tử thúi mang theo lúc gặp rắc rối sự tình tới đi. đích xác. hứa tu tú, tú cười gật đầu. tú tú, ngươi thật đúng là hảo tính tình. nếu không phải nhà ta hôn thế tiểu ma vương, nhà ngươi lúc như vậy ngoan ngoãn nơi nào sẽ đi đánh nhau à? ngươi thế nhưng còn không cùng ta tức giận, ta cho rằng ngươi tới là vì nói cho ta. về sau không được nhà ta thạch du lại tìm nhà ngươi lúc chơi đùa đâu viên thế hương bởi vì thạch du cùng không ít gia trưởng đánh quá giao tế cũng có ngay từ đầu quan hệ hòa hợp đều thực hợp nhau nhưng sau lại thạch du mang theo người ngoan ngoãn tiểu hải tử đi đánh nhau sau đại nhân chi gian lẫn nhau quan hệ nháy mắt tan vỡ dẫn tới đại nhân quan hệ rất là xấu hổ nàng hôm nay vừa nghe nói thạch du mang theo tống thần quang đi đánh nhau khi nàng liền có chút lo lắng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý rốt cuộc hứa tú tú là cái thực để ý hải tử mẫu thân nhưng giờ phút này nhìn đến Hứa tú tú thái độ bình thản đối nàng mỉm cười nàng liền biết lần này gặp một vị rất có mị lực thả phân do thị phi bằng hữu ta biết Thạch Du là cái hảo hài tử cho nên ta không cảm thấy ta cần thiết ngăn cản hắn cùng lúc lui tới Hứa tú tú nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình đừng nhìn Thạch Du kia tiểu tử ngày thường kêu kêu quát quát cũng sẽ đánh nhau nhưng hắn cùng lúc ở nhà chơi khi cũng là ồn ào nhôn nháo nhưng Hứa tú tú lại vẫn là có thể nhìn ra tới Thạch Du kia hài tử không tồi. chỉ là tính tình hiếu thắng một ít ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói một chút như thế nào xử lý chuyện hồi sáng này lúc cùng thạch du rốt cuộc đem đối phương năm cái tiểu bằng hưu đánh khóc dù sao cũng phải đi nói lời xin lỗi đi ngươi thật sự không cảm thấy là nhà ta thạch du dạy hư nhà ngươi lúc sao viên thế hương không trả lời hứa tú tú lời nói lại có chút kinh ngạc dò hỏi hứa tú tú về nàng lo lắng trọng điểm hứa tú tú đạm nhiên lắc đầu không cảm thấy viên thế hương thấy vậy lập tức vừa lòng thở phào nhẹ nhõm tu tú, tú ngươi cứ yên tâm đi. nay tiểu hài tử chi gian đánh nhau này thật không tính chuyện gì. nhà ta thạch dù đánh nhau ta đều đã thói quen. hơn nữa trưởng quân đội quân khu bọn nhỏ kỳ thật đều kháng tấu thật sự. gia trưởng mang hài tử cũng đều không có như vậy cẩn thận. thậm chí liền nữ hài tử đều là tháo dưỡng. nói nữa, này tiểu hài tử chi gian va va đập đập không phải bình thường sao? ngươi cũng đừng quá lo lắng. trong chốc lát người mang tống thần quang tới cửa xin lỗi khi, nhân tiện đem nhà ta tiểu tử thúi cũng cùng nhau lên thì tốt rồi. viên thế hương xử lý loại chuyện này xử lý đến quá nhiều đều đã trở thành thói quen trước kia thạch du lần đầu tiên đánh nhau khi nàng cũng thực khẩn trương nghiêm túc sách theo quà tặng tới cửa tự mình đối người xin lỗi nhưng lần này hai lần tam hồi số lần nhiều nàng này xin lỗi tâm cũng đã sớm chết lặng đơn giản bây giờ còn có hứa tú tú cái này tính nết hảo nhẫn mại mười phần người ở hơn nữa thạch du cùng tống thần quang cũng muốn hảo nàng cảm thấy về sau nàng có thể thoải mái dễ chịu đem nhi tử đánh nhau vấn đề ném cho hứa tú tú hơn nữa đối phương năm người kia khâu đồng binh có thể so nhà ta hai hài tử khổ người đều đại mấu chốt là hắn còn mang theo bốn cái giúp đỡ năm cái đánh hai cái còn thua đây là muốn so đo đối phương cũng đến có cái kia mà ta nay kỹ không bằng người nơi nào còn không biết xấu hổ kêu gào không thể không nói đối với hai tử đánh nhau điểm này viên thế hương cùng tống viễn hoàn ý tưởng không có sai biệt mà viên thế hương trong miệng khâu đồng binh còn lại là cái kia ăn tấu tiểu mập mạ tiểu hài tử đánh nhau là bình thường nhưng rất nhiều chuyện cũng không gần dựa vào đánh nhau tới giải quyết. bọn nhỏ đều còn nhỏ, chúng ta đến nhắc nhở bọn họ, giao hấn bọn họ chính xác tư tưởng. luôn đánh nhau giải quyết cũng không được a. Hứa tú tú biết Viên Thế Hương nuôi thả Thạch Du, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này có thể đem Nhi Tử nuôi thả đến tận đây. tú tú, ngươi cứ yên tâm đi. nhà ta hai hải tử đều là tốt. Viên Thế Hương đối với Thạch Du có nguyên vẹn tín nhiệm, ta biết Thạch Du là thế nào tính tình, cho nên ta cho hắn nguyên vẹn tín nhiệm. nhà ngươi lúc cũng giống nhau. Hắn thông minh thả hiểu chuyện, không cần cảm thấy đánh nhau không tốt, hai tử chi gian đánh nhau kỳ thật cũng là trưởng thành một bộ phận, chúng ta làm phụ mẫu cho nguyên vẹn tín nhiệm ở ngoài, chỉ cần đem hảo quan có thể, nói nữa, bọn họ cũng không phải vô duyên vô cớ đánh người. Viên Thế Hương không có tận tình khuyên bảo, chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi xem hôm nay hắn hai lấy nhị địch năm là bởi vì cái gì? Là bởi vì kia tiểu mập mạp tự mình miệng thiếu, mới bị hắn hai thu thập. Viên Thế Hương điểm ra điểm mấu chốt, ngươi đổi vị tự hỏi nhìn xem. Nếu đổi làm là chúng ta đã chịu ngôn ngữ vũ nhục sẽ thế nào? Chúng ta là đại nhân, chúng ta hiểu được làm người xử thế, nhưng chúng ta đồng dạng cũng sẽ làm ra phản kích, chỉ là chúng ta đại nhân phản kích phương thức là thói quen giảng đạo lý, cái gọi là quân tử động thủ bất động khẩu Nhưng bọn họ còn chỉ là tiểu hài tử, bọn họ mới bất quá vài tuổi mà thôi, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào bọn họ hiểu chuyện đến bị ủy khuất cũng đi giảng đạo lý sao? Sẽ không, bọn họ giảng đạo lý phương thức chính là đánh nhau. mà đánh nhau chính là bọn nhỏ chi gian câu thông phương thức trên thế giới này hắn liền không có không đánh nhau tiểu hài tử một cái hài tử ở ngoan ngoãn hiểu chuyện đều sẽ đánh nhau hơn nữa liền tính là đánh nhau cũng không quan hệ chỉ cần không phải cố ý đánh người là được chỉ cần bọn họ chiếm lý ta liền sẽ không đi ngăn cản cũng sẽ không đi trách móc nặng nề bọn họ bởi vì chúng ta chính là muốn ngăn cản đó chính là bóp chết bọn họ thiên tính ta không muốn ta hài tử bị hủy khuất con ất tước hèn nhác viên thế hương đơn giản thô bạo nói ý nghĩ của chính mình nàng kỳ thật làm sao không biết chính mình đối hải tử quá mức phóng túng nhiều ít là sẽ xảy ra chuyện. nhưng thân là đại nhân ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hải tử nhất cử nhất động cũng không nhất định chính là không được bọn nhỏ đánh nhau thế cục nhất thích hợp giáo dục phương thức thích hợp buông tay thiếu nhọc lòng bọn nhỏ cũng tự nhiên cũng sẽ chậm rãi lớn lên. hơn nữa nàng mặc kệ không phải còn có hải tử hắn ba đâu sao? hào đi hứa tú tú cảm thấy chính mình bị viên thế hương nuôi thả chính sách thuyết phục. Nàng kỳ thật cũng biết Tống Thần Quang là cái hảo hải tử, cũng lo lắng hắn học cái xấu, nhưng rất viên thế hương như vậy không sao cả nuôi thả trạng thái, làm nàng mạc danh cảm thấy, chính mình lo lắng có lẽ chỉ do dư thừa, nàng hẳn là tin tưởng Tống Thần Quang, tin tưởng hắn đã có phân biệt đúng sai năng lực. Vậy ngươi vội đi. Ta trước mang lúc về nhà. Nghĩ, hứa tú tú tính toán mang Tống Thần Quang về nhà. Ân, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Viên thế hương gật đầu, cuối cùng như là nhớ tới cái gì. Chiều hứa tú tú rời đi thân ảnh lại dặn dò một câu, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút thạch du hắn ba ba xử lý như thế nào, nhà của chúng ta ở quản hài tử chuyện này thượng sớm đã đặt thành chung nhận thức, giống hôm nay việc này giống nhau đều là thạch duyên đình xử lý. Tựa hồ sợ hứa tú tú cảm thấy nàng quá mức không sao cả cùng cương từ đoạt lý, cho nên lại nói một câu nói. Hảo! Hứa tú tú bước nện bước nghe vậy lại đột nhiên cười. Chưa xong con tiếp. mươi 389, này còn kém không nhiều lắm. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa tú tú mang theo Lý Thành đầu trọc Tống Thần Quang về nhà, Long Phượng thai đều có chút không quen biết ca ca, mở to đen lùng liếng mắt to mắt nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, bụn, ta là ca ca. Tống Thần Quang tức giận hướng về phía xem hắn nửa ngày vẫn là một bộ không quen biết biểu tình tiểu nguyệt lượng nhắc nhở một câu, mở đầu nói chuyện đồng thời còn không quên khiếu nhà mình đệ đệ một câu. Tiểu nguyệt lượng vô tội minh bạch. Ca ca Tiểu Bảo Bối thì tại vừa nghe đến trước mắt cái này tiểu đầu chọc là kaka, ca ca. hơn nữa thanh âm cũng cùng kaka ca ca giống nhau khi, lập tức lộ ra mấy cái tiểu bạch nha, mại thanh mại khí kêu câu kaka, ca ca, tiểu bộ dáng đáng yêu đến không được. Vẫn là muội muội ngoan, muội muội thông minh. Tống Thần Quang lập tức cười tủm tìm khích lệ tiểu Bảo Bối một câu, đối đãi để muội thái độ miệng lưỡi kem cách xa vạn dặm, nói: "Đương kaka ca ca như vậy trói lọi khác nhau đái ngộ thật sự hảo sao?" Hứa Tú Tú ở bên cạnh yên lặng nhìn không hé răng. mụ mụ ta hiện tại có thể đi nhìn xem tiểu hoàng sao Cung đệ đệ mội mội đánh xong tiếp đón sau tống thần quang liền đem tầm mắt đặt ở tiểu hoàng trên người trong giọng nói có dò hỏi đi thôi hứa tú tú gật đầu đừng đụng tới tiểu hoàng thương nga đụng tới sẽ rất đau ân tống thần quang thuận theo gật đầu ngay sau đó liền nhìn đến tống thần quang đẩy mặt tháy náy chi sắc đi đến tiểu hoàng trước mặt thật cẩn thận xoa trụ tiểu hoàng mặt tiểu hoàng thực xin lỗi ôm tiểu hoàng tống thần quang nhìn tiểu hoàng bị thương trước chân trái Ngự khi phá lệ nghiêm cẩn nói kiểm Gâu gâu. Bị thương Tiểu Hoàng đối Tống Thần Quang như cũ thập phần nhiệt tình. Thực hiện nhiên, Tiểu Hoàng này chỉ thông nhân tính cẩu cẩu một chút đều không ngại hôm nay vì chủ nhân anh Dũng bị thương. Tống Thần Quang thấy Tiểu Hoàng vẫn là nhiệt tình đáp lại hắn, kia khổ sở tâm tình cuối cùng là đắc ý bình phục. Tuy rằng Thạch Du cùng Tống Thần Quang hai người đánh thắng năm cái hài tử, vẫn là ở chiếm lý dưới tình huống. nhưng hứa tú tú cơm chiều sau vẫn là tự mình mang theo tống thần quang cùng thạch du đi cấp vài vị gia trưởng cùng bọn nhỏ xin lỗi. Đại đa số gia trưởng kỳ thật đều là giống viên thế hương nói như vậy, đối hài tử đánh nhau loại chuyện này tiếp thu năng lực đều rất cao, có thể là bởi vì thân ở ở trường quân đội giữa, thói quen trường quân đội khắc nghiệt cùng tâm huyết, cũng biết tiểu hải tử đánh nhau cũng không tính cái gì đại sự nhi, nhưng đại đa số không đại biểu toàn bộ như thế, vẫn là có chút gia trưởng đối nay cái việc này thực không cao hứng. Đối phương là một cái so tống thần quang tuổi còn nhỏ thượng một ít hài tử ra trưởng, hài tử tính cách tương đối tiểu khí thẹn thùng, tuy là nam hài tử, nhưng sáng sớm đánh nhau khi lại bị đánh nhau trường hợp doa khóc. Hứa tú tú ở đi xong mặt khác mấy nhà sau, liền xách theo hai cân trái cây tới cửa xin lỗi, lại dẫn đầu liền gặp nữ chủ nhân khó chịu chất vấn, chính là nhà ngươi hài tử khi dễ nhà ta tưởng tưởng có phải hay không. Hùng hồ dọa người chất vấn, ánh mắt nhìn lướt qua đi theo hứa tú tú bên cạnh thạch du cùng tống thần quang. trong mắt đều là ghét bỏ chi sắc. ngượng ngùng, bởi vì hôm nay buổi sáng ra hải tử không quá hiểu chuyện, lúc ấy khả năng dọa tới rồi nhà ngươi tưởng tưởng, cho nên ta dẫn bọn hắn phương hướng ngài xin lỗi. Hứa tú tú cũng không có theo nàng nói khi dễ một từ đi, mà là dùng dọa đến hai chữ, thay đổi toàn bộ sự tình hướng đi. Khi dễ chính là khi dễ, xin lỗi có ích lợi gì, ngươi có biết hay không nhà ta tưởng tưởng bị khi dễ đến về nhà đều khóc đã lâu, không chừng các ngươi này hai cái tiểu tử thúi như thế nào đánh hắn đâu Dùng có chút bén nhọn âm điệu, một bộ có ly không tha người bộ dáng, nghe miệng lưỡi, tựa hồ còn tính toán đem sự tình náo đại. Hứa tú tú kiến thức quá không ít người, cũng biết trên thế giới này chính là có đủ loại khó có thể ở chung người. Đối với loại này đã kết hôn không nói lý phụ nữ, ngươi đem sự tình bóc quá, về sau đừng phản ứng các nàng liền thành. A di, chúng ta không có khi dễ nhà ngươi tưởng tượng, chúng ta liền chạm vào cũng chưa chạm vào hắn, là nhà ngươi tưởng tượng hắn nhìn đến chúng ta đánh nhau tự mình liền ở bên cạnh khóc. Thạch Du tức giận trở về một câu, muốn vì chính mình bị bạch. Tiểu gia hỏa luôn luôn huyết khí phương cương, ghét nhất chính là loại này, gặp được sự tình liền khóc lớn tiểu bằng hữu vốn dĩ không thích liền tính, tưởng tượng mẹ còn một bộ bọn họ giết người phóng hỏa biểu tình, hắn này trong lòng liền như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Hắc, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Đây là các ngươi tới xin lỗi thành ý phải không? Kia vẫn là tính, nhà của chúng ta tưởng tượng nếu không khởi các ngươi xin lỗi, muốn ta xem A. Liên ngươi này tiểu hôn đảng khi dễ ta nhi tử, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này làm cho ta này đại nhân mặt còn hùng hổ muốn đánh người bộ dáng, thế nhưng còn dáng mạnh miệng nói cái gì không khi dễ ta nhi tử, ngươi không khi dễ nhà ta tưởng tưởng có thể khóc lóc chạy về ra tới. Làm ta này đương mẹ nó như thế nào hống đều hống không tốt. Nói đồng thời, giơ tay chọc chọc thạch du đầu cửa trách. Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện nhi nói chuyện không trải qua đầu óc, ngài đừng để ý. Hứa tú tú thấy vậy lập tức đem thạch du hộ ở chính mình bên cạnh, sau đó đầy mặt ý cười mở miệng, đây là ta cấp hải tử mua trái cây, không đáng giá cái gì tiền, xem như đối dọa đến hải tử một chút bồi thường. Hứa tú tú nói đem hai cân quả táo đệ đi lên, đều nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi còn sách theo đỏ thâm quả táo. Kia nữ nhân muốn đang tính toán miệng lươi sắc bén nói vài câu, nhìn thoáng qua trái cây túi trái cây, nhìn đến bên trong là màu sắc no đủ đỏ thâm quả táo sau, sắc mặt lập tức hơi chút hảo một hảo ít. Tuy rằng tại đây trường quân đội sinh hoạt người, giống nhau điều kiện đều không đến mức quá kém, ngẫu nhiên cũng có trái cây đánh bữa ăn ngon, nhưng này đỏ thấm quả táo ở bên ngoài một cân nhưng đến vài đồng tiền, này trong túi vừa thấy chính là vài cân, này còn kém không nhiều lắm. Rồi tay tiếp nhận quả táo, nữ nhân bén nhọn thái độ hòa hoán một ít, ngay sau đó lại bị vào đại nhân thân phận thuyết giáo, về sau ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản này thứ đầu, may nay cái là nhà của chúng ta hảo nói chuyện, nếu không sự tình không chừng đến nháo thành cái dạng gì đâu. Đương nhiên, ta sẽ hảo hảo quản giáo hài tử. Hứa tú tú không tính toán khí phách chi tranh, đối mặt loại này nữ nhân, đừng đem nàng lời nói thật sự liền hành, kia sự tình liền trước như vậy, ta mang bọn nhỏ đi trở về, hôm nào có rảnh ở tới cửa quấy giày. Hành, có rảnh tới chơi a Thu quả táo, hứa tú tú lại trực tiếp mang Hải tử chạy lấy người, kia nữ nhân lập tức cũng thái độ nhưng khiến cho không ít, trước khi đi còn làm hứa tú tú nói có thời gian về đến nhà ngồi ngồi, hứa tú tú cười gật đầu. Từ kia tiểu hài tử ra rời đi sau, thạch du liền tức giận đến không được, tiểu ra hỏa bước chân nhưng kính đi phía trước đi, tốc độ tăng mau hiển nhiên đối chuyện vừa rồi bất mãn, tống thần quang nhiều ít khả năng cũng có chút không cao hứng, chỉ là tống thần quang rõ ràng so thạch du ngoan ngoãn, đi theo hứa tú tú bên cạnh, ngưỡng đầu thường thường xem hứa tú tú liếc mắt một cái. A Di, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta vẫn luôn cho rằng ngài là cái khai sáng xinh đẹp A Di, nhưng là ngươi vừa rồi lại như vậy thạch du buồn bực đi rồi trong chốc lát sau. Đột nhiên ngừng lại, quay đầu chất vấn hứa tú tú, hắn nói không rõ hứa tú tú vừa rồi cách làm việc làm gì, hắn chỉ cảm thấy nghẹn khuất thực, rõ ràng hắn cùng lúc chạm vào cũng chưa chạm vào kia chết tiểu hải tử, lại muốn bồi tội còn phải bị chỉ trích, hắn trong lòng đó là tương đương không cân bằng. Chưa xong còn tiếp. chương 390, thời gian biến hóa. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, Ngươi cảm thấy a Di làm như vậy cho các ngươi chịu hủy khuất. Ngươi cảm thấy các ngươi không có làm sai. nhưng đánh tiểu bằng hữu xin lỗi là hẳn là chính là rõ ràng không có đánh tưởng tưởng lại phải xin lỗi thực ủy khuất phải không hứa tú tú cười hỏi thạch du đồng thời cũng dùng ánh mắt phiết phiết tống thần quang tống thần quang cho dù không nói chuyện nghĩ đến cũng là như thế tưởng Hử! đáp lại hứa tú tú chính là thạch du hừ lạnh một bộ ngươi biết còn làm chúng ta xin lỗi chỉ trích biểu tình lúc ngươi cảm thấy đâu hứa tú tú thấy vậy chưa nói cái gì quay đầu nhìn tống thần quang dò hỏi mụ mụ ta cùng thạch du ca ca thật sự không khi dễ tưởng tượng chúng ta đánh lên tới thời điểm tưởng tượng liền bắt đầu khóc tưởng tượng hắn vẫn luôn chính là cái khóc bao cũng không có việc gì đều khóc tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói chuyện hắn cho rằng hứa tú tú là không tin bọn họ lời nói cho rằng bọn họ thật sự khi dễ tưởng tượng ta biết hứa tú tú bất đắc dĩ gật đầu ta tin tưởng các ngươi thật sự không có khi dễ tưởng tượng nhưng là tưởng tượng hắn khóc là sự thật hắn tuổi tác tiểu nhát gan nhìn đến các ngươi đánh nhau do khóc cho nên các ngươi tuy rằng không khi dễ hán lại cũng thoát không được quan hệ cho nên a di cần thiết đến đi xin lỗi các ngươi minh bạch sao hứa tú tú hảo tính tình dò hỏi tống thần quang ngoan ngoãn gật đầu thạch du đại khái cũng bị hứa tú tú thuyết phục nhưng tiểu gia hỏa tính tình quật nhiều ít vẫn là có chút khó chịu được rồi đừng tức giận ngày mai đến a di trong nhà tới ăn cơm a di cho ngươi làm ngươi thích ăn thịt kho tàu được rồi đi hứa tú tú buồn cười xoa xoa thạch du đầu a di ngươi nói nga Ta còn muốn ăn ngài làm chính là cá hâm ớt. Thạch Du đối Hứa Tú Tú chủ nghệ đó là tương đương thèm nhỏ dãi, hận không thể mỗi ngày đều hướng Hứa Tú Tú trong nhà chạy. Lúc này tuy rằng bị hủy khuất, nhưng nghe được Hứa Tú Tú thuyết minh thiên cho hắn làm thịt kho tàu, vừa rồi hủy khuất buồn bực biến mất không ít, tiểu gia hỏa còn hiểu đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại điểm một đạo chính mình yêu nhất. Ân. Hứa Tú Tú gật đầu, thịt kho tàu thêm cá hâm ớt. Mụ mụ, lúc muốn ăn sườn heo chua ngọt, Tống thần Quang nghe vậy cũng dỗi tay lôi kéo một chút hứa tú tú vào áo, sau đó mở miệng. Hảo, còn có lúc sườn heo chua ngọt, mụ mụ ngày mai cùng nhau thỏa mãn các ngươi." Chư bỏ ở tường tường tiểu bằng hưu ra đạo khiểm khi, ra một ít cọ sát, ở mặt khác ra khi, hai đứa nhỏ đều phi thường ngoan ngoãn, hứa tú tú cảm thấy có trừng phạt tự nhiên đến có tưởng thưởng cho nên nàng cười ha hả thỏa mãn hai hải tử ăn uống chi rủ. Đánh nhau sự kiện qua đi, hứa tú tú liền bắt đầu hoàn toàn ở trong nhà mang theo hải tử. Long Phượng Thai bắt đầu thực hưng phấn học đi đường, một khi hứa tú tú không nhìn bọn hắn chằm chằm, trợ giúp bọn họ học đi đường, bọn họ liền bắt đầu ở nhà bò, mất máy, quay cuồng từ từ, trong nhà phòng khách sàn nhà đều làm hai hải tử cấp cọ cái sạch sẽ. Hứa tú tú cẩn thận từ Long Phượng Thai lan lột, một cái tuần xuống dưới, gương mặt liền ngạnh xinh xinh nhỏ một vòng, xem đến cuối tuần về nhà Tống Viễn Hoàn đau lòng không thôi, chỉ vào Tống Thần Quang cái mùi dao hơn hắn, nói hắn thân là hắn cái này phụ thân không ở nhà khi. trong nhà lớn nhất nam tử hán thế nhưng không chiếu cố hảo hứa tú tú hung hăng phạt tống thần quang một đốn sau đó lại bắt lấy tiểu nguyệt lượng dùng hồ tra chát tiểu nguyệt lượng nửa ngày nói là hắn lăn lộn hứa tú tú trừng phạt chắc đến tiểu nguyệt lượng dễ rủa đến lã trá trực khóc mới đình chỉ ác liệt quả thực không được tiểu bảo bối đâu ngươi như thế nào không trừng phạt nhà ngươi khuê nữ chính là nhất lăn lộn người một cái học đi đường khi tiểu bảo bối có thể so tiểu nguyệt lượng còn tra tấn người kia tiểu cô nương một chút đều không thành thật Trong chốc lát không nhảy nhót đi đường, nàng liền cấp, tiểu nguyệt lượng đều đến nhường nàng, chờ nàng đi mệt mới đến phiên tiểu nguyệt lượng. Tiểu bảo bối như vậy ngoan, ta như thế nào bỏ được phạt nàng. Tống viễn hoàn đúng lý hợp tình trở về một câu. Hứa tú tú nghe vậy là vừa bực mình vừa buồn cười, đối với tống viễn hoàn liền chọn hai nhi tử khi dễ, loại này bên ngoài thượng bất công nàng sớm đã thói quen. Hành, liền ngươi khuê nữ hảo. Hứa tú tú ngữ khí hê ẩm nói tiếp. Nhiên. liền ở long phượng thai chậm rãi lớn lên trong quá trình hứa tú tú ngẫu nhiên nhàn rỗi khi liền sẽ phiên phiên tiểu kim khố, cha một cha chính mình tiền tiết kiệm sau đó ở đại khái biết được đế đô sau lại giá nhà cao biên độ tăng trưởng đoạn đường mua một bộ phòng căn hộ kia liền ở đế đô trường quân đội phụ cận hứa tú tú nhanh chóng tìm người trang hoàng vừa lần sau tháng năm phân tả hữu liền lui rất nguyên bản thuê phòng ở dọn vào tân ra hứa tú tú đối trang hoàng luôn luôn nghiêm túc cũng bỏ được tiêu tiền dù sao cũng là đế đô ra Về sau liền tính không ở đế đô, cũng có thể tới trụ, hơn nữa có thể ngồi chờ tăng giá trị. Cho nên nàng ở bố trí phương diện cũng hoa không ít tâm tư, Long Phượng thai cùng Tống Thần Quang đều tỏ vẻ thức thích. Thạch Du kia hải tử đã tới một hồi sau, trực tiếp ra mặt giày bao lớn bao nhỏ thu thập đồ vật tới trong nhà cùng Tống Thần Quang tễ một cái phòng ngủ. Làm cho viên thế hương luôn là hầm hử, nói nhà mình nhi tử bị hứa tú tú cấp bắt góc. Nhiên, theo dọn tiến tân ra sau, Long Phượng thai cũng từ nhảy bắn cất bước. tiến giai đến tự mình đỡ vách tường, hoặc nhiều hoặc ít có thể đứng ổn, ngẫu nhiên có thể đi cái hai bước giai đoạn. nói thật, hứa tú tú vẫn là đặc biệt mệt, nhưng tiểu hài tử lớn lên tốc độ thật sự đặc biệt mau, đặc biệt là long phượng thai, khả năng từ ở nàng trong bụng liền tiếp thu không gian nước suối cải tạo duyên cớ, thông minh, cơ linh đến không được, lung lay gian, lời nói cũng đã là thành chuôi thành chuôi ra. bên ngoài mạo, ngẫu nhiên nói ra thiên chân lời nói, cũng đậu đến hứa tú tú tâm tình rất tốt, không thể không nói. này một năm đối với hứa tú tú tới nói cũng là trưởng thành biến hóa lớn nhất một năm năm chung thời điểm hứa tú tú ở đế đô lại mua một bộ tứ hợp viện con lúc này nàng trong tay bất động sản cũng đã co tam bộ rốt cuộc muốn ở đế đô ngốc rất lâu hiện giờ nước canh chi đô cũng đi vào quỹ đạo mỗi tháng thu vào cũng đủ nàng ăn xài phung phí hoa hơn nữa nàng lại biết đời sau đế đô giá nhà cho nên nàng không tính toán ở đế đô làm buôn bán lại điên cuồng mua sắm đại lượng bất động sản đối với nàng tới nói nàng rõ ràng biết mua sắm đế đô phòng ở kỳ thật cũng là kiếm tiền một loại hơn nữa này tiền kiếm được còn không có cái gì nguy hiểm tháng 7 thiên chính nhiệt thời điểm hứa lẳng lặng kích động cho nàng tới điện thoại nói nàng hoài bảo bảo cũng nói ngụy gia cường năm sau liền bắt đầu làm trang hoàng từ trần hoa long từ giữa giật dây hỗ trợ tiểu đoàn đội phát triển lên đến đặc biệt mau hơn nữa hứa lẳng lặng tự mình cũng tồn một ít tiền hai vợ chồng thương lượng tính toán ở tồn điểm cấp hài tử sữa bột tiền gì năm đôi liền ở rét thị mua phòng xếp Hứa lẳng lặng hạnh phúc từ trong điện thoại liền nghe được ra tới, hứa tú tú cũng thực vì nàng cao hứng, dặn do nàng có hải tử nhiều nghỉ tạm, xuyên hương các sự tình cũng thích hợp phong phóng, sau đó tự mình tắt hương phấn chạy đế đô thương trường, cấp hứa lẳng lặng mua không ít đế đô thứ tốt gửi qua biêu điện trở về, cái gì thai phụ sữa bột, thai phụ trang, từ từ gửi một đống. Đương nhiên theo thời gian, sinh hoạt có thay đổi còn có tống xa giao cái này cô em chồng, tháng 7 nàng từ giữa chuyên tốt nghiệp Bị phân phối tới rồi rét thị một khu nhà còn tính không tuổi tiểu học đương lao sư, năm đôi khi, cùng trường học một vị nam giáo viên nói chuyện đối tượng, an tiết khi hai người liền về quê định ra hôn sự. Chưa xong còn tiếp. chương 391, tiếp đệ mội tan học. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. 1987 năm mùa hè, Tống Thần Quang lấy tuổi mụ 7 tuổi tuổi tác thượng tiểu học, mà long phượng thai cũng bị hứa tú tú ném tới rồi nhà trẻ bắt đầu rồi vườn trẻ sinh hoạt. nguyên bản tống viễn hoàn ở đế đô trưởng quân đội chỉ cần ngốc 2 năm thời gian nhưng không biết vì sao phân phối hồi quân khu nhậm chức mệnh lệnh chậm chạp không dưới mắt thấy đế đô thực nghiệm tiểu học báo danh thời gian sắp hết hạn hứa tú tú dứt khoát cắn răng một cái liền mang theo tống thần quang đi báo danh đồng thời cũng đem trong nhà cha tấn nàng 2 năm lâu long phượng thai đưa đến buồn trẻ thuận lợi từ mỗi ngày quay chúng quanh hải tử sinh hoạt giữa rút ra một bộ phận thời gian ra tới không thể không nói long phượng thai thích đứng năng lực rất mạnh bởi vì bản thân diện mạo liền đặc biệt xuất chúng hơn nữa huynh mội hai lớn lên rất giống kia có thể nam có thể nữ yêu dị tiểu bảo bối ngốc manh thu khí tiểu nguyệt lượng dương quang hoạt bát đều làm vườn trẻ các bạn nhỏ phá lệ mới lạ để cho người kinh ngạc đó là rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt như thế nào khí chất hoàn toàn bất đồng hơn nữa không hề không khỏe cảm cho nên trừ bỏ tiểu nguyệt lượng bày ra một bộ ta lười đến phản ứng các ngươi này đàn đấu chi quỷ biểu tình tiểu bảo bối chúng ta tống thần tích tiểu bằng hữu đó là tương đương được hoan nghênh đinh linh linh theo đệ nhất thực nghiệm tiểu học tan học trung tan học thanh gõ vang lầu một năm ban lớp một cái lý đầu chọc tiểu nam hải liền lập tức nhanh nhẹn bắt đầu thu thập sách giáo khoa sau đó vội vàng chạy ra lớp lúc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì từ từ ta a ngồi ở hắn bên cạnh một loạt tiểu nam sinh thấy vậy lập tức ra tiếng kêu hắn sau đó tùy ý đem sách vở nhét vào cặp sách thân ảnh liền xuyến đi ra ngoài truy đã đi xuống thang lầu tống thần quang ngươi nhanh lên hôm nay tiểu bảo bối ngày đầu tiên đi vườn trẻ Ta phải đi tiếp nàng tan học. Tống thần quang quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo thạch du. Trong mày, trong giọng nói cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Trong lòng nhọc lòng lo lắng không thôi hán. Ở cân nhắc tiểu bảo bối ngày đầu tiên đi đi học có thể hay không thích ứng. Có hay không bị mặt khác tiểu bằng hưu khi dễ. Tiểu nguyệt lượng này đường ca ca tiểu nam tử hán. Có hay không đem muội muội mỗi ngày đồ ăn vặt rơi rất từ từ vấn đề thượng. Nôn nóng thượng hỏa không thôi. Ai u. Ta biết rồi. Ta nói ngươi dùng đến cứ như vậy cấp sao. Nhà ta tiểu bảo bối như vậy đáng yêu, nơi nào còn có tiểu bằng hữu bỏ được khi dễ hắn, liền ngươi hái nhọc lòng. Thạch Du cùng Tống Thần Quang quen thuộc hai năm, nơi nào sẽ không hiểu được cái này muội không có bao nhiêu nghiêm trọng, cái này muội không lão mụ tử Tống Thần Quang, thật là hận không thể đem nàng muội muội thu nhỏ đặt ở trong túi tùy thân mang theo, tùy thời nhìn che chở đáng sợ trình độ, thật là phục hắn. Là nhà ta tiểu bà bối, không phải nhà ngươi tiểu bà bối. Tống Thần Quang nhíu mày nghiêm túc sửa đúng Thạch Du trong giọng nói lỗi trong lời nói. Kiên quyết muốn đem Thạch Du cùng tiểu bảo bối thân mật quan hệ phủi sạch, hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi đi học, ta lo lắng nàng vạn nhất không thích hứng làm sao bây giờ. Như thế nào buổi tối nàng còn cùng mụ mụ nói không nghĩ đi đi học, nếu không phải mụ mụ lấy nàng đồ ăn và tuy hiếp nàng, nàng khẳng định không muốn đi vườn trẻ. Tống thần quang lo lắng trở về Thạch Du một câu, sau đó dưới chân nện bức càng thêm nhanh chóng. Ai? Ta thật là phục ngươi rồi. Thạch Du bị Tống thần quang lo lắng kích thích đến không lời nào để nói. Đế đô thực nghiệm tiểu học cùng trường quân đội tổ chức vườn trẻ khoảng cách rất gần, tan học đánh linh tan học thời gian cũng giống nhau. Hứa tú tú vốn dĩ nghĩ ngày đầu tiên thế nào cũng đến đưa Long Phượng Thai đi học tan học, nhưng nghĩ đến Tống Thần Quang tiểu bằng hưu ở vườn trẻ hôn 2 năm, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, liền dứt khoát cũng tâm đại đem Long Phượng Thai trên dưới học đón đưa nhiệm vụ giao cho Tống Thần Quang cái này lão mụ tử ca ca nhọc lòng. Nói thật thật sự không phải hứa tú tú tâm đại, không yêu thương Long Phượng Thai. Thật sự là Tống Thần Quang cái này ca ca đối tiểu bảo bối khẩn trương cùng quan ái trình độ có thể so hứa tú tú cái này đương mẹ nó ngẫu nhiên đều cẩn thận. Hơn nữa, Tống Thần Quang tiểu bằng hữu cũng đã từ vườn trẻ tiến giai đến học sinh tiểu học một ngày, Tống Thần Quang cảm thấy chính mình thoát ly ấu trí quỷ tuổi tác, trở thành đại hài tử, trên người gánh nặng cũng trọng không ít. Đối với hứa tú tú giao cho hắn đón đưa đệ mội đi học nhiệm vụ, hắn cũng cảm thấy là đương nhiên. Tống Thần Quang thập phần vội vàng hướng vườn trẻ đuổi. Mà giờ phút này trưởng quân đội khai ban vườn trẻ cửa, Long Phượng thai đứng ở mâu giáo bé Lao Sư bên cạnh, cùng một đám bị gia trưởng tiếp đi tiểu bằng hưu phất tay từ biệt. Thần tích túi chảo, ngày mai thấy. Túi chảo ăn mặc đáng yêu hồng nhạt tiểu váy, có một cái tiểu cặp sách, nũng nịu đứng ở chỗ đó hướng cùng nàng nói chuyện tiểu cô nương trả lời. Thần tích, ta đây cũng đi rồi, túi chảo. Một cái bụ bấm tiểu nam hài đứng ở tống thần tích tiểu cô nương trước mặt, một bàn tay đã bị này gia trưởng dắt lấy. còn lưu luyến không rời quay đầu hướng về phía kia xinh đẹp tiểu cô nương nói chuyện thần tích ta ngày mai cho ngươi mang cho cô lết bánh kem ăn ha tuất cảm ơn ngươi chu minh đồng học tống thần tích tiểu bằng hưu hiếp kim cương tinh lượng đôi mắt gật gật đầu không khách khí bụ bấm tiểu nam sinh nghe được nói lời cảm tạ thanh âm tức khác gương mặt phím hồng, đỏ bừng thịt má phá lệ phấn nột. đại chu minh đồng học bị này ra trưởng mang đi sau đứng ở tiểu bảo bối bên cạnh vẫn luôn trầm mặc tiểu nguyện lượng chúng ta tống thần hạo tiểu bằng hữu tác lập tức không tán đồng thanh, thanh giọng nói muội muội ca ca nói ngươi không thể tùy tiện ăn bậy người khác cấp đồ vật tiểu nguyệt lượng ngữ khí rất là nghiêm túc chính là là chu minh đồng học chính mình muốn mang cho ta ăn không phải thần tích làm hắn cho ta mang bánh kem ăn tiểu bảo bối quay đầu nhìn ca ca tiểu nguyệt lượng lộ ra một mặt rất là vô tội biểu tình kia cũng không thể ăn ca ca nói bên ngoài đồ vật không vệ sinh tiểu nguyệt lượng bị muội muội vô tội ánh mắt đỏ qua nhiều ít có chút chuẩn dạ nhưng năm ấy ba tuổi nhiều tiểu nam hải đỉnh đĩnh tiểu ngực Kiên trì nhà mình đại ca Tống Thần quang sáng sớm cùng hắn công đạo quá nói. Muốn xem hảo muội muội, muốn hộ hảo muội muội, con không thể làm muội muội bị đói, không thể làm muội muội bị mặt khác tiểu bằng hưu khi dễ, càng thêm không thể làm tiểu nam sinh tới gần muội muội lấy lòng muội muội, đừng tưởng rằng hắn tiểu, hắn liền không hiểu, kia Chu Minh đồng học chính là tưởng lấy lòng muội muội, cùng muội muội làm bằng hữu, hắn cần thiết ngăn cản. Hào đi. Tống Thần tích tiểu bằng hưu có chút tiểu mất mát gật đầu. Tiểu bà bối đột nhiên thuộc về tống thần quang thanh âm ở vườn trẻ cửa vang lên tiểu bảo bối vừa nghe đến nhà mình đại ca thanh âm truyền đến lập tức hai tròng mắt tinh lượng vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy tống thần quang thở hổn hển đứng bên ngoài đầu hướng nàng vây tay ca ca tiểu bảo bối cũng nhiệt tình dùng vây tay đáp lại tống thần quang lao sư ngài hảo ta tới đón đệ đệ mội mội tan học tống thần quang nhẹ nhàng chấn an hạ bởi vì vội vàng cuồng chạy mà nhảy lên nhanh chóng tiểu ngực sau đó đi đến kia láo sư bên cạnh thái độ khẩn thiết thả nghiêm túc vậy các ngươi trên đường phải cẩn thận nga sáng sớm tống thần quang cùng thạch du hai cái mới vừa tốt nghiệp trước vườn trẻ học sinh đưa long phượng thai tới đi học khi lão sư còn vô cùng ngoài ý muốn rốt cuộc ở một đám nhọc lòng ra trường trung Này bốn cái hành xử khác người tiểu bằng hưu phá lệ bắt mắt hơn nữa long phượng thai cũng không nhiều lắm lại cái này để sướng thiếu sinh ưu sinh kế hoạch hóa gia đình thời đại một thai hai cái hoa không biết đến hâm mộ chết bao nhiêu người chưa xong còn tiếp chương 392 điển hình nội khống Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Tốt lao sư, ra đây trước mang đệ đệ mội mội về nhà. tống thần quang lễ phép mở miệng, tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng cũng cùng lao sư nói tai kiến. tống thần quang rất có ca ca phong phạm làm đệ đệ mội mội cùng vườn trẻ lao sư nói tai kiến. Lao sư ngày mai thấy. Tiểu nguyệt lượng lễ phép mở miệng. Lao sư tai kiến. Tiểu bảo bối cũng theo sát sau đó y cười duyên duyên giơ tay hướng lao sư phất tay. Ân, tai kiến. vườn trẻ lão sư nhìn này đáng yêu lễ phép hiểu chuyện hài tử lộ ra thiệt tỉnh thực lòng mỉm cười trở về trên đường phải chú ý an toàn nga cuối cùng không quên lại dặn dò một câu chú ý an toàn tống thần quang tiếp đệ đệ muội muội sau cùng thạch du bốn người liền chậm gì gì hướng ra đi đến tống thần quang bởi vì lo lắng tiểu bảo bối đều lo lắng một ngày lúc này nắm muội muội tay yên tâm sau liền bắt đầu quan tâm tiểu bảo bối hôm nay một ngày vườn trẻ sinh hoạt hôm nay ở vườn trẻ hảo chơi sao có hay không người khi dễ tiểu bảo bối đây là tống thần quang nhất quan hệ lo lắng vấn đề không có tiểu bảo bối cười hì hì lắc đầu các bạn nhỏ đều thực thiện lương hơn nữa đều đem đồ ăn vặt phân cho thần tích ăn đâu thần tích thích vườn trẻ cũng thích cùng tiểu bằng hữu chơi chơi trốn tìm tiểu bảo bối vốn dĩ thực không thích vườn trẻ phải rời khỏi mụ mụ không thể dính mụ mụ nhưng hôm nay đến vườn trẻ phát hiện có như vậy nhiều tiểu bằng hữu hơn nữa tiểu bằng hữu đều có thật nhiều thật nhiều đồ ăn vật ăn nàng này không muốn tới vườn trẻ tâm tư lập tức liền biến mất vô tung ân tống thần quang nghe vậy hơi chút phóng phóng tâm Kaka, ngày mai thần tích còn muốn tới vườn trẻ đi học tống thần tích bước chân ngắn nhỏ đi tới trong giọng nói tràn đầy chờ mong ân hảo tống thần quang miệng đầy đáp ứng Kaka, chu minh đồng học thuyết minh thiên cho ta mang bánh kem ăn thần tích muốn ăn có thể ăn được hay không tống thần tích nha đầu này quỷ tinh quỷ tinh phía trước tiểu nguyệt lượng lời lẽ chính đáng nói cho nàng không thể ăn bên ngoài đồ vật thời điểm nàng liền rất khổ sở Cho nên lúc này liền dò hỏi Tống Thần Quang. Trong tình huống bình thường, Tống Thần Quang là chưa bao giờ sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu, nhị dưới tình huống cơ bản còn không có phát sinh quá. Ta về nhà làm mụ mụ cho ngươi làm bánh kem, ngươi ngày mai mang đi vườn trẻ ăn được sao? Tống Thần Quang cũng không yên tâm Tống Thần Tích ăn bên ngoài đồ vật, cũng không biết đến tuột cùng có sạch sẽ không, nhưng hắn có thể cho mụ mụ cấp tiểu bảo bối làm bánh kem ăn à? Thật vậy chăng? Tiểu bảo bối thực hương phấn truy vấn, Thần Tích muốn ăn dâu tây bánh kem có thể hay không? ân có thể dâu tây bánh kem cảm ơn Kaka. tiểu bảo bối muốn ăn bánh kem mục đích đã tới tức khắc cười đến phá lệ điểm mỹ thần tích thích nhất Kaka. ca, ca. tống thần quang nghe vậy tức khắc trong lòng được đến cực đại thỏa mãn Kaka cũng thích nhất thần tích nói môi mỏng gợi lên gâu gâu bốn cái tiểu bằng hữu mới vừa rồi về đến nhà liền bị đứng ở cửa nhà nghênh đón tiểu chủ nhân tiểu hoàng tiếng kêu hấp dẫn trước kia tống thần quang cùng tiểu hoàng quan hệ hòa hợp đến không được theo chính mình tuổi tăng trưởng cũng theo tiểu hoàng thể tích tăng trưởng Tiểu Hoàng ngược lại cùng Tống Thần Tích Tiểu Bảo Bối càng thêm thân thiết. Hứa Tú Tú thấy vậy thường thường nhịn không được thở dài một câu. Tiểu Bảo Bối Tống Thần Tích thật hạnh phúc, liền Tiểu Hoàng đều đem nàng sủng đến không được. Cảm ơn Tiểu Hoàng. Tiểu Bảo Bối nhìn Tiểu Hoàng ngậm nàng ở nhà xuyên hồng nhạt tiểu dép lê lại đây, lập tức cười tủm tìm ôm Tiểu Hoàng đạo tạ. Tiểu Hoàng quá đôi mắt danh lợi, mỗi lần chỉ cấp Tiểu Bảo Bối ngậm dài. Cùng Tống Thần Quang giống nhau, khác nhau đái ngộ đặc biệt rõ ràng. Bất quá, giống như toàn bộ Tống gia đều như vậy. trừ bỏ tú tú A Di luôn luôn bọn họ này, mấy cái hài tử đều là công bằng đối đại ở ngoài, những người khác đều đem tiểu bảo bối sủng đến không biên, hắn cứ việc đã thói quen, nhưng nhìn chân chó định vợ tiểu bảo bối tiểu hoàng, luôn là nhớ tới năm trước bị Tống Thần Quang buộc cấp tiểu hoàng tẩy trậu phân kia đoạn thời gian. Vốn dĩ Thạch Du cảm xúc còn không có khắc sâu như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này Viên Thế Hương công tác bận rộn nguyên nhân, mà Thạch Duyên Đình gần nhất trường quân đội lại có khẩn cấp nhiệm vụ, cho nên Thạch Du liền thành không ai trông giữ tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa bị viên thế hương tống cổ đến tống gia tới cỏ ăn cỏ uống, cho nên liền kiến thức tống gia sủng tiểu công chúa đáng sợ trình độ. Hẳn là, tống thần quang nhưng thật ra không cảm thấy có gì, nhìn đến tiểu hoàng đối tiểu bảo bối như vậy cẩn thận, hán kỳ thật so với ai khác đều cao hứng. Ai? Thạch du nghe vậy nhận mệnh thở dài. Đã trở lại. Hứa tú tú bởi vì Long Phượng thai ngày đầu tiên đi học, tống thần quang cùng thạch du quang vinh trở thành một người học sinh tiểu học, cho nên bắt đầu cẩn thận vì bọn họ chuẩn bị phong phú bữa tối mau đi rửa tay ăn cơm hứa tú tú cười tủm tỉm tiếp đón bốn cái tiểu hải tử hoa có ớt gà đinh cá hờ ớt ta lập tức đi rửa tay thạch du nhìn đến trên bàn cơm bãi các loại mỹ thực nước miếng tức khắc bay tứ tung một chút đều không khách khí hắn ném xuống cặp sách xoay người liền xuyến tiến toa lét rửa tay đi không hề thân là khách nhân người tới trong nhà cọ ăn cỏ uống câu nệ thạch du ngươi tránh ra làm tiểu bảo bối trước tẩy Tông thần quan thoải mái hào phóng đem tiểu bảo bối cặp sách phóng hảo Ngay sau đó mới nắm tiểu bảo bối đi vào rửa mặt gian, nhìn rửa tay tẩy đến một nửa tràn đầy bọt biển thạch du, trực tiếp mở miệng. Lúc, đừng như vậy a. Ta đều tẩy một nửa thạch du phồng lên gương mặt rất là bất đắc dĩ, thật là đối mội không hết trô nói rồi. Ân. Tống thần quang nghi ngờ đôi mắt đảo qua, rất có uy nghiêm. Đừng nhìn hai năm trước tống thần quang tuổi con nhỏ, còn bị thạch du lừa dối đánh nhau, làm chuyện xấu luôn là thạch du đi đầu, nhưng hôm nay hai năm sau... Thạch Du đã hoàn toàn không dám nghi ngờ Tống Thần Quang quyết định, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Tống Thần Quang, hai người rèn luyện, cũng thành Tống Thần Quang đơn phương treo lên đánh hắn, không sai, con chính là làm người thật mất mặt đơn phương treo lên đánh, Thạch Du không hề có sức phản kháng cái loại này. Hào đi. Thạch Du thức thời nhượng bộ, nhìn Tống Thần Quang chuyển đến ghế nhỏ, làm tiểu bảo bối đứng ở mặt trên, sau đó cẩn thận cấp tiểu bảo bối rửa sạch sẽ tay nhỏ sau, lúc này mới lại đoạt lại buồn rửa tay. Tiểu Nguyệt Lượng còn không có tẩy đâu. tống thần quang tuy rằng là muội khống nhưng nghề hà tiểu nguyệt lượng cái này đệ đệ quá mức nghe lời ngoan ngoãn làm hắn này làm ca ca chiếu cố xong tiểu bảo bối thời điểm luôn là cũng nhân tiện chiếu cố một chút tiểu nguyệt lượng cho nên đương thạch du liền phải tẩy hảo thủ thời điểm lại lại tống thần quang ngạnh sinh sinh áp bách dưới ánh mắt đem buồn rửa tay nhường cho tiểu nguyệt lượng tiểu nguyệt lượng tính tình tương đối châm ổn từ nhỏ đến lớn tức là như thế châm gì gì tẩy xong tay sau lúc này mới đi đến phòng khách chuyên trúc tiểu trên châu ngồi làm tốt hảo an cơm đi Hứa tú tú nhìn đã tẩy hảo tay nhỏ bọn nhỏ lên tiếng, bởi vì hôm nay là một vòng bên trong tuần một, Tống viễn hoàn người ở trường quân đội, cho nên trong nhà chỉ có hứa tú tú cùng bốn cái hai tử, bởi vì hứa tú tú cô y cấp làm được đốn bữa tiệc lớn, trên bàn cơm có thể nói là hòa thuận vui vẻ. Chỉ là, nghiêm túc gặp yêu nhất sườn heo chua ngọt tống thần quang lại ở ăn đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng cơm đũa, sau đó sắc mặt không vui hạ bàn đi hướng toilet. Chưa xong con tiếp. mươi 393, xem ca ca náo nhiệt. tống thần quang biểu tình thống khổ ngốc tại toilet ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chầm chầm trong tay một viên răng cửa sau đó nhẹ răng nhìn trong gương cái kia rụng răng răng đến lọt gió đại động tâm tắc đến quả thực không thể lại tác tiểu nói tống thần quang phía trước trầm mặc đi vào toilet lúc này đều ở bên trong ngây người một hồi lâu này không khỏi làm hứa tú tú rất là kinh ngạc bởi vì tống thần quang luôn luôn ăn cơm đều rất có quý củ như là hôm nay như vậy cực kỳ số ít cho nên nhọc lòng buông cơm đua đi đến rửa mặt ra ngoài cửa nhẹ nhàng go gõ môn Ngươi làm sao vậy? Nóc tại rửa mặt trong phòng làm gì? Không ăn cơm chiều sao? Tống Thần Quang là ăn cơm ăn đến một nửa trên đường dừng lại, hẳn là còn không có ăn cơm no mới đúng. Không hề, sự, ta liền ra tới. Tống Thần Quang nôn nóng trở về một câu, hiện chính mình thanh em không chỉ có lọ gió, lại còn có có chút không quá tiêu chuẩn sau, cả người sắc mặt hắc đến không thể ở hắc, hơn nữa mấu chốt là trong gương cái kia rớt cái răng cửa ngu xuẩn bộ dáng thật sự là khó có thể đập vào mắt. Tống Thần Quang cảm thấy chính mình quang huy hình tượng muốn bởi vì thay răng sổt xuống, kia chạy nhanh ra tới ăn cơm đi. Trong chốc lát đồ ăn nên phóng lạnh, người thích ăn sườn heo chua ngọt cũng muốn bị ăn xong rồi. Nghe được Tống Thần Quang trả lời, Hứa Tú Tú yên tâm sau liền mở miệng mềm nhẹ khuyên giải an ủi, còn mang theo hù dọa thành phân ở. Hảo, Tống Thần Quang tiếp tục trả lời Hứa Tú Tú, sau đó hít sâu ngắm liếc mắt một cái trong gương chính mình, nhấp chặt môi mỏng quay đầu mở ra rửa mặt thất môn đi ra ngoài. Trở lại trên bàn cơm sau. Tống Thần Quang liền vẫn luôn buông xuống đầu không hề răng. Yên lặng ăn bữa tối, nhiên đối với hắn yêu nhất, rồi lại dẫn tới hắn nhân sinh lần đầu tiên răng cửa thay đổi sườn heo chua ngọt, hắn lại là nhìn vài lần. Sau đó yên lặng đi kẹp bên cạnh cải xe xào, hắn là thích ăn sườn heo chua ngọt, nhưng là hắn sợ chính mình lại ăn một khối, một cái khác răng cửa cũng rớt, kia hắn liền thật sự sẽ hỏng mất. Hứa tú tú từ đầu tới đuôi đều chú ý Tống Thần Quang nhất cử nhất động, những mày tràn đầy ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tống Thần Quang biểu hiện, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là toàn bộ hành trình xuống dưới đều cảm giác Tống thần quang nỗ lực ở trên bàn cơm thu nhỏ lại tồn tại cảm, hơn nữa tựa hồ tâm tình phá lệ không tốt, đối này, nàng có chút tò mò. Lúc không ăn sườn heo chua ngọt sao? Thạch Du ăn uống cực hảo, tiểu tử này trước 2 năm liền bắt đầu thay răng, hiện tại 66 tục tục còn ở thay đổi, nhưng là bề mặt thưởng hàm răng cơ hồ đều đã thay đổi xong, cho nên ăn uống cực hảo, ngày thường thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, hắn cũng biết Tống thần quang phá lệ yêu tha thiết sườn heo chua ngọt Cho nên cũng không cùng hắn tranh, nhưng nay cái lại hiện một đại bản sườn heo chua ngọt không như thế nào động. ân Tống thần quang buông xuống đầu ừ một tiếng. Thật không ăn. Thạch Du rất là kinh ngạc, là hôm nay Á Di làm không thể ăn sao. Nghi hoặc không thôi dò hỏi, duỗi tay gấp một khối sườn heo chua ngọt nhét vào trong miệng, nhập khẩu ngọt giòn hương như cũ, ăn rất ngon à. Lúc, ngươi vị giác ra vấn đề lạc. Thạch Du nói lộ ra đồng tình chi sắc. Ngươi mới vị giác ra vấn đề đâu? tống thần quang khó chịu ngẩng đầu trở về thạch du một câu dứt lời trừng mắt nhìn thạch du liếc mắt một cái sau đó nhớ tới lọt gió hàm răng cho lên tân phía dưới đầu nhưng thạch du vừa rồi nhìn chằm chằm vào tống thần quang nhìn lại tống thần quang ngẩng đầu nói chuyện nháy mắt liền thấy được kia lọt gió răng cửa a a di lúc răng cửa rớt thạch du nói ngữ mang dại ra một lát sau đó cả người đột nhiên không chế không được cười to mở ra phúc ha ha tống thần quang ngươi thế nhưng đệ nhất viên rớt cũng là răng cửa ha ha Ngươi như thế nào cùng ta giống nhau a? Cung thiếu, tiểu nắm tay đấm đánh hai an với cơm bàn. Thay răng răng. Hứa Tú Tú kỳ thật vẫn luôn đều biết Tống Thần Quang không sai biệt lắm đến thay răng răng tuổi tác, vẫn luôn suy nghĩ hắn khi nào sẽ bắt đầu thay đổi răng sữa, không nghĩ tới đã bắt đầu thay đổi. Vương cơm đũa Hứa Tú Tú cười tủm tỉm đi đến Tống Thần Quang bên cạnh, gợi lên tiểu ra hỏa cảm, há mồm làm mụ mụ nhìn xem. Không. Tống Thần Quang quật cường nhấp chặt môi mỏng. Ngươi đứa nhỏ này, há mồm cấp mụ mụ nhìn xem. Chẳng lẽ thay rằng ngươi về sau đều không há mồm không nói sao? Đức hạnh. Hứa tú tú tức giận rỗi tay chọc chọc tống thần quang tiểu ngạch đầu. Xấu. Đây là để cho tống thần quang khó có thể tiếp thu một chút. Xấu, thiếu một viên hầm răng, không lưu lưu hắn cảm thấy quá khó tiếp thu rồi quá xấu. Không xấu, thay răng hài tử một chút đều không xấu, đáng yêu nhất. Hứa tú tú lắc đầu một bộ nghiêm túc miệng lưỡi. Tống thần quang cùng hứa tú tú đối diện, trong mắt đều là hoài nghi. Như thế nào? Thay đổi một viên hàm răng, liên mụ mụ lời nói đều bắt đầu không tin có phải hay không. Hứa tú tú bị Tống Thần Quang nghi ngờ ánh mắt xem đến là vừa tức giận vừa buồn cười. Đứa nhỏ này nói thật, đã thật lâu chưa từng như thế biệt nữ qua, giờ phút này khó gặp, nàng ngược lại cảm thấy hảo chơi thú vị vô cùng. Mụ mụ. Tống Thần Quang mặt đen kêu to kháng nghị. Ngoan, há mồm. Hứa tú tú không để ý tới Tống Thần Quang kháng nghị tiếp tục nhẹ hống. Tống Thần Quang cau mày. cuối cùng không lay chuyển được hứa tú tú nhẹ hống ngoan ngoan hé miệng lộ ra kia viên khuyết thiếu hàm răng răng cửa lỗ hổng va wow, ca ca thật sự thiếu một viên hàm răng đâu tiểu bảo bối một bộ thần kỳ biểu tình lúc này rốt cuộc thấy được lập tức ngạc nhiên ra tiếng ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt lo lắng biểu tình ca ca ngươi có đau hay không đau nói thần tích cho ngươi thổi thổi thổi thổi liền không đau phóng lên thịt đô đô gương mặt nhỏ tống thần tích tiểu bằng hữu tê ở hứa tú tú cùng tống thần quang trung gian Nói xong một bộ liền phải tiến đến tống thần quang bên miệng cho hắn hô hâu nghiêm túc bộ dáng. ca ca không đau. Tống thần quang lúc này còn không quên trấn an tiểu bảo bối. Ngươi đừng cho ta gây sự a. mau, các ngươi mấy cái tiếp tục đi ăn cơm, không được xem ca ca náo nhiệt. Hứa tú tú giơ tay gõ tiểu bảo bối đầu một cái, dùng uy hiếp miệng lưỡi. Tiểu bảo bối ngao nâng lên tiểu thịt tay che lại đầu mình, sau đó linh hoạt chui ra hứa tú tú ôm ấp, mụ mụ đừng gõ thần tích đầu, sẽ gõ buồn. Tông thần tích đặc biệt nghiêm túc kháng nghị, mụ mụ, ngươi đừng luôn là khi dễ muội muội, muội muội nàng sợ đau. Tống thần quang nhìn tiểu bảo bối đô khởi cái miệng nhỏ bộ dáng, lập tức quên mất chính mình rất răng cửa biến yếu, sau đó ra tiếng không tha giữ gìn tiểu bảo bối. Khi dễ tiểu bảo bối, thật là, hành, ta không khi dễ nàng, ta nào dám khi dễ nàng nha. Các ngươi một đám hộ đến cùng cái gì dường như, hứa tú tú chịu chịu khỏe miệng bất đắc di thỏa hiệp. Sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua Tống Thần Quang cái miệng nhỏ do hỏi, vừa rồi hàm răng rất có xuất huyết sao. Ngươi có hay không xúc miệng xúc sạch sẽ? Có. Tống Thần Quang thuận theo gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hứa tú tú nghe vậy yên tâm, ngay sau đó tiếp đón bốn cái hải tử hồi bàn ăn tiếp tục bữa tối, bởi vì Tống Thần Quang rất răng cửa, đối sườn heo chua ngọt có tạm thời bóng.